Trong một đêm côn nguyên tông trên giới các đệ tử đều đã biết thanh lan chân nhân tiểu đệ tử có một con thanh loan hậu duệ làm linh sủng. Tuy rằng nó chỉ là thanh loan cùng mặt khác điểu thú kết hợp sở sinh hài tử, nhưng ở nó ở trong thân thể như cũ lưu có phượng hoàng nhất tộc thanh loan huyết mạch. Hơn nữa vệ hoa trưởng môn cũng đều nói nếu là thanh lan chân nhân tiểu đệ tử vận khí lại hảo điểm lộng tới phượng hoàng tinh huyết cấp loan tử tiến hành tôi thể nói có rất lớn khả năng có thể làm. Loan tử trong cơ thể huyết mạch được đến tiến hóa. Này đây ở côn nguyên tông rất nhiều các đệ tử trong lòng xem ra loan tự tiến hóa thành hoàn toàn thanh loan kia cũng bất quá là thời gian thượng vấn đề. Hơn nữa có truyền lưu nói tu chân giới đã rất ít lại nhìn đến thần thú xuất hiện, cho dù là vì hấp dẫn người khác trong mắt, cấp tông môn tại hạ một lần mở cửa thu đồ đệ khi mang một đợt dòng người, tông môn cũng sẽ vì bạch kiêm gia loan tự làm một lần ngoại tuyên. cũng đúng là bạch kim gia loan tự xuất thế hấp dẫn ánh mắt mọi người cho nên đương diệp liên liên lấy 14 tuổi chi linh trúc cơ cái này có thể nói thượng là đại sự sự bị che giấu quan mang việc này nếu là đổi làm những người khác có lẽ sẽ như vậy ghi hận thượng bạch kim gia nhưng là diệp liên liên liền hoàn toàn không hướng kia phương diện nghĩ tới nàng còn rất vui lòng bạch kim gia tiếp tục bảo trì hiện tại trạng thái ở linh khê cốc tiểu viện nội nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ngày hôm sau diệp liên liên nổi lên một cái đại sớm cưới hạc giấy đi trước nội môn thứ vụ đường ở nơi đó gạch bỏ ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài mà thay đổi nội môn đệ tử thân phận lệnh bài bắt được lệnh bài sau nàng lại thừa hạc giấy chạy tới kiếm phong nói ở giữa sườn núi thượng tìm được một vị công việc vật sư huynh ở hắn kia đem chính mình tên ghi tạc kiếm đạo phong bên này ở nàng đem tên ghi tạc kiếm đạo phong khi còn có một cái tiểu ngoại ý muốn đâu tên kia công việc vật sư huynh hỏi diệp liên liên tên diệp liên liên chạy nhanh đem tên của mình báo ra tới nào tưởng công việc vật sư huynh ở nghe được tên nàng sau đầu tiên là hạ bút tay một đốn Theo sau ở Diệp Liên Liên cho rằng ra chuyện gì khi hắn ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu nhìn chầm chằm nàng xem, đem nàng xem nổi lên một thân nổi da gà. Sư, Sư Minh, chính là có cái gì không ổn? Diệp Liên Liên cẩn thận hỏi. Công việc vật Sư Minh liên tục lắc đầu, nói, không, không, có gì không ổn. kia Sư Minh ngươi vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta? Diệp Liên Liên hỏi. Công việc vật Sư Minh đột nhiên tuyết miệng, nói, ta rất sớm liền nghe nói ngoại môn có cái thực sẽ luyện đang kiếm tu tiểu Sư muội. Thả nàng luyện dược bán cho chúng ta kiếm đạo phong người đều giảm giá 20%, càng có nàng luyện ra tới tôi thể nước thuốc là chúng ta kiếm tu yêu nhất, chỉ là bởi vì nghe nói sư mỗi tuổi còn nhỏ người lại lại ngoại môn. Này đây rất nhiều tại nội môn kiếm tu đệ tử tuy rằng rất muốn chạy tới ngoại môn nhìn xem ngươi, nhưng vì không ảnh hưởng ngươi tu luyện cho nên. Sau lại chúng ta phần lớn thời điểm phương hướng ngươi mua thuốc khi đều là phái một người hoặc hai người tập trung đơn tử sau lại từ bọn họ phương hướng ngươi mua. Nguyên bản ta tới nay không có hai ba mươi năm là không thấy được Diệp sư mọi người, lại không có nghĩ đến Diệp sư mọi còn tuổi nhỏ nhanh như vậy đã chúc cơ, nghĩ đến chờ sư mọi người đi vào kiếm đạo phong sau sẽ có rất nhiều người tới xem ngươi đâu. Diệp liên liên vừa nghe công việc vật sư huynh phía sau nói, cả người đều phải không hảo, nàng luôn có một loại sẽ bị giống con khỉ giống nhau vây xem ảo giác. Công việc vật sư huynh thấy Diệp liên liên xuất thần miệng liệt càng khai chút, hắn nhanh chóng đem Diệp liên liên tên ghi tạc kiếm đạo phong đệ tử danh sách thượng. Diệp Liên Liên đi rồi nàng cũng không biết vị kia cho nàng thượng danh sách công việc vật sư huynh trộm đem nàng đã trúc cơ tiến vào nội môn kiếm đạo phong tin tức truyền âm cho mấy cái bạn tốt. Này đây ở Diệp Liên Liên ngồi hạc giấy bay đi kiếm tu đệ tử sở trụ kiếm tu phong thượng tuyển trô ở khi nên đón một đợt lại một đợt người vây xem chưa đủ. đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Kiếm tu phong giữa sườn núi chỗ nhìn nơi này chỉnh tề sắp hàng tiểu viện, nàng ý tưởng thực hảo, tìm cái cùng Nguyễn Minh Nguyệt cập tống khuê tương dựa vào sân trụ hạ liền thành. chính là đương nàng chạy tới nguyễn minh Nguyệt cập tống khuê hiện tại tiểu viện nhìn lên lâm bên hai cái tiểu viện đều đã ở người bất đắc dĩ nàng chỉ phải một lần nữa lại tuyển sách liền nơi này đi diệp liên liên biên tự ngôn vào đề tay đã đẩy ra không người cư trú tiểu viện cửa gỗ kiếm tú phong thượng sở kiến tạo cung kiếm tu đệ tử cư trụ sân là thống nhất không có gì bất đồng sân cùng sân chi gian dùng một đổ tường thấp khoảng cách hai nhưng chỉ cần đứng ở sân nội là có thể nhìn đến đối diện trong viện tình huống sân phía trước là bùn đất mà dùng một cái đá xanh đường nhỏ ngăn cách một tả hữu đá xanh đường nhỏ một đầu liên tiếp đại môn, một khác đầu còn lại là nhà gỗ, cả tòa nhà gỗ chia làm hai cái bề mặt, bên trái phòng ngủ, bên phải tu luyện thất, mặt sau còn có hai gian phòng trống, bên trong cái gì bãi đầu đều không có, diệp liên liên cũng không biết này hai gian phòng trống nguyên bản là dùng để làm ma, bất quá chờ nàng trụ đi vào nhất định đem hai gian phòng trống trung gian vách tường đã thông biến thành một phòng, như vậy nàng về sau liền có một cái không gian rất lớn dược tể phòng thí nghiệm. Đông, cũng đã đánh tới cửa gỗ thanh âm. Diệp liên liên đầu khẽ nâng liền thấy cửa gỗ hai bên tường thấp thượng hoặc bò hoặc ngồi hoặc đứng vài cá nhân. Ai u, không nghĩ tới ta hàng xóm là Diệp sư mội đâu, như thế rất tốt, về sau sư tỷ sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Lý Thiến cười một bộ không có hảo ý nói, cùng mặt khác người bất đồng chính là nàng người là đứng ở Diệp liên liên bên trái tiểu viện tử cùng nàng nói chuyện, nàng hai điều cánh tay bái ở cùng Diệp liên liên sân cách tường thấp thượng, toàn bộ đầu dựa vào hai điều cánh tay trung gian. một khi đã như vậy phiền thoái lý thiến sư tỷ hiện tại giúp sư muội ta dọn một chút ra đi diệp liên liên đánh xả thượng côn hồi lấy cười nói diệp sư mội chúng ta cũng tới giúp ngươi chuyển nhà đi nói chuyện đứng ở đại môn bên cạnh tường thấp ngoại đàm thư kỳ cùng hắn cùng nhau vẫn là hắn huynh đệ đàm thư tấn đến nội những người khác diệp liên liên không ở này đó người giữa nhìn đến phương thiên diễn thân ảnh dư lại người bên trong trừ bỏ có như vậy một hai cái nàng còn có một chút quen mặt mặt khác nàng một cái đều không quen biết Lại một hồi nhớ tới phía trước vị kia chấp sĩ sư huynh cùng chính mình lời nói, Diệp Liên Liên thật sâu cảm thấy bọn họ là chạy tới xem nàng này chỉ con khỉ. làm một cái tu sĩ chuyển nhà gì đó thiệt tình không cần quá nhiều người hỗ trợ, cũng không nói thứ gì chỉ cần hướng túi chữ vật vừa thu lại, chờ tới rồi tân trô ở một phóng, phi thường phương tiện. duy nhất lệnh nàng phiền toái một chút đại khái chính là nàng ở linh khê cốc tiểu viện nội cùng nguyễn minh nguyệt tống khuê ba người cùng nhau khai khẩn ra tới linh địa loại linh thực linh dược cùng với kia cây bị nàng chiếu cố mọc phi thường khả quan trung cấp linh quả thụ thanh hợp cây ăn quả bốn người tính toán đàm thư kỳ đàm thư tấn hai huynh đệ lưu tại nhà mới trước giúp diệp liên liên tại tiền viện tân khai khẩn ra một mảnh linh địa diệp liên liên cùng lý Thiến tắc hồi diệp liên liên tại ngoại môn cũ viện thu thập đồ vật cũng đem linh địa linh thực linh dược cập thanh hợp cây ăn quả di tái lại đây ở hai người trở lại linh khê cốc tiểu viện sau không lâu lệnh diệp liên liên cảm thấy ngoài ý muốn một người ở nàng cùng lý thiến vừa mới chuẩn bị động thủ đào linh địa linh thực linh thực dược khi xuất hiện ở nàng trước mặt nhìn trước mắt cái này không thỉnh tự đến người diệp liên liên vẻ mặt kinh ngạc nói liêu sư tỷ sao ngươi lại tới đây đến gần hai người liễu nguyệt doanh mới nói ta mới từ viêm vực trở lại kiếm tu phong thượng liền nhìn đến cách vách không trong viện có hai vị sư huynh co lý trình, lắm miệng hỏi một câu mới biết đó là diệp sư mội trúc cơ sau sở tuyển định cư sân này đây ta lại đây nhìn xem có cái gì có thể giúp thượng vội địa phương ta cũng không biết liêu sư muội cùng diệp sư muội nhận thức như thế rất tốt về sau ở chung lên liền không phải cái gì vấn đề lý thiến liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi nhưng tay chụp đến một nửa lại đột nhiên dừng lại khoe miệng cười cứng đờ treo ở trên mặt nàng một bộ không thể tin tưởng trên giới đánh giá liêu nguyệt doanh ở liêu nguyệt doanh ánh mắt dò hỏi hạ đột nhiên giống ra tiếng nói liêu sư muội người ngươi, ngươi tu vi lại là như vậy mau tới rồi chúc cơ trung kỳ liễu nguyệt doanh bình tĩnh trả lời gia điểm ngoại ý muốn bị bắt tiền đến dai tu vi không thể thực tốt củng cố xuống dưới ta trở về là tính toán bế quan một thời gian tới ổn định tu vi sư tỷ không cần hâm mộ ta lấy sư tỷ song linh căn tư chất nghị đến không dùng được bao lâu là có thể trúc cơ hậu kỳ ta ở 17 tuổi thời điểm nhưng không giống ngươi như vậy sinh mãnh lý thiến phồng lên mặt buồn bực nói như là lại nghĩ đến cái gì nàng lại nói tiếp nói trở về tông môn lần này đệ tử mỗi người đều không bình thường đâu liền tỷ như chúng ta kiếm đạo phong tống lâm phong sư đệ tống khuê sư đệ diệp sư muội nguyễn sư muội đan phong bạch kim gia phong hiểu phù phong mạc tiếu ngay ngắn bình đẳng người đều ở 30 tuổi không đến liền trúc cơ xem sư tỷ ta đỏ mắt thực a diệp liên liên bất an an ủi có chút thất ý lý thiến ngược lại phun tao nói sư tỷ ngươi có cái gì hảo đỏ mắt không nói mặt khác 6 năm tôi thể đem thân thể của ngươi rèn luyện đến một cái cực hạn độ cứng ngươi huy cái nắm tay là có thể đem cùng dai người dọa cái chết khiếp Những cái đó đan phong phủ phong trước nay đem đan phủ đặt ở đệ nhất vị bạc nhược đệ tử chỉ biết trái lại đỏ mắt ngươi được không? Tôi thể nước thuốc. liễu Nguyệt Doanh đột nhiên mở miệng hỏi. Nga, đã quên ngươi cái này tu luyện cuồng ma còn không biết đâu. Lý thiến đại khái cấp liễu Nguyệt Doanh nói một chút tôi thể nước thuốc hiệu dụng cùng với tôi thể nước thuốc ở kiếm đạo phong được hoan nên trình độ. liễu nguyệt doanh ở hiểu biết tôi thể nước thuốc tác dụng sau phi thường hào khí tự nhẫn chữ vật nội lấy ra 5.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch ném cho diệp liên liên hướng nàng mua một chỉnh bình tôi thể nguyên dịch lập tức lại khiến cho lý thiến một mảnh kêu rên diệp liên liên ở nhận lấy linh thạch cho liễu nguyệt doanh một lọ tôi thể nguyên dịch sau ba người mới rốt cuộc như là nhớ tới các nàng lần này mục đích rốt cuộc cái gì giúp đỡ diệp liên liên cẩn thận đem linh địa mọc xun xê các loại linh thực linh dược tự trong đất đảo khởi di tiến hộp ngọc nội. Thẳng đến đem lưu đến cuối cùng thanh hợp cây ăn quả liền căn mang thổ đào khởi sau từ Lý Thiến Ngự kiếm, Diệp Liên Liên cùng Liếu Nguyệt Doanh ôm không có bị thu vào túi chữ vật nội thanh hợp cây ăn quả chạy tới kiếm tu phong. Vừa đến chỗ ở, Diệp Liên Liên chạy nhanh đem thanh hợp cây ăn quả gieo mà, vị trí ở cửa chính mặt phải tới gần tường thấp địa phương. Diệp Liên Liên ba người tới đúng mốt sân tiền viện đã bị đàm thư kỳ hai huynh đệ khai khẩn không sai biệt lắm. Này đây ở Diệp Liên Liên trở về đem thanh hợp cây ăn quả gieo sau kế tiếp nổ trồng cũng chỉ có thể dựa Diệp Liên Liên một người tới hoàn thành. Nguyên nhân vô nó, bọn họ năm cái kiếm tu kỹ năng điểm đều điểm ở đánh nhau thượng, làm cho bọn họ hỗ trợ đánh nhau bọn họ nhất định không nói hai lời rút kiếm liền thượng, nếu làm cho bọn họ đảo cái hố loại linh thực linh dược hào đi, bọn họ trên người liền đem tiểu ngọc quốc đều không có, càng thêm nói loại. Diệp Liên Liên một người ở trong sân di loại linh thực linh dược, trong viện mà phân tả hữu hai khối Toàn bộ thêm lên cũng không có một mẫu đại, Diệp liên liên đem linh thực di loại bên phải sườn cùng thanh hợp cây ăn quả làm bạn, linh dược tắc loại bên trái sườn, cứ như vậy về sau nàng liền sẽ hảo xử lý một chút. Lý Thiến liêu nguyệt doanh bốn người tắc đi nội phòng, nhìn xem phòng trong thiếu cái gì ra cụ mấy người liền đi ra ngoài chém mấy cây trở về đánh vài món. Ở bốn người cùng đi ra ngoài chặt cây thời gian Diệp liên liên rốt cuộc thật sâu cảm thụ một phen cái gì là đến từ kiếm đạo phong các sư huynh quân ái. Không đến một chén trà nhỏ công phu. Ở nàng viện cổng lớn liền có mấy chục cái tự nơi này trải qua sư huynh hơn nữa lệnh nàng muốn bật cười chính là này mấy chục cái sư huynh đánh lấy cơ thế nhưng đều giống nhau. Lại có ngoại môn đệ tử trúc cơ tới chúng ta kiếm đạo phong. Thanh lãnh bên trong mang theo chút kinh ngạc trẻ trung nam tử thanh âm tự đại cửa truyền đến, người tới đứng ở cổng lớn bất động cũng không tiến vào, ánh mắt ở trong sân quét một vòng cuối cùng rơi xuống ngồi xổm trên mặt đất vội vàng di loại linh dược diệp liên liên trên người. Nguyên lai like là cái tiểu sư muội Thấp Diệp Liên liên chỉnh tề dưới tóc mái mí mắt phiên phiên, trong lòng lại ở dít gạo, vị sư huynh này, phiền toái tìm lấy cơ có thể hay không đi điểm tâm, nói cùng những người khác giống nhau lấy cớ sư huynh ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao. Rõ ràng ở còn không có như thế nào tiếp xúc kiếm đạo phong sư huynh sư tỷ khi Diệp Liên liên vẫn luôn đều cho rằng thân là kiếm tu bọn họ ở tính cách phương diện hẳn là đều thuộc lời nói không nhiều lắm, lạnh lùng, nhàn nhạt, nhưng rồi lại thực đáng tin cậy một loại người, chính là hôm nay xem ra. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy kiếm đạo phong kiếm tu đại bộ phận thuộc tính bắt quái, chỉ có số ít bộ phận kiếm tu mới là thật cao lanh đâu. Mà hiện thực Diệp Liên Liên ngẩng đầu đối diện khẩu sư huynh nói, sư huynh hảo, ta kêu Diệp Liên Liên, hôm nay mới đến kiếm đạo phong. Cửa sư huynh khẽ gật đầu, dùng kia phó thanh lãnh khẩu khí nói, ta kêu Diệp Hoài, liền ở tại ngươi viện này trước kia tòa trong viện, về sau ở tu luyện thượng có cái gì không hiểu địa phương có thể đi nơi đó tìm ta. Diệp Liên Liên đầu tiên là bị Diệp Hoài tên cấp giật mình, sau mới hậu chi hậu giác nghe minh bạch trước mắt vị này cho người ta cao lãnh sư huynh nguyên lai còn ở tại chính mình phía trước ca. Đa tạ Diệp sư huynh, sư muội nhớ kỹ. Diệp Liên Liên đưa lên một cái ngoan ngoãn mỉm cười. Diệp Hoài không cần phải nhiều lời nữa, một hơi sau khi gật đầu xoay người rời đi. 76. Tông môn đại bị trước nếu hỏi diệp liên liên tại nội viện trụ hai tháng xuống dưới cùng nàng trước kia tại ngoại viện trụ có cái gì bất đồng nàng đại khái sẽ không chút nghĩ ngợi nói kiếm đạo phong các sư huynh quá nhiệt tình mỗi ngày thiên sáng ngợi liền chạy tới mang nàng đi kiếm tu phong sau núi diễn võ trưởng thượng đánh mấy chàng mà đánh nhau kết quả là luận đơn dùng kiếm thuật diệp liên liên chỉ có bị kiếm tu phong sư huynh đánh ôm đầu mãn chàng chạy phân nếu dùng tới kiếm thuật bên ngoài phụ trợ kia tuyệt đối là sư huynh bị nàng đánh đầy đầu bao cho nên ở tại kiếm tú phong thượng trúc cơ sư huynh tuy rằng đối diệp liên liên kiếm thuật tạo nghệ phi thường ghét bỏ nhưng như cũ vẫn là thực thích tìm nàng thiết xoa chỉ vì diệp liên liên đối địch khi kia một tay bọn chú độc dược tổng hội sấn ngươi chưa chuẩn bị khi quáy dày ngươi trên chân lệnh ngươi cảm thấy phi thường khó giải quyết đồng thời còn làm ngươi ở trong đó tìm được chính mình không đủ chỗ do đó tự mình tìm kiếm đền bù phương pháp diệp sư mội nguyên lai like ngươi ở a ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại bị kéo đi diễn võ trường hiện nay nhưng hảo Không cần nhiều lại nhiều đi một chuyến. Lý Thiến Đỉnh đặc thanh âm tự nàng sân đầu tường chuyển tới. Kiếm tú phong sau núi diễn võ trường tổng cộng có 10 cái lôi đài, cung kiếm tú phong thượng đệ tử chi gian lẫn nhau thiết xoa, đương nhiên này ở Diệp Liên Liên xem ra cùng kẻ thù gặp mặt vung tay đánh nhau không có gì hai dạng thiết xoa quả thực có thể xương thượng là sẽ giết. Ta gần nhất sẽ không lại đi diễn võ trường. Diệp Liên Liên đi đến tường thấp bên, cùng Lý Thiến cách một đổ tường thấp tùy ý cho chuyện, 14 tuổi nàng cái đầu rốt cuộc chạy tới Lý Thiến chỗ. nàng nghiêng đầu gió hỏi lý sư tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì cũng không có việc gì phương sư huynh từ hắn sư tôn bách xuyên trần quân nơi đó nghe nói lại quá một tháng tông môn muốn cử hành tông môn đại bỉ lần này đạt được đại bỉ tiền mười danh đều có khen thưởng đệ tứ danh đến đệ thập danh có một lần tiến vấn tâm tháp vấn tâm cơ hội mà tiền tam danh trừ bỏ có một lần tiến vào vấn tâm tháp cơ hội ngoại còn có một lần tiến vào tông môn bí cảnh một lần cơ hội đến nỗi là cái nào tông môn bí cảnh liền không được biết rồi lý thiến biểu tình có chút kích động nói Nhắc tới Phương Thiên Diễn liền không thể không nói hắn vận khí tốt, đầu tiên là ở nửa tháng trước Tu Vi đột phá đến Trúc Cơ Hậu Kỳ, sau lại bị Quảng Ngọc Phong bách xuyên trần quân thu làm thân truyền đệ tử, hắn hiện tại cho ở sớm đã không ở kiếm Tu Phong Thượng, mà là dọn tới rồi Quảng Ngọc Phong giữa sườn núi lên rồi. Phương Thiên Diễn tuy trụ địa phương ly mọi người xa, nhưng là cùng mọi người quan hệ lại không có như vậy biến mới lạ lên, bởi vì đối vấn tâm thắp cũng không quen thuộc. Này đây mặc dù Diệp Liên Liên ở nghe được tông môn muốn đại bỉ cũng không có giống Lý Thiến như vậy có vẻ đặc biệt kích động. Nàng hỏi, sư tỷ vấn tâm tháp là địa phương nào? Vấn tâm lại là đang làm gì? Lý Thiến lấy lại tinh thần mới vừa rồi nghĩ đến Diệp Liên Liên đối với vấn tâm tháp một mực không biết. Nàng nói, chúng ta tu sĩ ở tu luyện quá trình bên trong trừ bỏ đem tự thân tu vi tăng lên bên ngoài còn muốn tu luyện nội tâm. Một cái tu sĩ mặc dù hắn tu vi lại cao, nhưng tâm cảnh không có đổi kịp. một ngày nào đó hắn ở đột phá cảnh giới tình hình lúc ấy bị tâm ma xâm lấn tạo thành không thể chuyển còn kết cục cho nên ở đèm tu vi đề cao đồng thời còn muốn tâm cảnh đi theo tăng lên mà vấn tâm tháp nó chính là chuyên môn rèn luyện tâm cảnh tháp vấn tâm tháp cộng 3 tầng một tầng vấn tâm hai tầng luyện tâm ba tầng trung cực thí tâm kia lần này tông môn đại bị ngạch cửa ở nơi nào tổng không có khả năng cái gì tu vi đệ tử đều chạy tới báo danh đi diệp liên liên hỏi lý thiên khoác tay nói làm sao lần này tông môn đại bỉ chỉ là trúc cơ kỳ đệ tử chi gian tỷ thí này đây luyện khí kỳ đệ tử cùng với kim đan trở lên chân nhân là sẽ không tới tham một chân hướng chi thí tâm tháp là chỉ thích hợp trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào tu tâm tu vi ở trúc cơ trở lên vào thí tâm tháp đoạt được thu hoạch cũng chỉ có thể bị xưng là dâu dịa cho nên tông môn lần này đại bỉ có thể nói là chúng ta trúc cơ kỳ đệ tử phúc lợi đương nhiên tiền đề ngươi đến vọt vào tiền mười danh Nghe Lý Thiến nói Diệp Liên Liên gật đầu cho thấy chính mình nghe hiểu nhưng theo sau nàng lại có nghi vấn, hỏi, ta nhập Tông Môn 9 năm tới đều không có gặp gỡ Tông Môn Đại Bỉ loại sự tình này, kia sư tỷ lần này Tông Môn vì cái gì đột nhiên cho chúng ta chúc cơ kỳ đệ tử phát phúc lợi. Lý Thiến bị Diệp Liên Liên như vậy vừa hỏi cũng là ngơ ngẩn, phía trước nàng ở biết được muốn khai Tông Môn Đại Bỉ này tiền mười khen thưởng là vấn tâm thấp sau tâm tình liền không tự giác bay lên nơi nào còn có nào dung lượng tới tưởng mặt khắc sự. Hiện tại từ diệp liên liên vừa nhắc nhở lập tức liền nhớ tới một chuyện tới, nàng nuốt cầm thấp giọng nói, cũng mệt diệp sư muội nhắc nhở ta mới nhớ tới, tự mình nhập tông môn tới nay chỉ gặp được quá một lần tông môn đại bỉ, thả khi đó ta nghe. Người ta nói tông môn đại bỉ trên cơ bản là mỗi 10 năm cử hành một lần, nhưng hôm nay lại trước thời gian một năm, này trong đó chắc chắn có chúng ta sở không biết nguyên nhân ở trong đó. Nhưng là này lại cùng chúng ta có chuyện gì đâu. Lý Thiến đột nhiên một cái tắt chụp ở diệp liên liên đỉnh đầu. Vẻ mặt nhẹ nhàng nói, trưởng môn bọn họ tất nhiên không có phát hạ đại bỉ bên ngoài thông cáo vậy cho thấy mặc dù thật sự có cái gì đại sự phát sinh chúng ta này đó trúc cơ đệ tử cũng giúp không được cái gì đại ân. Một khi đã như vậy còn không bằng hảo hảo đi báo danh tham gia đại bỉ, nỗ lực vọt vào tiền mười, tiến vào thí tâm tháp để cao thực lực của chính mình. Kia sư tỷ ngươi cố lên, chờ đến đại bỉ bắt đầu có người thi đấu ta liền đi cho ngươi cố lên. Diệp liên liên hai tay nắm tay đối với Lý Thiến làm một cái có chút khôi hải cố lên động tác Chỉ là Lý Thiến lại hồi lấy nàng một cái không thể hiểu được ánh mắt, nàng nói, ngươi đối ta cố lên làm gì, đừng tưởng rằng ngươi không cần đi báo danh, ta nói cho ngươi tông môn đại bị khắc phong người trên có thể không đi, nhưng là chúng ta kiếm tu chỉ cần là tới rồi trúc cơ tu vi định là một cái không rơi toàn bộ đều đi báo danh, đến lúc đó toàn bộ kiếm đạo phong thượng trúc cơ đệ tử chỉ có ngươi một người không đi báo danh, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi à. Diệp Liên liên vẻ mặt hoảng sợ, Di, Lý Sư tỷ ngươi đừng lừa ta nha. Ta người này nhưng không trải qua lửa. Lý Thiến tức giận mắt trợn trắng, nói, ta lừa ngươi làm gì, mua tôi thể nước thuốc linh thạch có thể thiếu hai khối sao. Ngươi không tin chờ đại bỉ tin tức một thả ra ngươi đi báo danh địa điểm chờ xem, chúng ta kiếm đạo phong có thể đi trúc cơ để tử định là đầu một cái chạy tới báo danh. Diệp Liên Liên phồng lên mặt nói, như vậy thực nhận người hận. Chúng ta kiếm tu không đi ngày thường cũng nhận người hận. Lý Thiến nhàn nhạt nói, Diệp Liên Liên. Chính như Lý Thiến theo như lời như vậy. Ở ba ngày sau sáng sớm tông môn đại bị tin tức ở một bị thả ra sau toàn bộ kiếm tú phong thượng đã có thể náo nhiệt. Cơ hồ là tin tức vừa ra tới Diệp Liên Liên đứng ở trong viện ngẩng đầu liền nhìn đến thật nhiều người top năm top ba hướng dưới chân núi chạy đến, tới rồi chân núi mọi người đem chính mình kiếm tới ra, ngự kiếm chạy tới nội môn thương hoa phong thứ vụ đường tiến đến báo danh. Diệp Liên Liên này đây mới vừa rồi biết Lý Thiến lời nói cũng không khoa trương. Lý Thiên tự chính mình trong phòng đi ra đang chuẩn bị cung tùy kiếm Tu Phong Đại Lưu chạy tới Thương Hoa Phong báo danh khi liền thấy Diệp Liên Liên ở dưới mái hiên dọn cái tiểu băng ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn viện ngoại người một đám lại một đám người kết đội hướng dưới chân núi đuổi náo nhiệt cảnh tượng. Lý Thiên tùy tay trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ hướng Diệp Liên Liên trên đầu ném đi. Ai u. Chỉ nghe Diệp Liên Liên ôm đầu kêu thảm một tiếng, nếu có một ngày ta đột nhiên biến choáng váng nhất định là bị Lý sư tỷ ngươi tạm. Cái nồi này ta nhưng không bối. nói gần nhất cùng Diệp Liên Liên học một câu Lý Thiến bàn tay đặt ở tường thấp thượng, sau đó cánh tay một trống, thân vừa lật, ngay sau đó người đã linh hoạt phóng qua tường thấp phiên tới rồi Diệp Liên Liên trong viện. đến gần Diệp Liên Liên lực đạo không nhỏ một cái tắt chụp ở Diệp Liên Liên trên lưng, thẳng đem người chụp nhe răng trợn mắt nhảy ly tiểu băng ghế, không đợi Diệp Liên Liên mở miệng, cánh tay ván thượng nàng vai thẳng đem người ván ra viện ngoại, biên đi nàng còn hứng thú bừng bừng biên nói, đi đi đi, cùng sư tỷ cùng đi báo danh đi, đi liền đi. Sư tỷ ngươi buông ra ta. Đi đến thật xa diệp liên liên bất mãn thanh âm còn có thể mơ hồ nghe được. 77. Đến từ yêu thu rừng rậm tin tức. Lại quá hai ngày chính là tông môn đại bỉ báo danh thời gian tính đến thời gian. Ngày này kiếm tu phong thượng thanh phong từ từ ánh mặt trời ấm áp, là cái thích hợp phơi nắng thời gian điểm. Hoa ở phòng thí nghiệm hơn 10 ngày diệp liên liên ở trong sân bảy một chương ghế nằm, sau đó người hướng trên ghế nằm một nằm hiếp mắt liền ngủ. Nguyên bản nàng không bận rộn như vậy. Chẳng qua tự nửa tháng trước nàng cùng Lý Thiến cùng đi thương hoa phong báo danh Tông Môn Đại Bỉ lúc sau phản hồi khi vừa lúc gặp gỡ đi vào nàng Cố Hạ Vũ, hắn thần sắc cũng không quá đẹp, chỉ là ở Lý Thiến trước mặt hắn cái gì cũng không có nói, mà là tự Lý Thiến phi kiếm thượng tướng nàng hướng chính mình phi kiếm thượng vùng, sau đó ở nàng vẻ mặt ngộng bức dưới tình huống bị hắn mang đi. Ở chỉ có bọn họ hai người khi Cố Hạ Vũ mới ngự khí mỏi mệt đối nàng nói một câu yêu thú rừng rậm có động tĩnh lời nói. Nhưng chỉ dựa vào những lời này cũng đem Diệp Liên liên dọa thật lớn nhảy dựng Yêu thú rừng rậm có động tĩnh này cho thấy cái gì, đầu góc lại không hảo xử cũng có thể nghĩ đến là chỉ yêu thú rừng rậm yêu thú phải có đại động làm. Nhưng lệnh nàng khó hiểu chính là này cùng nàng có quan hệ gì. Mang theo cái này nghi vấn nàng bị cố hạ vũ một lần nữa mang về thương hoa phong, chẳng qua bọn họ muốn đi không phải thứ vụ đường mà là cùng thứ vụ đường cách một cái phòng chống chấp pháp đường. Cố hạ vũ cùng Diệp Liên liên một trước một sau mới vừa đi tiến chấp pháp đường nội. Ở bọn họ phía sau mở rộng ra môn đã bị môn hai bên đứng đương môn thần chấp pháp đệ tử đóng lại Đại môn đóng lại đồng thời chấp pháp đường nội vốn là có vẻ không quá sáng ngời đại đường càng thêm tối tăm Hơi hơi đem đầu nghiêng dò ra tới Diệp Liên Liên lúc này mới phát hiện đại đường thủ tọa cùng phía dưới tả hữu hai bên bốn cái phó tòa thượng đều ngồi đầy người Ở bọn họ phía sau còn từng người đứng hai cái tuổi nhẹ đệ tử Này mấy người trong đó Diệp Liên Liên còn thấy được tất người Thủ tọa vị ngồi không phải người khác đúng là Kiếm Đạo Phong thủ tọa thư duệ chân quân, trưởng quản ngoại môn chấp pháp đường ngụy nhiên chân nhân an tĩnh đứng ở hắn phía sau tay trái sườn, dư lại người bên trong nàng chỉ nhận thức liền ở tại nàng sân phía trước Diệp Hoài sư huynh. Ở Diệp Liên Liên ánh mắt đảo qua Diệp Hoài khi, Diệp Hoài cũng phát hiện tới rồi, căng chặt mặt bộ rốt cuộc ở đối thượng Diệp Liên Liên tầm mắt khi hơi hơi nới lỏng, hồi lấy một cái không có việc gì thần sắc. Đối với cái này 500 năm trước là bổn ra Diệp sư huynh Diệp Liên Liên còn có chút hảo cảm. này đây nàng cũng hồi cho hắn một cái ngọt ngào mỉm cười cố hạ vũ đi đến năm người bên trong hướng thủ tọa thượng thư duệ hành quá một cái đệ tử lễ sau nói chân quân ta đem diệp sư muội mang đến thư duệ gật đầu làm cố hạ vũ trước đứng ở một bên theo sau hắn ánh mắt dừng ở diệp liên liên trên người chỉ là không đợi hắn mở miệng bên tay phải phía dưới cái thứ nhất vị trí ngồi người trước hết mở miệng thư duệ đây là ngươi nói cái kia sẽ luyện kỳ kỳ quái quái thuốc bột tiểu nha đầu người nọ một thân lam bảo một đầu tóc dài thượng bạch hạ hắc. đầu bạc bị nửa thúc khởi góc cạnh rõ ràng trên mặt bên trái trên má có một đạo thật sâu cùng loại yêu thú móng vuốt hoa hạ vết sẹo kia nói vết sẹo từ gương mặt một đường xuống phía dưới kéo dài người nọ cổ biến mất ở lam bào hạ diệp liên liên trên mặt một mảnh mờ mịt nhìn vị kia trung niên nam tử như cũng một bộ vân thâm không biết trâu ngốc dạng vị này chính là ở tại quảng ngọc phong bách xuyên trân quân thư duệ trầm mặc một chút mới nhàn nhạt đối diệp liên liên nói theo sau hắn đem ánh mắt chuyển hướng bách xuyên trân quân nói nàng chính là diệp liên, liên. nàng dược hiệu quả ngươi xem ngươi quảng ngọc phong thượng đệ tử gần mấy năm thực lực tăng lên sẽ biết không tồi bách xuyên chân quân đánh giá diệp liên liên một lần đột nhiên nết miệng cười nói là khá tốt ngôi ở bách xuyên chân quân đối diện thanh bảo nam tử theo tiếng phụ hòa nói con tuổi nhỏ ở luyện dược phương diện tạo nghệ đã như vậy thâm chạy tới đương kiếm tu mệt một chút đều không lỗ là chúng ta kiếm đạo phong kiếm lời ngôi ở thanh bảo nam tử hạ thủ vị hoa bảo nam tử phản bác nói còn nữa tiểu nha đầu khí vận thông thiên Theo ta thấy không thể so thanh lan cái kia tiểu đồ đệ kém Hoa bào nam tử lời này rơi xuống Diệp liên liên thân thể một cái giật mình vẻ mặt giật mình nhìn về phía hắn Trong lòng lại âm thầm suy đoán nói Nên sẽ không lại là một cái trời sinh linh nhãn người đi Diệp liên liên trắng ra biểu hiện ra giật mình tỏ vẻ trên chỗ ngồi năm người đều nhìn đến Hoa bào nam tử như là tới hưng thú thân thể đi phía trước huynh huynh Giống cái quái thúc thúc ở lừa gạt tiểu hoa nhi bộ dáng Nói, tới tới tới, tới. Tiểu nha đầu gặp ngươi bộ dáng hẳn là biết chính mình khí vận phi phàm A Khó đến đôi mắt của ngươi là linh nhãn. Diệp Liên liên miệng vừa kéo, tiên lặng sau này liên tiếp lui hai bước, sau mới có vẻ đầy mặt cung kính không người nói. Hồi chân quân nói, năm đó ở Tiểu Ngọc Tiên Cung nội ta cùng với Phật Tông vài vị sư huynh cùng nhau hành động, bọn họ bên trong có vị sư huynh thân cụ linh nhãn, hắn có thể nhìn đến ta trên người khí vận nhan sắc, tạm thời không thể đem triển bằng bằng sự nói cho Tông môn cao tầng người biết. Bằng không tất nhiên sẽ xả đến có thể lao ra thương vân giới tầng khí quyển bay đi vũ trụ phi thuyền vũ trụ thượng, này đây Diệp liên liên không hề áp lực đem nổi ném tới rồi trí thiện trên người. Như thế xem ra, không lâu tương lai Phật tông tiểu bối bên trong sẽ có một vị thiên tài xuất thế. Hoa bào nam tử tùy ý cảm thán một câu cũng không nói chuyện nữa. Thư Duệ rất là đau đầu nhìn phía dưới chạy để chạy có chút xa mấy người, hắn nói, trước mắt không phải liêu nhàn thoại thời điểm. Hắn đem ánh mắt rơi xuống Diệp liên liên trên người nói tiêu ngươi tới đây là muốn hỏi luyện chế nguyễn tức phấn nguyên liệu phí dụng muốn gì mấy vừa nghe thư duệ hỏi như vậy diệp liên liên đánh lên tinh thần mắt hạnh híp lại trong lòng bay nhanh tính toán lên rất giống một cái gian thương ngoài miệng lại hỏi chân quân chính là muốn đại lượng đủ mua nguyên tức phấn Huyện tức phấn nguyên liệu cái khác còn hảo thuyết nhưng có ngũ vị dược khó được nếu đi phường thị mua nói ngũ vị dược sở cần linh phẩm bình quân một chút đại khái ở 2.300 khối hạ phẩm linh thạch tả hữu diệp liên liên nói mới rơi xuống chỗ ngồi thượng năm người đều là khẽ to mày như vậy tính xuống dưới bọn họ tính toán từ diệp liên liên trong tay mua đại lượng Huyễn tức phấn tưởng là không được thư duệ hỏi nào ngũ vị dược diệp liên liên nói quân châm diệp phong cẩm thảo tứ mộc hoa hoa Quốc hương cùng tử dạ quả chân quân ta có thể hỏi một câu là yêu thú rừng rậm bên kia đã xảy ra chuyện gì sao cuối cùng diệp liên liên kia trong bụng nghi hoặc hỏi ra tới thư duệ phiết nàng liếc mắt một cái nhàn nhạc nói phái ra đi đệ tử phản ứng yêu thú trong rừng rậm bộ đại yêu tựa hồ ở chiều tập yêu thú Diệp liên liên ngẩn ra, theo bản năng lại hỏi, chẳng lẽ là thú triều sắp tiến đến? Nhưng kia cũng không đúng a, thú triều không phải mỗi trăm năm một lần sao? Khoảng cách thượng một lần thú triều cũng mới đi qua 40 năm, có thể hay không nơi nào nghĩ sai rồi. Trước mắt tình huống liền rất có thể biểu hiện Diệp liên liên đọc rộng ngọc giản chỗ tốt rồi. Theo nàng lý giải, tu chân giới sẽ có mỗi trăm năm thú triều tình huống cùng tu chân giới mỗi năm ngày lấy tiêu hao tài nguyên có quan hệ. Trải qua thời gian lễ rửa tội chẳng sợ ở thượng vạn năm trước thương vân giới là cái linh khí dư thừa thế giới nhưng ở một tầng ra không nghèo nhân tu, yêu tu, ma tu, quỷ tu tiêu hao hạ cũng ở dần dần suy bại đi xuống. Vì ở cái này linh khí dần dần biến bạc nhược tu chân giới có thể lại tiếp tục tu hành đi xuống, nhân tu cao tầng cùng yêu tu cao tầng định ra một cái không thành danh ước định, đó chính là mỗi trăm năm tiến hành một hồi nhân tu cùng yêu thú chi gian đại chiến, ở đại chiến trung tướng một bộ phận thực lực thấp hèn tu sĩ xoát đi xuống. hảo giữ lại đại bộ phận tu sĩ ích lợi sẽ không tính sai thư duệ nói những lời này khi có khác thâm ý nhìn diệp liên liên thẳng đem người xem lông tơ tặc khởi hắn mới hơi rũ mi mắt tiếp tục nói cũng là ta làm tần điển cầm lần trước ngươi cấp thuốc bột đi thử nghiệm khi xác nhận cũng không biết yêu tu nơi đó tính toán khi nào tiến hành đánh bất ngờ diệp liên liên túi đầu làm bộ không gặp hiểu thư duệ trong lời nói mặt khác ý tứ nhiên không bao lâu nàng lại có nghi hoặc chúng nó trước tiên thú triều là vì cái gì tổng hội có cái nguyên nhân đi có lẽ các yêu tu từ nơi nào đã biết thương vân giới thiên đạo tàn khuyết tin tức đi hoa bào nam tử đột nhiên mở miệng nói nói trở về tin tức này vẫn là từ nhỏ nha đầu người trong miệng chảy ra đâu diệp liên liên trong lòng chuông cảnh báo sao vang nguyên bản cho rằng cái này thoạt nhìn cùng quái thúc thúc không có gì hai dạng kiếm tu chân quân như hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy nơi nào nghĩ đến hắn mới là chỉ hồ ly a nhìn, nhìn thuận miệng liền cho ngươi hạ bộ a hoa bào nam tử tiếp tục nói Thư Duệ lúc riêng tư tuy cho chúng ta xem qua ngươi ở cái kia Tiểu Ngọc Tiên Cung Lưu ảnh thạch, nhưng mỗi khi ở đến mấu chốt hình ảnh khi đều bị ngươi cái này Tiểu Nha Đầu cố ý xóa rớt. Thư Duệ có lẽ tin ngươi cùng hắn theo như lời nói, nhưng chúng ta mấy cái lại không quá tin ngươi à? Như thế nào? Tiểu Nha Đầu, đối mặt năm cái Nguyên Anh Chân Quân, ngươi có phải hay không nên đối chúng ta nói một chút lời nói thật à? Hoa Bảo Nguyên Anh Chân Quân tuy rằng trên mặt mang cười, lại dọa Diệp Liên Liên phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt một tảng lớn. Uy uy uy. này để chạy cũng quá lớn đi. Nói trở về, lúc trước nàng đem thiên đạo tàn khuyết tin tức này nói cho thư duệ sau hắn chỉ là đi tìm vệ hoa trưởng môn nói chuyện này. Lúc sau mấy tháng nàng cũng không có phát giác có mặt khác phong thủ tọa có biết chuyện này bộ dáng, chính là trước mắt trừ bỏ thư duệ bên ngoài bốn cái kiếm tu chân quân làm cho mấy cái đệ tử mặt đại tin nong có thể hay không có điểm mạnh a. Bị năm cái nguyên anh chân quân cộng thêm mấy cái khí chẳng mười thật sư huynh nhìn chằm chằm xem, Diệp liên liên áp lực sơn đại, cuối cùng chế môi. một bộ ủy khuất bộ dáng trầm rãi nói chân quân ngươi đừng hỏi hỏi ta cũng sẽ không nói bởi vì ta bị hạ cấm chế thư hắc năm cái nguyên anh trong lòng trầm xuống diệp liên liên chỉ cảm thấy bị một cổ linh khí bao bọc lấy lệnh nàng cả người vừa động đều không thể động một chút theo sau năm đạo thần thức sôi nổi tham nhập nàng trong cơ thể diệp liên liên cũng không sợ còn chi kỷ nói cho bọn họ cấm chế nơi năm đạo thần thức dựa vào diệp liên liên ngôn hướng nàng đan điền đảo qua đi chỉ là mới vừa bọn họ mới vừa tìm được diệp liên liên đan điền ngoại liền thấy một chương ngân bạch lưới lớn che kín ở diệp liên liên đan điền trên vách nam đạo thần thức không hẹn mà cùng đồng thời rút về chỉ là bọn hắn không biết chính là ở bọn họ rút về thần khi khoảnh khắc diệp liên liên mãn đầu vóc ăn trứng phượng hoàng nướng côn bằng điều ý tưởng cũng một tiêu mà tán ở nàng đan điền trên vách cấm chế cũng chậm dại giấu đi thư duệ năm người hai mặt lẫn nhau trung quanh không khí biến trầm trọng lên Có cấm chế ở đâu sợ bọn họ đối diệp liên liên mạnh mẽ thi triển quét hồn thuật cũng không có khả năng biết bị hạ cấm chế nói là cái gì. ngươi muốn làm gì? Sau một lúc lâu thư hát thanh âm mới chậm rãi vang lên. Diệp liên liên, ý gì? Thư Duệ lại nói, đối với ngươi hạ cấm chế rồi lại không cần ngươi tánh mạng, đó chính là còn cần ngươi làm việc, nói đi, làm ngươi làm chuyện gì. Diệp liên liên nghe minh bạch, nhưng là, hiện tại không thể nói, ta sợ nhận người hận. Trầm trọng không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Tuy là bình tĩnh như thư duệ cũng là bị Diệp Liên Liên nói hung hăng nghẹn một phen, càng thêm miễn bản những người khác. Tiểu nha đầu làm cho năm vị nguyên anh tu sĩ mặt cũng có thể như vậy ra quả thực không ai. Bách Xuyên Chân Quân vô ngữ nói, ngươi hiện tại liền chiêu ta hận. Đột nhiên Hoa Bảo Nguyên Anh Chân Quân lại là cười ha ha lên, đứng lên thẳng kính đi đến Diệp Liên Liên trước mặt, to rộng bàn tay ở Diệp Liên Liên đỉnh đầu hung hăng xoa nhẹ cùng nhau, thẳng đem còn chưa tới ngực hắn Diệp Liên Liên xoa thân thể đong đưa lúc lắc. Trong hai truyền đến Hoa Bảo Nguyên Anh Chân Quân thanh âm, Tiểu nha đầu thực hợp ta ăn uống. Lần này Tông môn đại bỉ ngươi hẳn là cũng sẽ báo danh đi. Cố sư huynh tới tìm ta phía trước ta vừa lúc ở báo danh. Vụ mặt thanh em vang lên nói: Tiêu Như Hảo, chờ ngươi ở Tông môn đại bỉ khi xếp hạng tốt mười sau, ta liền thu ngươi vì đồ đệ. Hoa bào nguyên anh chân quân nói: Diệp liên liên, hết sức cảm thấy hôm nay đề tài có điểm nhiều a, nguyên bản chính sự đang nói thuốc bột, sau lại diễn biến thành thu triều, lại đến đổi thành thẩm vấn nàng, cuối cùng lại biến thành thu đồ đệ. Đương Diệp Liên Liên cầm thư ruộng cấp 100 vạn hạ phẩm linh thạch từ Diệp Hoài lãnh ra chấp pháp đường lại trở lại kiếm tú phong trô ở khi cả người thoạt nhìn còn có điểm lốc. Diệp Hoài đem người đưa đến cửa nói: Diệp sư mỗi lúc sau thuốc bột liền vất vả ngươi tới luyện chế. Nay đây tự báo danh sau khi trở về Diệp Liên Liên trừ bỏ làm làm bộ dáng chạy tới phường thị đa bảo các vài lần mặt khác thời gian nàng căn bản liền không lại ra quá ngoại môn cho thuê phòng luyện đàn. Cầm nàng cửu long đỉnh không biết ngày đêm luyện huyễn tức phấn. Thẳng đến hôm nay đại sớm nàng mới đưa cuối cùng một phần dược liệu luyện thành thuốc bột dùng truyền âm phủ đưa tới cô hạ Vũ đem nàng mười mấy ngày sở luyện hơn một trăm đại bình ngọc trang Huyễn tức phấn giao cho hắn mới lại không nàng chuyện gì. 78. Tụ cái cơm Liễu Nguyệt Doanh bế quan ra tới khi liền nhìn đến cách vách đều mau thành nông mà trong viện dưới mái hiên diệp liên liên giống như một con mới vừa ăn no ra miêu lười biếng mà hoa ở trên ghế nằm phơi nắng, lâu dài hô hấp nói cho nàng tiểu nha đầu giờ phút này ngủ không cần quá hương. Liễu Nguyệt doanh một chân bán ra ngạch cửa chân đốn một lát vẫn là một bước vừa chậm đi vào hai tòa sân ngăn đón tường thấp bên, một cái nhảy lên xoay người lật qua tường thấp đi vào Diệp Liên Liên trong viện. Từ chính mình túi chữ vật tìm ra một cái thảm mỏng động tác mềm nhẹ cái ở ngủ Diệp Liên Liên trên người. Diệp Liên Liên kỳ thật cũng không ngủ quá thật, này đây nơi tay một chạm được thảm mỏng khoảnh khắc nàng lập tức mở bừng mắt. Đập vào mắt trước hết nhìn đến không phải Liễu Nguyệt doanh mặt, mà là ghé vào nàng đầu vai hai chỉ tròn vo màu đỏ mắt nhỏ chính tò mò nhìn chính mình vật nhỏ. Diệp Liên Liên đôi mắt chớp lại chớp, Tiểu Gia Hỏa hình thể còn không có miêu đại, toàn thân vô tạp sắc chính hồng lệnh nó thoạt nhìn giống một cái tiểu hỏa cầu, một đôi lô thai cao cao dựng thẳng lên, có một chút không một chút run rẩy, phần lưng mau phục tùng ở trên lưng, tứ chi thượng phụ có vẻ cá giống nhau vậy, xóa tung cái đôi có thành thơi thành thơi ném, cảm thụ được trong không khí đột nhiên biến nhiều lên hỏa linh khí, Diệp Liên Liên vươn một ngón tay chậm rãi nâng đi, ở Tiểu Gia Hỏa nghiêng đầu nghi hoặc dưới ánh mắt chọc chọc nó cái mũi nhỏ. tiểu ra hỏa một cái không lưu ý chân sau vừa trượn toàn bộ lộc cộc lăn xuống tới rồi trên mặt đất diệp liên liên liệt ra một hàm răng trắng trên mặt treo thỏa mãn cười to lúc này nàng mới đưa xoay chuyển ánh mắt rơi xuống liêu nguyệt doanh trên người nhiệt tình nói nha liều sư tỷ ngươi xuất quan lạp tu vi cũng ổn định xuống dưới vừa lúc đuổi kịp này dưới tông môn đại bỉ liễu nguyệt doanh thu hồi còn cầm ở trong tay không che đến diệp liên liên thân thảm mỏng, nàng ở trong đầu hồi tưởng một lần đời trước tông môn đại bỉ thời gian Kết quả là đời trước cũng không có trước tiên khai triển tông môn đại bỉ, nàng hỏi, cái gì tông môn đại bỉ? Sư tỷ ngươi cho rằng tông môn có mấy cái đại bỉ? Diệp Liên Liên vô ngữ hỏi lại, Liễu Nguyệt Doanh, nàng cũng phát hiện chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề. Khoảng cách tông môn đại bỉ báo danh thời hạn cuối cùng còn có bao nhiêu lâu? Nàng lại hỏi, Hai ngày sau báo danh liền hết hạn. Diệp Liên Liên nhún vai nói, Cho nên ta mới nói sư tỷ ngươi xuất quan đúng là thời điểm. Sư tỷ nó là ngươi khê ước linh sùng sao diệp liên liên ngồi sùng xuống, xuống tự túi chữ vật nội lấy ra một cái nàng không ăn qua tiểu cá khô có một chút không một chút khẻ một chút trên mặt đất tiểu linh thú túi đầu nàng tiếp tục hỏi nó là cái gì linh thú cảm giác cùng kỳ lân có điểm giống a liễu Nguyệt doanh nhìn sắp bị diệp liên liên làm ra hỏa khí xí rượu nói nó kêu xí rượu là chỉ hỏa kỳ lân diệp sư mội xí rượu tính tình không tốt lắm ngươi kiềm chế điểm diệp liên liên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên Su tiên chuyện nội hỏa kỳ lân hẳn là bạch kim gia trừ không gian ngoại duy nhị đại bàn tay vàng. Lúc trước Liếu Nguyệt Doanh ở trọng sinh sau khi trở về không màng tất cả đoạt ở bạch kiêm gia phía trước tiến vào la sát bí cảnh liều mạng trọng thương đem hỏa kỳ lân chứng bắt được tay. Chỉ là không biết vì sao khi cách 9 năm hỏa kỳ lân mới xuất thế. Hảo hảo, ngoan a, bất hỏa người chơi. Cười hì hì đem tiểu cá khô đưa đến xí rượu trước mặt. Xí rượu tuy rằng bực bội chủ nhân nhà mình cái này sư muội. nhưng là dùng bích linh cá làm tiểu cá khô nó tỏ vẻ ngăn không được dụ hoặc ca. Xí rượu ngậm khởi tiểu cá khô rất quá mức đi, hướng diệp liên liên hung hăng mà vặn bẹo ngông mới mấy cái tiểu nhảy lên một lần nữa trở xuống liễu nguyệt doanh đầu vai bò hảo. liễu nguyệt doanh kinh ngạc nhìn một người một thú hô động, càng kinh ngạc cùng ở ăn phương diện trước nay đều thực kén ăn xí rượu sẽ đuối tiểu cá khô yêu thích không buông tay. Nàng đối diệp liên liên hỏi, diệp sư mọi người kia cá khô. Nga, đó là ta chính mình làm ăn. Liều sư tỷ ngươi thích nói cho ngươi một bao lưu chữ từ từ ăn. Diệp liên liên nói từ túi chữ vật nội lấy ra một cái mộc chế hộp đồ ăn, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, bên trong thịnh phóng tràn đầy tiểu cá khô. Còn không đợi Liễu Nguyệt Doanh tiếp nhận đầu vai ăn chính hoan xí rượu cao hứng giống lên một giọng nói, sau đó thân nhoáng lên so với phía trước nhảy đến Liêu Nguyệt Doanh đầu vai còn muốn mau tốc độ đứng ở Diệp liên liên một cái trên cổ tay, một cái trước chân ấn ở hộp đồ ăn thượng, đối với Liêu Nguyệt Doanh khí phách một giống Giống ở bố cáo tiểu cá khô quyền sở hữu. Vậy đa tạ sư muội Làm lơ xí rượu phản kháng liêu nguyệt doanh tiếp nhận hộp đồ ăn đem nó thu vào chính mình túi chữ vật. Sau đó nàng đối lại diệp liên liên nói, sư muội ta đi trước báo danh, chờ ta trở lại thỉnh ngươi ăn cơm. liễu nguyệt doanh thân là khí phong đầu phong nhất bảo bối nữ nhi hết thẻ chi phí cha mẹ đều là chọn tốt nhất cho nàng dùng. Hai đời thêm lên nàng cũng không chuẩn bị cho tốt bên người nhân tế quan hệ. sẽ thỉnh diệp liên liên ăn cơm này vẫn là chờ nàng chúc cơ lúc sau dọn đến kiếm tú phong thượng trụ sự tình ở kiếm đạo phong thượng tân nhân vừa tới cái gì cũng không quen thuộc thời điểm cũng không cần sợ đi kiếm tú phong sau núi diễn võ trưởng thượng đánh mấy chàng giá lập tức cùng kiếm tu nhóm huy chín kiếm tu nhóm tuy bị người ngoài nhận định là một đám nghèo tu sĩ đồng dạng bọn họ nội tại cũng là thật sự nghèo nhưng bọn hắn thích nhất làm sự bên trong trừ bỏ mỗi ngày tìm người đánh nhau chính là đánh xong giá một đám người ồn ào nhốn nháo đi xoa một đốn Không quan tâm có hay không linh tiểu linh đồ ăn, đồ chính là một cái náo nhiệt. Nay đây dần dần thói quen kiếm tu nhóm ở trung hình thức sau liếu Nguyệt Doanh ở nàng chính mình cũng không phát giác dưới tình huống hành vi hình thức cũng ở chậm rãi hương kiếm tu nhóm dựa sát. Có người mời khách ăn cơm Diệp Liên Liên đương nhiên là nhạc đồng ý, chỉ là chờ Liễu Nguyệt Doanh từ thương hoa phong khi trở về nhìn đến Diệp Liên Liên sân một đống người chờ ở nơi đó khỏe miệng nàng vừa kéo, ám đạo một tiếng không tốt. Sự thật chính như nàng sở đoán Đại ở Diệp Liên Liên trong viện mười mấy người ở Liếu Nguyệt Doanh xuất hiện khoảnh khắc đều đã thấy được nàng, hoa ở một đám cao cá nhân bên trong có vẻ chính mình đặc biệt lùn Diệp Liên Liên càng là cười giống chỉ tiểu hồ ly, nói, Liêu Sư Tỷ ngươi đã về rồi, vừa mới Lý Sư Tỷ vừa nghe ngươi muốn mời ta ăn cơm nàng liền đem hảo những người này kêu lên tới hốn cái cơm ăn. Ai ai ai, ngươi đừng nói giống như đều là ta chủ ý nha. Lý Thiên tức giận chọc đem nổi ném đến chính mình thân Diệp Liên Liên. ngươi không phải cũng rất cao hứng đại gia tới cái liên hoan sao nói trở về diệp sư muội ngươi tới kiếm tú phong đã có một đoạn thời gian còn không có mời chúng ta ăn cơm xong đâu Kỳ sở thanh nhâm vang lên lời nói lại mang theo không có hảo ý hương vị nếu không lúc này cũng không cần liếu sư muội mời khách đổi thành diệp sư muội mời chúng ta ăn cơm đi à rõ ràng là liễu sư tỷ mời ta ăn cơm các ngươi tới cọ cơm không nói còn muốn cho ta tới thỉnh các ngươi các ngươi chính là ta sư huynh sư tỷ nhà ra mặt đều ném đến chỗ nào vậy diệp liên liên cổ quay hàm phẫn nộ nói ha ha ha toàn kiếm đạo phong đệ tử thêm lên đều không có diệp sư mọi ngươi có tiền à, không quát ngươi quá hay lý thiến cười to xoa bóp diệp liên liên thịt thịt mặt đi đi đi hôm nay chúng ta diệp sư mọi mời khách đoàn người cũng đừng đi ngoại môn nhà ăn đi nội môn nhà ăn nhỏ đi ta nghe nói hôm nay chỗ đó lộng tới thứ tốt chúng ta đi chỗ đó xoa một đốn di sư tỷ ngươi muốn đem ta ăn nghèo bị mười mấy người vây quanh ở trung gian đi ra ngoài Diệp Liên Liên khoa trường kêu khóc một tiếng che lại bên hông túi chữ vật tiêu nghèo. Nhưng không ai lý nàng là được. Một đám người hi hi ha ha ngự kiếm đi nội môn nhà ăn nhỏ ăn cơm. Bọn họ một đám người trừ bỏ có Diệp Liên Liên nhận thức Lý Thiến, Phương Thiên liên Diễn, Kỷ Sở, Đàm Thư Kỳ, Đàm Thư Tấn hai huynh đệ. Liễu Nguyệt Doanh bên ngoài còn có năm cái Diệp Liên Liên chỉ thấy quá vài lần mặt nhưng lẫn nhau không quen thuộc người. Bọn họ là Phương Thiên liên Diễn, Đàm Thư Kỳ hai huynh đệ bằng hữu. Bọn họ năm người là tá tiểu bắc, thu đường. Vương Khôn, Mai Tử Hâm, Tư Phóng, 12 người vừa đến nhà ăn nhỏ lầu ba liền phải một cái ghế lô, chỉ chốc lát sau một cái tạp dịch đệ tử gõ cửa đi đến, không đợi hắn mở miệng dò hỏi mọi người điểm cái gì đồ ăn. Lý Thiến cấp giống quát, ta nghe nói hôm nay nhà ăn nhỏ ngõ tới thứ tốt, chúng ta muốn một phần, sau đó ngươi trở lên 10 đạo 8 đạo nhà ăn nhỏ đặc sắc đồ ăn là được. Vị tiêu tạp dịch đệ tử ghi nhớ Lý Thiến nói sau cũng không có lập tức rời đi ghế lô, mà là một bộ muốn nói lại thôi xấu hổ mặt hướng mọi người. Diệp Liên liên nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì sao? Tập dịch đệ tử trầm lại câu nói tiểu tâm nói, hôm nay nhà ăn nhỏ làm ra hai chỉ đại địa chi hùng đầu bếp chính nói muốn ăn hùng thịt trước đến thanh toán linh thạch. Một đám người nghe xong trước đồng thời tê một tiếng, theo sau một trận nuốt nước miếng thanh âm dần dần văng lên, vô pháp A đại địa chi hùng ăn ngon nhất chính là nó kia hai chỉ trước trưởng, chỉ là đại địa chi hùng cho dù là mới sinh ra ấu tể liền có chút cơ kỳ tu vi, càng thêm nói là thành niên đại địa chi hùng. Hơn nữa đại địa chi hùng giống nhau là một công một thư ở bên nhau, muốn bắt giết đại địa chi hùng liền phải làm tốt đối mặt hai chỉ đại địa chi hùng chuẩn bị, bọn họ kiếm tu. Tuy rằng là bị công nhận vượt cấp có thể đánh, nhưng nhân ra là hai chỉ kim đan yêu thù a, trừ phi kiếm tu bên này cũng có hai người, bằng không muốn bắt đến đại địa chi hùng liền đừng suy nghĩ. Thanh niên đại địa chi hùng tu vi phần lớn đều ở kim đan kỳ, mặc dù chúng ta điểm một mâm đại địa chi hùng thịt, chúng ta một đám người cũng không thể ăn đi. Diệp Liên Liên nói vị kia tạp dịch đệ tử bảo đảm nói chúng ta nhà ăn nhỏ đầu bếp chính là cái lấy bếp nhập đạo tu sĩ hắn ở nấu ăn khi có thể đem kim đan kỳ đại địa chi hùng thịt nội tồn lưu dư thừa linh khí tan đi bảo lưu lại chúc cơ kỳ đệ tử có thể tiêu hóa linh khí như vậy à một mâm đại địa chi hùng muốn nhiều ít linh thạch nếu ta điểm tay gấu lại muốn nhiều ít linh thạch diệp liên liên ở cảm thán tông môn nội còn có người lấy bếp nhập đạo đồng thời hướng tên kia tạp dịch đệ tử hỏi tạp dịch đệ tử nói Một mâm đại địa chi hùng thịt muốn 300 hạ phẩm linh thạch, tay gấu nói một con yêu cầu 600 hạ phẩm linh thạch. Ghế lô nội nguyên bản còn vừa nói vừa cười một đám người tức khắc biến lặng ngắt như tờ, mọi người trong đầu đồng thời hiện lên hảo quý hai chữ. Lần này vẫn là từ ta thỉnh đại gia ăn cơm đi. Liễu Nguyệt Doanh nhìn Diệp Liên Liên đối nàng nói. Bởi vì vẫn luôn ở vào không phải bế quan chính là ra ngoài điên cuồng rèn luyện Liễu Nguyệt Doanh không hiểu biết Diệp Liên Liên tình huống, cho rằng tiểu nha đầu vừa tới kiếm đạo phong không lâu. Trên người linh thạch cũng không đầy đủ, này đây nàng mới mở miệng thế nàng giải vây nói. Ai ngờ không chờ tới Diệp Liên Liên ra tiếng lý thiến đến là trước hết xoa xoa cao răng vô vô liêu nguyệt doanh bả vai đối với nàng chính là một bộ tiểu cô nương ngươi vẫn là quá trẻ tuổi biểu tình. Nhưng nàng vừa chuyển đồ trang sức đối Diệp Liên Liên lại lập tức thay đổi thành buồn bực, bọn họ là muốn Diệp Liên Liên thỉnh đoàn người một đốn nhưng là ở vừa nghe nhà ăn nhỏ thứ tốt như vậy quý khi liền không còn có làm Diệp Liên Liên điểm nó xúc động, tuy rằng bọn họ biết Diệp Liên Liên chỉnh. Bọn họ kiếm đạo phong thượng nhất có tiền thổ hào, nhưng làm nàng sư huynh sư mội thật đúng là không cái kia mặt làm nhà mình sư mội tiêu pha nhiều như vậy. Vì thế Lý Thiến Đối vẫn luôn đứng không ra tiếng tạp dịch đệ tử nói, ngươi làm đầu bếp chính cho chúng ta thượng vài đạo nhà ăn nhỏ đặc sắc đồ ăn là được, mặt khác đều không cần. Tạp dịch đệ tử trong lòng âm thầm chửi thầm 12 người là một đám nghèo bức, nhưng trên mặt lại thật không đổi biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần chính mình thoáng lộ ra một chút ghét bỏ chi ý liền sẽ bị trước mắt này 12 cái kiếm tu đánh tơi bởi một đốn, kia trường hợp thật sự là quá khủng bố. Tạp dịch đệ tử vừa muốn gật đầu chuẩn bị đi ra ghế lô, Diệp Liên Liên thanh âm lại gọi lại hắn. Vì cái gì không điểm? Có ăn ngon không điểm kia cũng quá lãng phí. Diệp Liên Liên tuy rằng cũng là vẻ mặt thịt đau dạng, nhưng nàng vẫn là từ chính mình túi chữ vật cầm một đống hạ phẩm linh thạch ra tới, đối tạp dịch đệ tử nói. cho chúng ta thượng hai bản đại địa chi hùng thịt còn có đại địa chi hùng bốn con tay gấu chúng ta đều bao dư lại linh thạch ngươi làm đầu bếp chính nhìn làm vài đạo đồ ăn ngươi nhìn xem này đó linh thạch có đủ hay không tên kia tạp dịch đệ tử vẻ mặt ngậm bức, nhưng tay lại theo bản năng tiếp nhận diệp liên liên đưa qua cấp thấp túi chữ vật hướng trong vừa thấy hảo ra hỏa bên trong ước chừng thả 5.000 hạ phẩm linh phẩm một lần nữa thu hồi túi chữ vật tạp dịch đệ tử chắp tay đem túi chữ vật đẩy còn cấp diệp liên, liên. Nói chuyện ngự khí cũng không ở phía trước rời rạc mà là mang theo cung kính, hắn nói, vị này sư tỷ, phía trước có người muốn một chút đại địa chi hùng tay gấu, hiện tại nhà ăn nhỏ nội còn dư lại ba con đại địa chi hùng tay gấu. Diệp Liên Liên vừa nghe nhanh chóng từ trang 5.000 hạ phẩm linh thạch túi chữ vật thu hồi 600 hạ phẩm linh thạch, kia một bộ tham tài bộ dáng xem Lý Thiến 11 người nghẹn cười, tên tiêu tạp dịch đệ tử liên tục chịu miệng. Âm thầm hít sâu một hơi, tạp dịch đệ tử lại nói. Vị này sư tỷ mặc dù ngươi thu hồi 600 hạ phẩm linh thạch dư lại 4.400 hạ phẩm linh thạch còn có bao nhiêu, ngươi lại thu hồi 1.500 hạ phẩm linh thạch đi. Diệp liên liên lại thu hồi 1.000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, ngoài miệng lại đối tên kia tạp dịch đệ tử oán giận nói, ngươi liền không thể một hơi đem nói cho hết lời sao. Làm ta đều cho rằng nhà ăn nhỏ sở hữu đồ ăn đều như vậy quý. Tên kia tạp dịch đệ tử đã không nghĩ ở ghế lô đái đi xuống. đại hắn đi ra ghế lô lại quay đầu lại giám sát chặt chẽ bế ghế lô môn mới thật dài phun ra một trọc khí cảm giác sâu sắc kiếm tu thật là một đám mạch não không bình thường phi nhân loại nhưng ở hắn cảm thán xong lúc sau trên mặt lại lộ ra kích động biểu tình bên hông treo kia chỉ cấp thấp túi chữ vật bị hắn sờ tới sờ lui liền ở hắn ra cửa hết sức đám kia kiếm tu bên trong tuổi thoạt nhìn nhỏ nhất nữ kiếm tu ném cho chính mình một cái bình ngọc bên trong không phải khác đúng là một quả trung phẩm trúc cơ đan tạp dịch đệ tử đương trường liền ngây ngẩn cả người không phải nói là hắn bị dọa tới rồi nhưng cùng với này cổ dọa kính rời khỏi sau lại một cổ khó có thể ngôn ngữ mừng như điên nảy lên trong lòng trung phẩm trúc cơ đan a không phải hạ phẩm trúc cơ đan đại hắn làm tốt nguyên vẹn trúc cơ chuẩn bị hơn nữa trung phẩm trúc cơ đan có bảy thành năm chắc trúc cơ thành công thẳng đến hắn ra ghế lô hắn lại lần nữa vì chính mình phía trước không có ở bọn họ trước mặt lộ ra coi thường thái độ cảm thấy vạn phần may mắn tập dịch đệ tử ở ghế lô ngoại cửa nhanh chóng sửa sang lại hòa nhã thượng biểu tình Khôi phục thành vốn có không ôn không lạnh bộ dáng sau hắn mới bước chân bay nhanh chạy tới phòng bếp cấp đầu bếp chính để thực đơn đi. 79. Nói cái sách lược. Tạp dịch đệ tử đi rồi ghế lô chỉ còn người một nhà, kỷ sở hô to Diệp liên liên phá của, nói, nha nha nha, phá của nha đầu ngươi có biết hay không ngươi cấp cái kia tạp dịch đệ tử rốt cuộc là thứ gì a Diệp liên liên che lại lỗ thai liên tục hướng một bên tối lui, thẳng đến phía sau lưng đụng vào người nảng sau này vừa thấy là Diệp Hoài, chạy nhanh hướng hắn phía sau một trốn. Kỳ sở thấy diệp liên liên trốn đến diệp hoài phía sau cũng không mặt mũi đem người bắt được tới ngoài miệng lại còn ở lại nhải nói chúc cơ đan a trung phẩm chúc cơ đan a ngươi có biết hay không ở phường thị một quả hạ phẩm chúc cơ đan cũng đã khó cầu ngươi đến hảo tùy tùy tiện tiện cho nhân ra một quả trung phẩm chúc cơ đan nếu đem nó phóng tới phường thị một vạn hạ phẩm linh thạch muốn mua nó người đều ngại nó thiếu diệp liên liên ở diệp hoài phía sau dò ra một cái đầu ghét bỏ nói kỷ sư minh kia bất quá là cái trung phẩm chúc cơ đan ăn nó tiến giai trúc cơ tỷ lệ còn chưa tới sáu thành với ta mà nói không phải cái gì thứ tốt ta kỷ sở thực sự bị lời nói nghẹn họng chừng lớn mắt thấy diệp liên liên ngực trước phình phình khí thô thanh từ trong lỗ mũi rồn dập thở ra tới thấy kỷ sở cũng không hề truy chính mình diệp liên liên dịch hai bước từ diệp hoài phía sau đi ra nàng cười không có hảo ý đối mọi người nói sư Minh sư tỷ ta nơi này có đại khái một trăm cái tả hữu thượng phẩm trúc cơ đan là ta không có việc gì khi luận chế Các người bên trong trụ nếu muốn nói có thể phương hướng ta mua a. Ở đây 11 người đều bị thượng phẩm trúc cơ đan 4 chữ cấp kích thích nào dung lượng có chút không đủ, nhưng theo sau bọn họ lại nghĩ tới Diệp Liên Liên sở báo ra thượng phẩm trúc cơ đan số lượng cấp kinh tới rồi. Đàm Thư Kỳ, Đàm Thư Tấn hai huynh đệ trước hết lấy lại tinh thần, hai người nhìn nhau, từ Đàm Thư Kỳ mở miệng xác nhận nói, Diệp sư muội thật sự. Diệp Liên Liên gật đầu, tấn a." Đàm Thư Kỳ lại hỏi, "Như vậy thượng phẩm trúc cơ đan mỗi một quả giá cả?" Diệp Liên liên việc công xử theo phép công nói, ấn kỷ sư Minh Cách nói, một quả trung phẩm trúc cơ đan phường thị bán một vạn hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm trúc cơ đan ta phiên gấp đôi dai cũng không quá đi. Đàm Thư Kỳ gật đầu, nhưng hắn ở trong lòng đã yên lặng tính khởi cho hắn đánh gây sau thượng phẩm trúc cơ đan giá. Thấy đàm Thư Kỳ túi đầu tự hỏi cái gì, nàng lại đối mọi người nói, ta đã trúc cơ, sẽ luyện trúc cơ đan vẫn là bởi vì ta khá tò mò nó, hiện tại ta đem nó luyện ra tới. Mà ta lại không cần nghĩ đến về sau không có việc gì cũng sẽ không lại luôn nó. Cho nên sư minh sư tỷ các ngươi nếu là muốn mua một quả nói thừa sớm. Mọi người, có như vậy trong nháy mắt bọn họ phảng phất nhìn đến một cái gian thương đang ở đối bọn họ vây tay. thùng thùng. Ghế lô môn bị người gó vang, ghế lô nội mọi người thu hồi trên mặt ngốc hề hề biểu tình, đợi cho phía trước tên kia tạp dịch đệ tử bưng đồ ăn vào cửa khi 12 người đã vây quanh ghế lô nội vòng tròn lớn bàn ngồi xuống. tạp dịch đệ tử bưng khay đi đến vòng tròn lớn trước bàn đạo thứ nhất bị hắn mang lên tới chính là dùng đại địa chi hùng thịt sở làm hai bàn thịt kho tàu kế tiếp là tam bàn bát bảo đại địa chi hùng tay gấu ngay trong không khí sở phát ra mùi hương diệp liên liên một đôi mắt hạnh đều mau mị thành một cái phùng nhẫn mại hưng chờ tạp dịch đệ tử đem đồ ăn thượng xong lui ra ngoài đóng cửa lại sau diệp liên liên mới đối mọi người một tiếng thét to túm lên chiếc đũa bại ở chính mình trước mặt bát bảo tay gấu chọc đi ăn xong một ngụm tay gấu thịt thịt mềm mà to. Bề ngoài ra càng là ở nàng nhẹ nhàng một nhấp hóa thành nồng đậm nước sốt lọt vào hết hầu hoạt tiến trong thân thể. Một ngụm xuống bụng tức khắc một cổ ấm áp linh khí tự nàng dạ dày bộ dần dần thổi quét toàn thân, ấm áp phi thường thoải mái, diệp liên liên một cái không nhịn xuống chi lên tiếng, sau một lúc lâu nàng mới nói một câu ăn ngon, lại lúc sau, nàng ai cũng không lý, vùi đầu khổ ăn. Ai ai ai, này không phải mời chúng ta sao? tiểu nha đầu ngươi ăn cũng quá nhanh. Lý thiến kêu lên quái gì, cũng ăn lên. Có Lý thiên quái kêu nhắc nhở, những người khác cũng như là phân rõ chủ yếu và thứ yếu, một đám cầm lấy chiếc đũa đoạt thực lên. Kiếm tu sức ăn giống nhau muốn so bình thường tu sĩ tới muốn đại, này đây rõ ràng thoạt nhìn bọn họ điểm đồ ăn đã đủ bọn họ ăn, nhưng sự thật lại là bọn họ đem sở hữu đồ ăn đều bao viên cũng mới lăn lộn cái bảy thành no. Diệp liên liên một phách bên hông túi chữ vật, tính thượng chính mình từ bên trong lấy ra 12 cái lớn nhỏ giống nhau hồ gỗ, hướng mỗi người trong tay đã phát một cái, nói, tới tới tới. sư mọi nơi này còn có tử ngọc mễ làm cơm nắm các sư huynh sư tỷ các ngươi tùy tiện ăn a lý thiến đem chính mình ngồi ghế dựa xe dịch dịch đến diệp liên liên bên cạnh một phen thô lô dôi tay vãn thượng nàng cổ cười hy hy nói sư muội ngươi nói cho sư tỷ ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt không có nào ra tới diệp liên liên vỗ trên cổ cái kia cánh tay thấy thật sự là chụp không xuống dưới nàng cũng mặc cho nó tiếp tục treo ở chính mình trên cổ nàng nghiêng đầu làm ra một bộ cảnh giác bộ dáng làm gì làm gì Sư tỷ ngươi muốn đánh cướp ta sao? Đánh cướp ngươi thì thế nào? Lý Thiến khiêu khích đúng mày. Diệp liên liên một bĩu môi, dây tiếp theo thay đổi một bộ đứng đắn miệng ngươi nói, sư tỷ đừng náo loạn, chúng ta vẫn là tới liêu chút chính để đi. Lý Thiến vẻ mặt ngươi tìm lý do thật vô tâm ý nhưng sư tỷ hôm nay buông tha ngươi biểu tình thu hồi treo ở diệp liên liên trên cổ cánh tay, phối hợp hỏi, ngươi nói đi, cái gì chính để? diệp liên liên không lập tức nói mà là trước mở ra chính mình trong tầm tay hộp gỗ cầm lấy một cái nếp than cơm nắm cắn hai tài ăn nói nói sư tỷ ta muốn hỏi một chút mỗi 10 năm tông môn đại bỉ lưu trình an bài là thế nào sao lý thiến nghĩ nghĩ nói đầu ba ngày là báo danh các đệ tử chi gian đại hôn chiến đám người số soát rất báo danh đệ tử nhân số 2 phần ba sau mới là đơn người cùng đơn người chi gian so đấu nói cách khác chúng ta nhóm người này người có rất lớn khả năng sẽ ở đại hôn chiến trung bị đào thải rớt diệp liên liên nói Cũng không nhất định. Phương Thiên Diễn mở miệng nói, nữ khí bên trong tràn ngập không thể nói hương vị ở trong đó. Vì cái gì? Diệp Liên Liên hỏi. Bởi vì ở đại hôn chiến chung rất nhiều người đều lựa chọn ôm đoàn. Phương Thiên Diễn nói. Diệp Liên Liên bừng tỉnh, ta liền nói sao? Một đám người đại hôn chiến chỉ bằng một người là tuyệt đối sắt không ra trùng đây. Chúng ta đây mấy cái muốn hay không tại hậu thiên đại hôn chiến thượng ôm cái đoàn nha. Diệp Liên Liên đột nhiên mở miệng dò hỏi mọi người nói. Kỳ sở sắc mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Liên Liên, có chút không xác định nói, Diệp sư mọi người đừng nói cho ta đây mới là mục đích của ngươi đi. Diệp Liên Liên nhún nhún vai vô tội nói, ta có cái gì mục đích? Nguyên bản là liếu sư tỉ mời ta ăn cơm, là các ngươi chính mình tới, sau lại lại là các ngươi làm ta mời khách, vì thế ta cũng thỉnh nhà, ta là xe bói toán đâu vẫn là thần toán đâu, cái gì đều tính kế hảo. Kỳ sở tưởng tượng cũng là, nay đây hắn tự giác tiếp thượng Diệp Liên Liên phía trước vấn đề, nói, ôm đoàn là nhất định Chỉ là không biết này giới đại hôn chiến địa điểm ở địa phương nào, nhân số lại là nhiều ít. Diệp liên liên nghe xong kỷ sở nói chỉ cảm thấy hắn nói đại hôn chiến cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau a, không phải một đám người ở một cái trống không trên sân loạn đánh, thẳng đến trong sân còn có thể lập đệ tử tới rồi cái kia xóa tuyển tuyến sao. Kỷ sở an ủi dường như vô vô nàng bả vai nói, 50 năm trước tông môn đại bị còn cùng ngươi nói hình thức giống nhau, nhưng là 50 năm sau tông môn đại bị hình thức thay đổi. Ta nhớ rõ tốt nhất một lần đại hôn chiến là an bài ở sát u tiểu giới, hơn 2.000 danh trúc cơ đệ tử bị ném đi vào, lẫn nhau phục kích, đánh lén thẳng đến cuối cùng nhân số dư lại 100 người tới mới kết thúc đại hôn chiến. Thuận tiện để một câu, sát u tiểu giới nội linh khí có, nhưng càng có rất nhiều sát khí cùng thiếu bộ phận ma khí, nó nguyên bản chính là tông môn lấy tới cấp tông môn đệ tử luyện tâm dùng tiểu giới, ở nơi đó các tu sĩ cảm xúc thực dễ dàng bị sát khí ma khí xâm nhập. Ở cái kia hoàn cảnh hạ tiến hành đại hôn chiến tu sĩ không chỉ có phải cẩn thận đề phòng đến từ tu sĩ chi ra nám toán, càng muốn phòng bị quanh thân sát khí ma khí, một cái lộng không hảo liền có loại hạ tâm ma khả năng. Tê Diệp liên liên hít hà một hơi, hảo hung tàn. Càng hung tàn còn ở phía sau đâu, người muốn hay không nghe? Kỷ sở mặt âm trầm dày đặt nói. Ta không cần nghe, kỷ sư huynh ngực nhưng dĩ vãng lui về phía sau một lui. Diệp liên liên biên nói biên đối kỷ sở liên tục làm ra đuổi tư thế. hiển nhiên là thật bị dọa tới rồi phương thiên diễn có chút không nỡ nhìn thẳng đem kỷ sở kéo đến phía sau diệp sư mội kỷ sở hắn nói tuy rằng đều là thật sự nhưng trong đó cũng có khuyết đại thành khí ở sát u tiểu giới chỉ cần ngươi thủ vững bản tâm sát khí ma khí cũng liền không hề như vậy đáng sợ phương sư huynh ngươi lời này tương đương chưa nói chẳng lẽ ngươi không biết tiểu hải tử là nhất không có tâm tính sao diệp liên liên buồn bực nói phương thiên diễn có thể đem nhược điểm nói đúng lý hợp tình cũng không ai vẫn luôn đảm đương băng sơn diệp hoài lúc này dùng một loại nhận định ngữ khi nói này giới tông môn đại bỉ tông môn sẽ không lại đem người ném đến sát u tiểu giới đi đại hôn chiến có khả năng nhất địa phương hẳn là bạch lộc nhai bạch lộc nhai vị chỗ Khuynh thiên sơn mạch bên ngoài đông nam mặt nó là tông môn phong cảnh nơi cùng Khuynh thiên sơn mạch bên ngoài chỗ giao giới diệp liên liên trong đầu hồi tưởng một chút nàng từ ngọc giản nội đọc được bạch lộc nhai tin tức bạch lộc nhai từ phía loạn thạch san sát nơi đó sinh trưởng một loại đằng loại yêu thực tên là quan ngọc Đằng Quan ngọc đằng hỉ thực máu tươi, mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là yêu thú, chỉ cần tiến vào nó công kích phạm vi nó liền sẽ đối này con ngồi xuống tay, con ngồi một khi đắc thủ chúng nó liền sẽ đem con ngồi kéo dài tới dễ chính bộ nhưng chạm đến địa phương, từ dễ chính một chút một chút hút rất con ngồi trên người toàn bộ máu. Mà điểm này vẫn là tiếp theo, chính yếu một chút là quan ngọc đằng cơ hồ trải rộng bạch lục ngai, thả chúng nó vẫn là ngày ngủ đêm ra tập tính. Nếu thật giống Diệp Hoài theo như lời Tông Môn lần này đại hôn chiến địa điểm tuyển ở Bạch Lộc nhai Diệp Liên Liên dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được đại hôn chiến tuyệt đối không phải là ban ngày tiến hành, cứ như vậy đại hôn chiến nguy hiểm thành trình nhưng không chỉ đề cao một chút. Diệp Liên Liên vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, một tay chống cầm luôn mãi đối Diệp Hoài hỏi, Diệp Sư Minh, ngươi luận điểm căn cứ là cái gì, nhưng đừng là thuận miệng nói bậy, Sư muội ta nhắc gan, buổi tối chính là sẽ làm ác mộng nhà. Yếu đối là đương không thành kiếm tu Chờ tông môn đại bỉ sau đại gia ai có rảnh liền nhiều mang nàng đi khuynh thiên sân mạch, hồi phong cốc, không minh nguyên những cái đó địa phương nhiều đi đi một chút, không ra một năm, ngươi buổi tối làm ác mộng tật xấu nhất định sẽ không có. Diệp Hoài mở miệng liền đem Diệp Liên liên nghẹn cả buổi, thấy nàng giận mà không dám nói gì biểu tình, Diệp Hoài trở về chính đề, đối nàng nói, ta sẽ nhận định lần này tông môn đại bỉ sẽ ở bạch lộc nhai là bởi vì tin tức này là tần điền đại sư huynh thuận miệng nói cho ta. Chẳng qua hắn ngày ấy nói cho ta khi là báo ra ba cái địa danh, trừ bạch lộc nhai bên ngoài còn có rảnh minh nguyên cùng với mãng tràng đạo, không minh nguyên nơi đó tự một tháng trước không minh ú hỏa đột nhiên bốc cháy lên. Cho tới bây giờ cũng không có thu nhỏ xu thế này, đây hai ngày sau đại hôn chiến trưởng lão tuyệt đối sẽ không tuyển không minh nguyên, mãng tràng đạo cũng sẽ không bị lựa chọn đó là bởi vì hiện nay là tháng 5, mãng tràng đạo nơi đó xả đều vội vàng dao, xứng sinh sản con nối dõi, các trưởng lão nếu là đem đại hôn chiến định ở nơi đó. Trên cơ bản có thể xác định đúng vậy đại hôn chiến xuất hiện nhân viên thương vong tuyệt đối sẽ phi thường nghiêm trọng. Diệp liên liên đối mãng chẳng đạo một chút cũng không quen thuộc, nàng đầu một bên hướng một bên Lý Thiến đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt, Lý Thiến lạnh lạnh ném cho nàng hai chữ xa hoa. Lập tức Diệp liên liên hàm răng run run, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới trong tông môn còn có như vậy một cái thượng đệ tử rèn luyện địa phương. Nàng hiện tại cũng minh bạch Diệp hoài ý tứ, mãng chẳng đạo xà tiến bảo kỳ. Hùng xà nhóm đều ở vào một cái phấn khởi cùng táo bạo cùng tồn tại cực độ điểm. Nếu vào lúc này có người tu ngốc hô hô chạy tiến mãng trang đạo, tuyệt đối sẽ bị sở hữu Hùng xà cắn xé đến liền điểm xương cốt bột phấn đều sẽ không dư lại một chút. Như vậy xem ra bạch lộc nhai là chạy không được. Diệp Liên Liên nói. Còn có hai ngày thời gian ta phải đi làm chút chuẩn bị, ta nhưng không nghĩ trở thành quan ngọc đẳng cơm điểm. 80. Đại hôn chiến bắt đầu. hai ngày thời gian liền ở diệp liên liên loa ở nàng phòng thí nghiệm nội phát khai tân dược tề cùng luyện đan bên trong qua đi thiên hơi lượng diệp liên liên khó được nổi lên một cái đại sớm có nàng thanh ba kiếm mở ra cửa phòng liền chuẩn bị hướng trong viện đại môn đi đến kéo kẹt một tiếng cửa gỗ đánh đẩy ra thanh âm diệp liên liên nghiêng đầu hướng phía bên phải liễu nguyệt doanh sân nhìn lại không nghĩ tới Liêu nguyệt doanh cũng là sớm như vậy liền dậy liêu sư tỷ sớm a muốn hay không cùng đi ăn cái cơm sáng Diệp Liên Liên cười tủm tỉm mà hướng về phía người chào hỏi. Hảo A, Liễu Nguyệt Doanh sắc mặt ôn hòa ứng tiếng nói. Hai người tự các gia viện môn, các nàng cũng không đi ly kiếm tú phong có chút khoảng cách nhà ăn nhỏ mà là lựa chọn kiếm tu phong chân núi từ tu sĩ các đệ tử chính mình khai lên tiểu thực phô tùy ý ăn điểm. Chân núi Diệp Liên Liên một hơi ăn hai cái bánh bao thịt cùng với một chén hai mươi cái đại hỗn đột, đến là Liễu Nguyệt Doanh nói là cùng nhau tới ăn cơm sáng nhưng nàng liền nửa cái bánh bao thịt cũng không ăn xong sẽ không ăn. dư lại nửa cái vẫn là Diệp Liên Liên giúp đỡ cấp ăn luôn. ăn qua cơm sáng sau hai người ngự kiếm ra bên ngoài môn đại giáo trường bay đi. chờ các nàng tới rồi đại giáo trưởng mới phát hiện các nàng cũng không phải sớm nhất đến người. ở hai người phía trước đã có một phần ba người đem đại giáo trưởng chiếm đi. Diệp Liên Liên cùng Liễu Nguyệt Doanh ở trong đám người tìm thật lâu mới nhìn đến Đàm Thư Kỳ Đàm Thư Tấn hai huynh đệ. hai người bên cạnh còn đứng Phương Thiên Diễn tá Tiểu Bắc Tư phóng ba người. Diệp Liên Liên lôi kéo Liễu Nguyệt Doanh cùng nhau đi đến năm người trước mặt, nói. Sư Minh như thế nào cũng chỉ có các ngươi năm người à? Lý Sư tỷ bọn họ đâu? Phía trước có thu được Lý Thiến truyền âm phủ, người hẳn là đã tới rồi. Chính là đại giáo trưởng thượng nhân quá nhiều, một chốc một lát tìm không thấy người đi, lại kiên nhẫn chờ một lát. Nếu chờ một chút bọn họ còn không có tới, ta lại thu cái truyền âm phủ qua đi hỏi một chút. Báo danh đệ tử ở đại giáo trường thượng tập hợp canh giờ còn có nửa canh giờ liền phải đi qua. Lý Thiến cùng kỷ sở hai người cùng mọi người hội hợp khi đã qua cái hai nén hương thời gian. ở nàng lúc sau thu đường vương khôn mai tử hâm ba người lục tục tìm tới chỉ có diệp hoài là ở mọi người vì hắn đề ra một hơi thời điểm vừa dẫm lên điểm đến giờ thìn vừa đến một vị kim đan hậu kỳ trưởng lão đi đến đại giáo trường trên cùng trước đài kim đan chân nhân nhìn phía dưới đệ tử trên mặt bất đồng biểu tình khẩn trương có phấn khởi có tự tin có vâng vâng dạ dạ cũng có hắn ho nhẹ một tiếng thanh âm nghe tới cũng không vang nhưng rõ ràng truyền vào phía dưới các đệ tử lỗ thai trong nháy mắt phía dưới đệ tử toàn bộ im tiếng an tính một mảnh Kim Đan chân Nhân vừa lòng gật gật đầu mới vừa rồi nói, lần này Tông Môn Đại bị trận đầu đại hôn chiến sắp bắt đầu, đại hôn chiến chia làm 20 tràng, mỗi tràng ngàn người, lấy này tiền tam trăm tên. Phía dưới tiến hành phân tràng. Diệp Liên Liên vừa nghe cả người đều phải không hảo, đừng nói là nàng mọi người biểu tình cũng là xuất hiện trong thời gian ngắn dại ra. Đậu má, nói tốt bạch lộc ngay đâu. Diệp Liên Liên mắt hạnh trừng lớn lên án mà nhìn về phía Diệp Hoài thấy người ta diện than trên mặt gợn sóng không dậy nổi. Nàng xoay chuyển ánh mắt rừng ở Liễu Nguyệt Doanh trên người, khổ ha ha nói, như thế rất tốt, chúng ta mấy cái những người khác ta không biết nhưng Liễu Sư tỷ nhất định là sẽ không cùng chúng ta ở bên nhau. Ta không sao. Liễu Nguyệt Doanh thấy Diệp Liên liên thế chính mình không cao hứng bộ dáng ở nghe được trên đài kim đan chân nhân nói lần này tông môn đại bị tái chế lại sửa lại kia một chút không mau tiểu tâm tình cũng liền không có, không tự giác đối Diệp Liên liên nói chuyện ngự khí càng thêm thiệt tình ôn hòa. Diệp Liên liên cũng không kháng cự đến từ Liễu Nguyệt Doanh sờ đầu sát. Mắt hạnh hơi hơi neo lại như là thực hưởng thụ bộ dáng, nàng tay hướng chính mình túi chữ vật rôi ra chờ tay từ túi chữ vật rút ra khi, một tá hôn cùng tam giai bạo viên phủ, bùi gai phủ, hỏa câu phủ, gió mạnh phủ đùa chú nhét vào liễu nguyệt doanh trong tay. Nàng nói, Liêu sư tỷ, ngươi ở đại hôn chiến nếu không có tìm được lâm thời cộng sự thực dễ dàng bị người đá ra đi, này đó đùa chú ngươi cầm, chờ hôn chiến khi xem ai khó chịu liền ném qua đi, tổng có thể bảo ngươi tiến vào tiếp theo luân. đến lúc đó tình huống như thế nào liền đến thời điểm lại xem đi liễu nguyệt doanh nhìn trong tay thế nào cũng có chăm tới trương tam giai bửa chú khỏe miệng không nhịn xuống chịu chịu trong lòng ấm áp lại hưởng thụ đồng thời nàng đem một muốn bửa chú còn trở về nói diệp sư muội ngươi tu vi ở chúng ta bên trong thấp nhất này đó bửa chú chính ngươi cầm dùng liền hảo không cần cho ta ai ngờ diệp liên liên ném cái trong mắt cho nàng nói liễu sư tỷ này đó bửa chú là ta chính mình họa ngươi nói ta trên người có bao nhiêu bửa chú liễu nguyệt doanh ngẩn ra sau mới yên lặng rút về vươn đi tay thuận tiện đem diệp liên liên cấp đùa chú thu vào bên hông túi chứa vật nội ui ui, tiểu sư muội làm người không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi chúng ta có hay không lý thiên thấu đi lên hỏi hướng ta muốn đổ vật đã kêu ta tiểu sư muội lý sư tỷ ngươi cũng quá thế lực diệp liên liên bĩu môi nói dừng một chút nàng lại nói tiếp xem trong chốc lát phân tràng tình huống chúng ta bên trong nếu còn có người chăn đơn phân ra đi ta liền hữu nghị tài trợ một lần chú Trước nói hảo ta này hữu nghị tài trợ chỉ tới đại hôn chiến, chờ thông qua sau đi vào đơn người so đấu khi là sẽ không lại tài trợ, các ngươi nếu muốn liền phải lấy linh thạch tới mua. Phân tràng thời gian cũng không chậm không bao lâu 20 cái nơi sân đại hôn chiến người danh đã xác định xuống dưới, Diệp Liên Liên, Lý Thiến, Diệp Hoài, Thu Đường bốn người bị phân tới rồi thứ 12 nơi sân, Phương Thiên Diễn, Tư Phóng, Tá Tiểu Bắc ba người phân tới rồi thứ 15 nơi sân, Đàm Thư Kỳ, Đàm Thư Tấn, Vương Khôn. mai tử hâm bốn người phân tới rồi 18 nơi sân liếu nguyệt doanh một người bị phân tới rồi thứ 20 nơi sân bọn họ 12 người bị phân tán tới rồi bốn cái đại hôn chiến đào thải trong đội ngũ trong đó liền thuộc liếu nguyệt doanh xui xẻo điểm bị diệp liên liên truyền thuyết là một người nghĩ đến một lần nữa tìm đội ngũ kia cũng chỉ có thể chờ tới rồi đại hôn chiến tiến hành khi biên đánh biên tìm diệp liên liên cấp mặt khác hai cái đội toàn mấy người các 100 chương tam giai hôn hợp đùa chú cùng cấp liếu nguyệt doanh kia một tá là giống nhau nhân số buổi diễn phân xong Trên đài kim đan chân nhân đi xuống đài cùng không chỉ khi nào đến mặt khác 19 danh kim đan chân nhân nhóm mỗi người các mang một đội, thừa thượng tàu bay bay đi bất đồng đại hôn chiến địa điểm. Một ngàn người tàu bay bên trong không khí có vẻ phi thường thần trương, bất quá thực rõ ràng chính là mọi người đều này đây một cái ôm đoàn hình thức ở bên nhau. Bất đồng có đoàn người nhiều, có đoàn ít người, giống Diệp Liên liên bọn họ này một hàng bốn người ôm đoàn đội ngũ rõ ràng nhân số là tính thiếu. Chỉ là không có người dám xem thường bọn họ. Thậm chí có trong đội ngũ người đã bắt đầu tính toán chờ đến đại hôn chiến ngay từ đầu bọn họ liền trước đem bọn họ cái này bốn người kiếm tu tiểu đội trước đánh ra cục. Diệp liên liên một chút cũng không biết bọn họ tiểu đội đã bị người theo dõi, lúc này nàng ghé vào tàu bay một cái cửa sổ khí, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ ra bên ngoài xem tàu bay lúc này đang ở hướng không lan cốc phương hướng bước vào. Diệp liên liên nghiêng đầu nhìn phía Diệp Hoài, hỏi, Diệp Sư huynh hiện tại ngươi còn có thể đoán được chúng ta đại hôn chiến địa điểm sao? Diệp Hoài trầm mặc sau một lúc lâu mới nói ra một cái địa danh, hồi phong cốc. Sách! Lý Thiên tắp lưỡi, đột nhiên nàng cảm thắn nói, ta liền không nên ôm có may mắn tâm lý, hồi phong cốc à, lại là một cái rất có đặc sắc hôn chiến địa điểm A. Hồi phong cốc xem tên đoán nghĩa nơi đó Thừa thái phong A. Hồi phong trong cốc một năm bốn mùa thổi mạnh không chỗ không ở phòng phong hình thái có rất nhiều, có tiểu phong, có gió to, có cơn lốc cũng có gió lốc. Nếu là vận hạnh lại không hảo điểm gặp gỡ tàn sát bừa bãi phong trận gió nhận cũng là rất có khả năng. Diệp liên liên vỗ tay một cái sống không còn gì luyến tiếp nói, đến, không có quan ngọc đẳng tới cái càng có đặc sắc phong cũng là đủ rồi. Ta còn có thể hướng tệ hơn phương hướng tưởng sao. Các ngươi nói trận này đại hôn chiến bên trong có hay không tông môn tính kế tới rồi hồi phong cốc có phong trận gió nhận cái loại này tự nhiên nguy hiểm ở bên trong. Dư lại ba người đều bảo trì cho mặc. bởi vì bọn họ bên trong không một cái có thể bảo đảm không có Diệp Liên liên theo như lời tình huống phát sinh. Tàu bay thực mau tới mắt mà, chính như Diệp Hoài phía trước suy đoán, bọn họ đại hôn chiến bị an bài ở hồi phong trong cốc. Lâm hạ tàu bay phía trước mang đội kim đan chân nhân cho tàu bay nội một ngàn danh đệ tử một người một cái đạn tín hiệu, cũng cho thấy chính mình đạn tín hiệu rơi xuống ở trong tay người khác đồng phát bắn ra đi mặc kệ ngươi bản nhân có hay không bị thương đều bị coi làm gia cục. Cho nên ở đại hôn chiến khi ở đi đem đối phương đánh ra cục đồng thời còn phải đề phòng đến từ chung quanh người đối chính mình trên người đạn tín hiệu nhìn trộm. Đi rồi, trước hạ tàu bay, mặt khác trở vào hồi phong cốc lại nói. Diệp hoài đối ba người nói, trước hết một cái đi theo lưu động đám người hạ tàu bay. Diệp liên liên ba người cũng không hề nói cái gì, chạy nhanh chạy chậm hai bước đi theo Diệp hoài phía sau. Tàu bay ngừng địa điểm ở hồi phong cốc lối vào. một ngàn danh đệ tử mới từ tàu bay trên dưới tới đã bị một cổ lại một cổ không quá thân thiện gió thổi tông môn đệ tử phục rào rạt làm vang những cái đó nguyên bản nửa thúc ngẩng đầu lên phát đệ tử càng là tóc đầy trời bay loạn hào không chật vật diệp liên liên rối trưởng cổ bốn phía nhìn xung quanh sau đó lại sờ sờ chính mình đạo sĩ bối tóc may mắn nói còn cũng may ra cửa trước ta cảm thấy đại hôn chiến không đem đầu tóc bao hảo nói không chừng sẽ bị người bắt lấy bím tóc bằng không ta cũng sẽ giống bọn họ giống nhau làm cái xuất sư chưa tiệp thân chết trước thảm trạng Sách, từ khí thế đi lên nói bọn họ những người này đã kém cỏi. Lý Thiến một trưởng thật mạnh chụp thượng Diệp Liên liên bối, chọc tiểu cô nương ngao ngao hô đau, nàng nói, ngươi còn đương khởi thánh nhân tới không thành, có cái kia nhàn công phu vì người khác suy nghĩ ngươi vẫn là tới hảo hảo quan tâm quan tâm đoàn người đi. Lý Thiến miệng chu chu môi nói tiếp, xem, có hảo những người này đem chúng ta đương mềm quả hùng đâu. Diệp Liên liên liệt nha vớt bị Lý Thiến chụp đau bối, một chút cũng không ngại nói, kia vừa lúc, Trước đó không lâu ta mới vừa học được lôi điện phù còn không có tới cấp lấy ra tới chân nhân thí nghiệm đâu, đại hôn chiến liền không tồi. ngươi nói gì? Lý Thiến vẻ mặt ngộng bức đào đào chính mình lỗ thai, tưởng chính mình nghe lầm. Không chỉ nàng, thu đường cũng là không thể tin tưởng bộ dáng, đến là diệp hoài ở nghe được diệp liên liên lại làm ra tân đồ vật tới tuy rằng cũng là cả kinh, nhưng tốt xấu cũng không có Lý Thiến thu đường hai người ở trên mặt liền biểu hiện ra ngoài. Sư tỷ ngươi muốn hay không như vậy kinh ngạc? lôi điện phù tuy ở hiện tại tu chân giới nghe nói là chỉ có thân cụ lôi linh cực tu sĩ mới có thể vẽ được nhưng ở trước kia lôi điện phù nói trắng ra là cũng là bùa chú một loại chỉ cần lộng minh bạch trong đó tiết điểm bài tự vẽ bùa khi linh khí nơi mỗi cái tiết điểm sở cần linh khí lượng lại đến là ổn định hạ mỗi cái tiết điểm bên trong linh khí cân bằng có một nửa nắm chắc là có thể đem lôi điện phù họa ra tới lý thiến sẽ không chế phù này đây đương diệp liên liên nói ra một chuỗi cùng chế phù có quan hệ thuật ngữ nàng trực tiếp choáng Nhưng có một chút nàng minh bạch, đó chính là diệp liên liên trong tay thật sự có lôi điện phủ. Bọn họ bốn người đối thoại cũng không có dùng truyền âm, cho nên ở bọn họ chung quanh đệ tử đều nghe được. Càng thêm đã biết bọn họ này một hàng bốn người bên trong tuổi nhỏ nhất kiếm tu trong tay thế nhưng lực sát thương quảng đại lôi điện phù. muốn ở đại hôn chiến bắt đầu trước liền đem bọn họ đá ra cục đội ngũ cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn hay không đối bọn họ xuống tay. 81. Đại hôn chiến một, Các đệ tử tiến vào hồi phong cốc Đi tuốt đàng trước mặt kim Đan chân nhân thanh âm trong nháy mắt ở một ngàn danh đệ tử trong thai vang lên. Sở hữu báo danh tham gia tông môn đại bỉ trúc cơ đệ tử có tự từ kim Đan chân nhân dẫn đầu một đám hướng trong cốc đi đến. Chỉ là ở ngoài cốc bọn họ liền đã chịu phong lễ rửa tội, càng đi hồi phong trong cốc đi cho bọn hắn một ngàn đệ tử duy nhất cảm xúc chính là này phong thật mẹ nó đại a. Những cái đó thân thể thoạt nhìn đơn bạc đệ tử nếu không phải dùng linh lực dâng lên linh lực cháo che chở, bị thổi đi cũng là có khả năng Diệp liên liên bị ba người vây quanh ở trung gian đi có điểm gian nan, chỉ là nàng vừa định ngàn khởi linh khí cháo đã bị Diệp hoài ngăn trở. Hắn nói, tiết kiệm được linh lực, để tránh ở đại hôn chiến trung linh khí vô dụng. Diệp liên liên vừa nghe cũng là, coi như là một lần đối thân thể rèn luyện. Thân thể của nàng ở trải qua 6 năm tôi thể nước thuốc tôi thể đã biến cứng cỏi, tuy còn chưa tới không gì chặn được nông nỗi, nhưng ở cùng giới đệ tử bên trong xem như đi tuất đàng trước mặt. Không chỉ là nàng. Kiếm đạo phong thượng có hơn phân nửa chút cơ kiếm tu thân thể cũng là đại phù độ được đến thăng hoa, cho nên đương những người khác đã lục tục bắt đầu ở thân thể của mình xung quanh dâng lên linh lực cháo khi diệp liên liên bọn họ một hàng bốn người chính lấy một loại thong thả tốc độ hướng theo dòng người trở về phong trong cốc đi đến. Nếu lúc này đi ở bọn họ bên người người có thể phân ra một ít lực chú ý tới nói là có thể phát hiện bọn họ bốn người tuy rằng đi rất chậm nhất bọn họ bốn người mỗi đi phía trước mại một bước đạp lên trên mặt đất kia chỉ chân như cái đinh giống nhau chặt chẽ đứng lại. Nhậm kia cuồng phong không ngừng tự bọn họ bên người thổi qua, trừ bỏ quần áo bị gió thổi bay phất phối ngoại đối bọn họ không có mặt khác ảnh hưởng. Đại ngàn danh đệ tử tiến vào hồi phong cốc cảm thụ được càng thêm cuồng bạo phong đánh vào linh lực cháo thượng, Đãi bọn họ bước đầu có thể thích ứng hồi phong cốc tự nhiên hoàn cảnh, đồng thời bọn họ cũng ở hồi phong trong cốc thấy được mặt khác kim đan chân nhân thân ảnh. Diệp Liên Liên thần thức tản ra cẩn thận quét một lần chung quanh địa hình ẩn ẩn có thể đoán ra hồi phong cốc địa thế. Hồi phong cốc ở vào không lan cốc mảnh đất trung tâm. Nó thuộc về tiểu buồn địa diện tích cũng không lớn, nhưng làm lần này đại hôn chiến địa điểm lại là dư giả. Lý Thiến ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn quét một vòng đồng thời nàng cũng ở trong lòng yên lặng mà đến một chút kim đan chân nhân nhân số. Đãi nàng thoáng một số trong lòng lại là một trận tắp lươi Đối mặt khác ba người nói, không nghĩ tới chúng ta bên này đại hôn chiến tông môn phái hơn 20 vị kim đan chân nhân lại đây khán hộ, xem ra chờ một chút đại hôn chiến không hảo đánh A. Ba vị chúng ta có phải hay không trước tìm cái đối chúng ta hữu lực vị trí chuẩn bị sẵn sàng Một đường đi tới không nói như thế nào nói chuyện thu đường nói. Chúng ta đây liền đi kia phiến vách đá đàn đi. Diệp Hoài giơ tay một lóng tay ở vào bọn họ đông nam biên vách đá đàn nói. Diệp Hoài chỉ vách đá đàn trước mắt còn không có chú ý tới, kia phiến vách đá đàn đối bọn họ bốn người tới nói vừa lúc có thể giúp bọn hắn ngăn trở địch nhân đến tự sau lưng đánh lén. Ta hãy đi trước chiếm vị trí, các ngươi nhanh lên lại đây. Thu đường trên mặt vui vẻ. ném xuống lời nói thân hình mấy cái chấp động mấy chính mình công phu người đã đứng ở Diệp Hoài chỉ vách đá đàn hạ. Thu đường hành động tựa như một cái chốt mở nguyên bản còn tâm tư không tập trung người lập tức nhớ tới chính mình trước mắt tình cảnh. Đã Diệp Liên Liên Diệp Hoài Lý Thiến ba người sau lưng đứng ở thu đường bên cạnh khi tên kia lúc ban đầu dẫn bọn hắn tới Kim Đan Chân Nhân đột nhiên lên tiếng, nói, đại hôn chiến sắp bắt đầu, thời gian là một ngày một đêm, tại đây trong lúc nếu nhân số đã thừa đến 300 người thi đấu đồng dạng kết thúc, Cùng lúc đó ở đại hôn chiến trong lúc không được đối đồng môn đệ tử hạ sát thủ, phát hiện giả điều tra rõ chân tướng nghiêm trị không tha. Kim Đan Chân Nhân nói xong tự trong tay háo lấy ra một cây tĩnh hợp hương, bậc lửa sau đem này phóng tới một cái tay khác bưng lưu hương. Như vậy, đại hôn chiến bắt đầu. Diệp Liên liên tay cầm thanh ba kiếm cùng Lý Thiên sóng vai mà đứng, liền ở Kim Đan Chân Nhân dứt lời khi cả tòa hồi phong cốc trên không vang lên một mảnh pháp khí cùng pháp khí, pháp thuật cùng kiếm khí chi gian lẫn nhau và Bất quá một lát đại hôn chiến xuất hiện các loại nhan sắc đạn tín hiệu bay đầy trời cảnh tượng, giá thuyền nhỏ giống nhau phi hành khí lăng không bay cao hơn 20 danh kim đan chân nhân ở nào đó đệ tử đạn tín hiệu bị người mở ra bắn ra khoảnh khắc liền đem tên kia đệ tử từ đại hôn chiến trung sách ra tới, không cần nói thêm cái gì lời nói tên kia bị sách đi lên đệ tử chính mình cũng biết chính mình bị loại trừ. Ngay tại chỗ một lần, đứng lên khi ba đạo kiếm khí đồng thời bắn ra cùng hướng chính mình bắn lại đây pháp thuật đánh vào cùng nhau, tức khắc giữa không trung vang lên một trận vang lớn. Một đóa từ ngọn lửa tạo thành đóa hoa phóng lên cao. Diệp liên liên híp mắt nhìn 20 mét có hơn cái kia cầm dịu lớn nam tu sĩ. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc đồng thời còn có một loại chính mình nên thu điểm lợi tức ý tưởng. Nguyên bản nàng đều đã đem vương lạc người nọ cấp đã quên. Ai ngờ hắn trúc cơ không nói đại hôn chiến còn đem bọn họ hai người phân tới rồi một hối. Thả xem hắn kia rõ ràng đã sớm theo dõi chính mình bộ dáng. Diệp liên liên nhưng không cho rằng đối phương là đánh bậy đánh bạ tìm được chính mình mới vừa đánh bay hai cái pháp tu đệ tử diệp hoài khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến diệp liên liên bên kia tình huống hắn nghiêng đầu đầu tiên là nhìn 20 mét ngoại vương lạc liếc mắt một cái sau đó mới nhìn về phía diệp liên liên thấy nàng biểu tình nhẹ nhàng cũng không có muốn người hỗ trợ bộ dáng mới nhàn nhạt hỏi ngươi cùng người nọ nhận thức diệp liên liên nắm thanh ba kiếm tay không tự giác nắm thật chặt ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói nhận thức à, còn rất có thủ hoán ta còn tại ngoại môn khi cùng tiểu đồng bọn chạy tới khuynh thiên sơn mạch rèn luyện Tiểu Đồng bọn nghe được bọn họ tìm được Thiên Tâm Liên tin tức sau bị phát hiện sau bị bọn họ đuổi giết. Sau lại đuổi theo người bị bọn họ ba người phản giết, nhân tiện còn đem Thiên Tâm Liên loại một cái không dư thừa đào trở về, bằng không nơi nào tới như vậy trúc cơ đan làm nàng luyện. Diệp Liên Liên ở trong lòng yên lặng phút tao. Diệp Hoài nghe xong đối Diệp Liên Liên kiến nghị nói, đã có thủ vậy xuống tay đường khách khí, cho hắn lưu khẩu khí là được. Diệp Liên Liên thâm giác có lý gật gật đầu, một bộ hảo bảo bảo ứng tiếng nói, ta đã biết Diệp sư Minh. nghe xong một lần diệp liên liên cùng cái kia nam kiếm tu chi gian đối với trong chốc lắt cùng chính mình đối chiến sách lược vương lạc sắc mặt đã không thể dùng hắt như đáy nổi tới hình dung vương lạc cũng không vô nghĩa trong tay dịu lớn múa may liền hướng diệp liên liên huy tới diệp liên liên không né mà tiến tới vô số kiếm khí hướng vương lạc chém tới kiếm khí chém tới khoảnh khắc vương lạc đem dịu lớn đem trước người một chán ken ken trói thai tiếng đánh văng lên hai người gian khoảng cách càng ngày càng gần đột nhiên vương lạc tay trái thành quyền tự dịu lớn sau đánh ra tới Mục tiêu là Diệp Liên Liên ngực. Tới không vội làm ra phản ứng Diệp Liên Liên thật mạnh, An Vương Lạc một quyền. Chỉ là Vương Lạc trong lòng suy nghĩ Diệp Liên Liên bị đánh trúng sau hãm hại hình ảnh cũng không có ở trước mắt hắn xuất hiện. Tay trái nắm thành quyền truyền lại tới đau ý ở nói cho hắn Diệp Liên Liên thân thể là cỡ nào cứng cỏi. Thẳng đến lúc này Vương Lạc kinh ngạc đồng thời dùng không tốt lắm khẩu khí nói: Ngươi thế nhưng vẫn là một cái thể tu. Là ta xem thường ngươi. Bị nắm tay đánh trúng liên tiếp lùi mấy bước Diệp Liên Liên đứng nghiêm thân thể sau. cười tủm tỉm sửa đúng nói ta không phải thể tu bất quá là thân thể của ta tiến hành qua tôi thể vương sư huynh ngươi muốn nguyên tôi thể nước thuốc sao 5.000 hạ phẩm linh thạch một lọ một chút đều không quý nga vương lạc thực sự bị nghẹn họng liền ở hắn suy nghĩ có một lát thất thần hết sức diệp liên liên thân như linh xà trơn trượt vọt đến vương lạc phía sau lôi cuốn nguy hiểm kiếm khí bị nàng chém ra vương lạc bước chân hư hoảng khó khăn lắm tranh thoát diệp liên liên năm đạo kiếm khí chỉ là ở hắn trốn đạo thứ năm kiếm khí khi vẫn là chậm một bước Nửa cái phía sau lưng thượng ăn nhất kiếm, tức khắc có máu tươi tự thương hại khẩu chảy ra. Nha đầu thúi thật ác độc tâm. Vương lạc trường mục nhe răng nói. Diệp liên liên hừ lạnh nói, đối với ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta cấp ra thiện ý. Ngươi đang nói đùa đi. Vương lạc bị dối nhất thời tìm không thấy lời nói, hắn tay háo vùng, một chương hỏa cầu phù bán, ra tới. Nha đầu thúi, ngươi đi tìm chết đi. Đại hôn chiến gian không được đối đồng môn hạ sát thủ, xem ra ngươi là đã quên. diệp liên liên bay nhanh tung ra một trương thủy cầu phù đối với kia bay tới hỏa cầu phù đụng phải đi lên phanh phanh Đùa chú phát động thanh âm diệp sư muội cẩn thận diệp liên liên lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở vương lạc trên người này đây ở thu đường thanh âm vang lên khi nàng mới kinh ngạc phát hiện ở nàng phía bên phải một khẩu nguy hiểm đang ở chậm rãi tới gần nàng giang rắc! đồ vật bị chạm thành hai nửa thanh âm diệp liên liên phân ra một ít thần thức thanh âm kia phát ra phương hướng đảo qua một con cắt thành hai nửa vũ tiễn chính rừng ở thu đường bên chân diệp liên liên trên mặt trầm xuống tính tình không tốt nhìn thu đường tầm mắt sở quét khoảng cách bọn họ nơi này trăm mét chỗ tránh ở một đám đánh nhau tu sĩ phía sau còn không có tới cấp thu hồi cung nữ tử cái kia nữ tử không màng diệp liên liên xem ra ánh mắt thanh tú trên mặt trường một đôi thế lực đôi mắt giờ phút này nàng chính hơi cung thân mình đối đứng ở nàng phía sau đứng bất động thiếu nữ áo đỏ lấy lòng khoe mẽ diệp liên liên mắt hạnh nhíu lại ha ha hôm nay rốt cuộc là ngày mấy Nàng đối đầu một cái tiếp theo một cái tới. Trừ bỏ vương lạc ngoại Dương Khả Tâm thế nhưng cũng tại đây ngàn danh đệ tử bên trong. Dương Khả Tâm ở phát hiện Diệp Liên Liên nhìn qua ánh mắt khi khỏe miệng gợi lên một cái đắc ý cười. Sau đó nàng nâng lên tay tay phải ngón tay cái ở cổ gian hung hăng một hoa. Diệp Liên Liên nháy mắt đã hiểu, đối phương là tính toán tại đây chàng đại hôn chiến trung muốn chính mình mệnh. Có đan phong đại trưởng lao ra ra ở, nàng ở đại hôn chiến trung không cẩn thận sai tay giết một người trúc cơ đệ tử cũng sẽ không có chuyện gì Đại hôn chiến tử bắt đầu đến bây giờ trải qua hơn một canh giờ hôn đánh những cái đó tu vi vô dụng đệ tử trên cơ bản đều đã đào thải rớt, giờ phút này bọn họ đều bị hơn 20 danh kim đan chân nhân kéo đến trên thuyền nhỏ, này thuyền nhỏ đến cũng thần kỳ, trước hết bọn họ trước nhìn đến thuyền nhỏ không gian vẫn là chỉ có thể dung hạ ba năm người bộ dáng, nhưng theo bọn họ này đó đào thải đệ tử một đám hướng lên trên trạm, thuyền nhỏ cũng theo đào thải đệ tử gia tăng mà một chút mở rộng. Thuyền nhỏ chung không gian Này đây bọn họ chăm tới cái tới nhiều đào thải đệ tử đứng ở trên thuyền nhỏ cũng sẽ không cảm giác số đẩy, Do đó bọn họ này đó đào thải đệ tử an tĩnh mà nhìn phía dưới còn tại tiến hành đại hôn chiến cũng không có làm ra cái gì ngoài ý muốn tới. Lại là qua nửa canh giờ, giờ phút này đại hôn chiến trung đệ tử nhân viên số lượng đã giảm đi một nửa. Trước mắt hồi phong trong cốc còn ở đánh đại khái còn có 500 nhiều danh đệ tử. Dư lại 500 nhiều danh đệ tử có thể tính thượng là trận này ngàn người đại hôn chiến trung tinh anh đệ tử. Tiếp theo đại hôn chiến chỉ biết càng gian nan. Đột nhiên hồi phong cốc trên không tầng mây tối sầm xuống dưới, chủ đạo trận này đại hôn chiến kim đan chân nhân trong mắt hiện lên một tia mỉm cười, trước mắt đại hôn chiến vợ kịch lớn liền phải tới. hắn mắt lộ ra ôn ý, nhìn phía dưới 500 nhiều danh đệ tử tựa như đang xem đãi nhà mình tiểu bối giống nhau, liền xem có bao nhiêu người có thể chặn nổi đại đào xa. Loảng soàng sát, kiếm cùng dịu đánh vào cùng nhau. Đánh vào cùng nhau hai người một bước đều không thoái nhượng. Mơ hổ gian còn có thể từ hai người trong ánh mắt nhìn đến có hỏa hoa và chạm mà qua. Ai nha, sức lực chỉ có điểm này sao? Thân thể cũng quá yếu, thật sự không cần mua ta tôi thể nước thuốc sao? Diệp liên liên cười hì hì hỏi, chỉ là kia khẩu khí mang theo một cổ trêu đùa hương vị ở trong đó nơi nào là thiệt tình kiến nghị. Vương lạc trực giác Diệp liên liên tươi cười là như vậy đau đớn hắn đôi mắt, làm hắn tay ngứa đến muốn tạp lạn gương mặt kia. Vì thế, hắn cũng làm như vậy. Diệp liên liên thấy vương lạc lại ở đối chính mình huy tới một quyền, không có hắn đại tay cũng là nắm chặt, không chút khách khí đón đi lên. Giang rắc, ngón tay bị đánh gãy thanh âm, khẩn tiếp là vương lạc kêu thảm thiết sau này liên tiếp lui mấy bước thân ảnh. 82. Đại hôn chiến, nhị. Căn cứ không thể cấp đối phương nửa điểm cơ hội phản kích, Diệp liên liên người khẽ nhúc đích, ngay sau đó cầm thanh ba kiếm tay phải liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, kiếm khí sở chỉ toàn bộ đều là vương lạc trên người các yếu điểm. trong đó một đạo kiếm khí vừa lúc đánh hướng vương lạc ngược chỗ vương lạc vội vàng nghiêng người tránh đi chỉ là người khác là tránh đi nhưng là hắn đệ tử phục thượng bị vẽ ra một cái đại đại khẩu tử cái kia vẫn luôn bị hắn đặt ở trong lòng ngực đạn tín hiệu ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ rất ra tới vừa lúc một người kiếm tu đệ tử ở hắn chung quanh cùng mặt khác ba gã pháp tu đệ tử đánh nhau khỏe mắt dư quang quét đến vương lạc đạn tín hiệu hắn không chút suy nghĩ chấp kiếm nối với đạn tín hiệu chặt bỏ nháy mắt tự một đạo màu xanh lá quang mang tự trung gian bán ra Vương Lạc chỉ tới cấp hô lên một cái không tự, tiếp theo tức, hắn cả người đã bị một vị phụ cận trên không trung giá thuyền nhỏ trải qua kim đan chân nhân nhắc tới trên thuyền, cùng trên thuyền kia mấy trăm danh đồng dạng bị đào thải bị loại trừ đệ tử đứng chung một chỗ xem phía dưới đại hôn chiến. Vương Lạc tay cầm dịu lớn, trong lòng tất cả không cam lòng, nhưng trước mắt hắn đã ở thuyền nhỏ phía trên, làm cho kim đan chân nhân mặt, hắn cũng không dám hướng phía dưới Diệp liên liên làm ra một ít chuyện gì tới, chỉ có thể cắn răng nuốt vào không cam lòng. nhưng cũng đồng thời hắn thanh kiếm nói phong thượng sở hữu kiếm tu đều hận thượng nếu không phải tên hướng kia kiếm tu đột nhiên ra tay hắn cũng sẽ không lạc bị đào thải kết cục vương lạc bị loại trừ cũng là lệnh diệp liên liên hảo một trận vô ngữ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu đối phương xui xẻo suy nghĩ thu hồi nàng ánh mắt đỏ qua tìm được rồi đang giúp nàng ngăn trở đến từ dương khả tâm cùng với nàng bên cạnh nữ tử công kích thu đường diệp liên liên không nói hai lời liền đi lên hỗ trợ chỉ là lúc này nàng thu về thanh ba kiếm kia chỉ một khắc trước còn cầm thanh ba kiếm tay đã chuyển cầm thật dậy một tá bừa chú những cái đó nguyên bản nhìn đến diệp liên liên bên người không có đồng bạn chỉ có một người chính lén lút mà chuẩn bị đối nàng tới cái vây quanh ở nhìn đến nàng trong tay đột nhiên toát ra một tá bừa chú thuận gian lóe cái không ảnh ai u ta mẹ ơi cái kia nữ kiếm tu đây là chuẩn bị muốn đem hồi phong cốc đều tại sao thật là đáng sợ thu đường đang cùng hai gã nữ tu đánh túi bùi khi chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng đến từ tiểu cô nương nhắc nhở thanh thu sư huynh mau tránh ra thu đường không chút suy nghĩ mũi chân một chút bay nhanh rời xa tại chỗ liên ở thu đường rời đi một tức thời gian sau cùng với thủy mang đến ở mức hơi thở lấy dương khả tâm cùng bên người nàng tên kia nữ tử vì trung tâm đường kính 30 mươi m nội giữa không chung một đám thủy cầu phù hóa thành vô số viên đại hình thủy cầu tạp hướng trên mặt đất ở đường kính nội mọi người đại thủy cầu tạp song sau diệp liên liên đang chuẩn bị đem trong tay bữa chú cũng đánh tiến linh khí quăng ra ngoài khi không chung phía trên tầng mây đột nhiên nhanh chóng tối xâm xuống dưới Tức khắc một cổ dự cảm bất hảo ở Diệp Liên Liên trong lòng sinh ra, bất chấp lại đi tìm dương khả tâm cùng với nàng bên cạnh nữ đệ tử phiền toái Diệp Liên Liên mấy cái nhảy lên trở lại đội ngũ bên trong cùng mặt khác ba người đứng chung một chỗ. Nàng vội vội vàng vàng hỏi ba người nói, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Lý Thiến đến là cùng Diệp Liên Liên giống nhau không rõ tình huống, đến là thu đường sắc mặt không quá đẹp, lệnh bốn người chung hai cái nữ đã biết tình huống không tốt lắm. Thu đường đôi mắt khẩn trương chung quanh tình huống. chỉ cần có điểm động tính hắn đều sẽ theo bản năng đi xem hắn nói mỗi lần hồi phong trong cốc khởi cất lốc gió lốc hay là lưỡi dao gió khi dự triệu liền ở trên trời dừng ở hồi phong cốc trên không vân sẽ mây đen áp ngược gió vũ dục tới bộ dáng lúc này thật sự bị diệp sư mọi cấp nói chúng rồi đâu chú ý muốn tới diệp hoài đột nhiên nhắc nhở nhân đạo bốn người đồng thời dâng lên linh lực cháo ở gặp gỡ chân chính nguy hiểm khi bốn người cũng không có cạnh mạnh nên lấp lánh nên dâng lên linh lực cháo kia tuyệt đối là muốn dâng lên diệp hoài dứt lời khoảnh khắc vô số tiểu tế phong tự bốn phương tám hướng đột nhiên xông ra diệp liên liên thậm chí còn ở chính mình dưới chân dẫm lên trên mặt đất nhìn đến một sợi cuốn diệp nhi phong chậm rãi dâng lên theo phong càng tụ càng nhiều diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình thân ở một cái sân bay một trận phi cơ trực thăng liền ở nàng đỉnh đầu chậm rãi dâng lên cánh quạt kéo khởi chung quanh một mảnh cuốn phong hồi phong trong cốc dư lại gần còn có 500 nhiều danh hôn chiến trung đệ tử sôi nổi ngừng tay chung công kích Mọi người trên mặt đều là một bộ như lâm đại địch tư thế, pháp tu đệ tử chung rất nhiều người đều đem trên người mang theo phòng ngự pháp khí mở ra, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc linh quang đem hồi phong cốc chiếu sáng lên. Rắc, rắc rắc. Bên hai truyền đến một trận thật nhỏ vũ khí sắc bén cắt đứt nhánh cây thanh âm. Cùng với vũ khí sắc bén cắt đứt đồ vật thanh âm càng ngày càng dày đặc cũng càng ngày càng vang, Diệp Liên Liên đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tới, Diệp Hoài thanh âm vang đột nhiên vang lên. Cùng với hắn nói lạc trong tay trưởng kiếm chém ra mấy chục đạo kiếm khí hướng về bất đồng phương hướng vào tới. Tại đây đồng thời Diệp liên liên rốt cuộc thấy được kia lưới dao sắc bén gương mặt thật, đó là phong hóa làm vô số trong suốt lưới dao, giờ phút này chúng nó đang ở hồi phong trong cốc tùy ý cắt hết thể chúng nó có khả năng cắt đồ vật. Đến tận đây hồi phong trong cốc còn tại tiến hành đại hôn chiến so với phía trước ngàn danh đệ tử hôn chiến khi còn muốn hỗn loạn. Trước mắt trong cốc 500 danh đệ tử An Ý đồng thời thu tay lại không hề đối người tiến hành công kích mà là cùng mặt hướng đến từ hồi phong trong cốc không chỗ không ở lưới giao gió. Lại là mấy đạo kiếm khí thuân phát, Diệp Liên Liên thở hổn hển cùng Lý Thiến rượi lưng vào nhau, Diệp Hoài Tắc cùng thu đường rượi vào cùng nhau, cùng mặt khác người so sánh với bọn họ một hàng bốn người muốn hảo một chút, phía sau có vách đá đàn trống đỡ phía sau lưới giao gió, chỉ là loại tình huống này cũng mau duy trì không được bao lâu. Nguyên nhân là bọn họ phía sau vách đá đàn ở chịu đựng vô số phóng tới lưới dao gió vách đá bản thân biến tàn phá không thôi, này một mảnh vách đá đàn cuối. Cùng nhất định sẽ thành trên mặt đất một đống tán thạch. Như vậy đi xuống không thể được, ai biết trận này lưới dao gió khi nào mới có thể dừng lại đi. Diệp Liên liên đối Lý Thiến thở hồng hộc nói. Chính là nói, Lý Thiến một trương khổ bức mặt, người trong nhà biết nhà mình sự, nàng túi chữa vật trừ chữ bỏ sẽ chuẩn bị một ít chữa thương dược tới nay liền thật sự chỉ còn lại có trong tay nắm kiếm. liền một kiện phòng ngự loại pháp khí đều không có nếu là trận này lưỡi dao gió vẫn luôn không dứt đi xuống nàng định là sẽ bị đào thải bị loại trừ cùng diệp liên liên lý thiến hai người so sánh với bên cạnh diệp hoài cùng thu đường liền tốt hơn nhiều rồi thân là nam tử lại là kiếm tu thể lực thượng tuyệt đối là chiếm ưu thế chặn lại đến từ trước sau bên trái ba đạo lưỡi dao gió diệp hoài bắt lấy khe hở nghiêng đầu đối hai người nói kiên trì lại quá một canh giờ trận này lưỡi dao gió liền sẽ kết thúc ngao ngao thế nhưng còn muốn một canh giờ Lý Thiến kêu rên ra tiếng, cùng nàng não hồi nhập bất đồng Diệp Liên Liên lại nói: Diệp sư huynh ngươi như thế nào sẽ đối hồi phong cốc tình huống như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là ngươi thường tới nơi này, đem nơi này trở thành tu luyện nơi đi? Diệp Liên Liên không chờ đến Diệp Hoài đáp lại, lại chờ tới rồi hắn một đạo đạm mạc tầm mắt. Diệp Liên Liên chịu miệng, hảo đi, xem ra là thật bị chính mình nói chúng rồi. đã biết lười giao gió còn muốn quá một canh giờ mới có thể tan đi Diệp Liên Liên không chút do dự tự túi chữ vật lấy ra tơ bông nghe thường, dù. căng gia dù linh lực tự cán dù trỗi chuyển vào dù nội tức khắc dù mặt phía trên sở họa tảng lớn phất phới đào hoa như là sống lại đây giống nhau ở dù trên mặt chậm rãi lưu động lên nửa trong suốt tấm màu vàng phòng ngự cháo đem diệp liên liên bao ở trong đó diệp liên liên tay dỗi ra lôi kéo đem lý thiên kéo đến dù hạ vừa đứng ở dưới dù lý thiên lấy kiếm tay lập tức rũ đi xuống ai u rốt cuộc có thể xuyến khẩu khí diệp liên liên tơ bông nghe thường dù cũng không lớn Cùng thế tục chung những cái đó bình thường dầu chân dù cũng không có cái gì khác nhau. Này đây ở đem Lý Thiến kéo vào dù hạ sau, dù phía dưới cũng không có bao lớn không gian có thể làm một người lại chen vào tới. Cho nên ở qua một chén trà nhỏ thời gian sau nàng đem Lý Thiến lại đẩy đi ra ngoài đổi thu đường tiến vào nghỉ ngơi. Cùng luôn đến dù hạ nghỉ ngơi ba người so sánh với vẫn luôn đem tự thân linh lực duy trì tơ bông nghe thường dù phòng ngự cháo không tiêu tan diệp liên liên cũng không hảo đi nơi nào. Linh lực chảy ra cùng tự mình hấp thu chúng quanh linh khí tốc độ kém xa, ở nửa canh giờ thời gian nàng đã ăn hai lần bổ linh đan. Đồng dạng ở nửa canh giờ 500 nhiều đệ tử giữa có người bắn ra tự mình trên người mang theo đạn tín hiệu hướng ngồi thuyền nhỏ ở không trung kim đan chân nhân nhóm xin giúp đỡ. 20 danh kim đan chân nhân nhóm thấy có đệ tử phát ra đạn tín hiệu liền sẽ đem người tự hôn chiến bên trong đề thượng thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ khắc có phòng ngự trận pháp cho nên ở trên thuyền nhỏ người không ai sẽ bị bay loạn lưỡi dao gió đánh chúng. Những cái đó phát ra đạn tín hiệu đệ tử rốt cuộc không cần ở đối mặt bốn phương tám hướng lơi giao gió, nhưng đồng thời bọn họ bị coi là bị đào thải bị loại trừ. Diệp Liên liên nguyên bản cầm ố cùng vừa đến dù hạ nghỉ ngơi Diệp Hoài hai người đứng ở Lý Thiên Thu đường hai người phía sau, chỉ là một cầu nguy hiểm tự nàng dưới chân mặt đất chuyển đến, hai người đều có phát hiện, không bao lâu, Diệp Liên liên cùng Diệp Hoài nhảy dựng lên, bay nhanh rời đi bọn họ phía trước đứng địa phương. Và anh. Liên ở diệp liên liên diệp hoài hai người nhảy dựng lên khoảnh khắc một đạo chói mắt ngọn lửa tự dưới nền đất phóng lên cao vô rất góc áo thiêu đốt ngọn lửa diệp liên liên sắc mặt trầm xuống rốt cuộc ngọn lửa tới mau đi cũng mau ở ngọn lửa biến mất lúc sau một con toàn thân lửa đỏ tiểu hồ ly tự ngọn lửa lưu lại thâm trong động bò ra nhưng vào lúc này diệp liên liên khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến dương khả tâm đáng tiếc thân sắc lập tức trong lòng hiểu rõ nàng không chút suy nghĩ đối với hỏa hồ đánh hạ mấy chục trương thủy cầu phù hỏa hồ thân hành linh hoạt tránh thoát từ đỉnh đầu rơi xuống sở hữu thủy cầu phù chưa xong nó còn phi thường có nhân tính hướng diệp liên liên lộ ra một cái chảo phúng cười diệp liên liên trong lòng hừ hừ quả nhiên là có này chủ liền có này sủng sư minh sư tỷ trời cao diệp liên liên đột nhiên hướng lý thiến diệp hoài thu đường ba người cao giọng hô xuất phát từ đối diệp liên liên tín nhiệm bọn họ ba người ở nàng dứt lời hạ đồng thời ba người đồng thời ngự kiếm lên không diệp liên liên đánh ra trên tay bọn chú Theo sau cả người cũng là ngự kiếm dựng lên. Hôn chiến chung đệ tử trung cũng có người nghe được Diệp Liên liên thanh âm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết nàng muốn cái gì chủ ý. Này đây khi bọn hắn còn không biết phát sinh chuyện gì thời điểm Diệp Liên liên ngự kiếm phía trước đánh ra bữa chú rơi trên mặt đất tản mát ra thật nhỏ địa quang. Mang theo bùm bùm lôi điện va chạm ra tới hỏa hoa. Ly bữa chú gần người đã biết là tình huống như thế nào. Chỉ là bọn hắn đều không có thời gian kia lại làm ra chuẩn bị. Lôi điện phù bùng nổ. trong Nháy mắt trừ bỏ được đến Diệp Liên Liên nhắc nhở bay đến bầu trời ba người cùng với sớm nhất bị đào thải đệ tử, còn ở hôn chiến trung đệ tử có một phần ba đệ tử bất hạnh chúng lôi điện phụ chiêu, bị thương nghiêm trọng nhất chính là kia chỉ phía trước đánh lén Diệp Liên Liên hỏa hồ, nguyên bản bóng loáng ra lông giờ phút này bị lôi điện lực lượng bỏng cháy không có một khối là tốt, cái bụng thượng thịt bị đốt trọi một khối, cái kia nhung mau cái đuôi càng là chặt đứt một đoạn. Hỏa hồ bị thương đồng thời, cùng hỏa hồ ký xuống bản mạng khế ước Dương Khả Tâm lập tức một búng máu từ trong miệng phun tới. Chỉ là hiện tại trừ bỏ tên kia từ đầu đến cuối đi theo nàng tên kia nữ đệ tử chú ý tới ngoại những người khác không có một cái phát hiện. Nhìn đến dương khả tâm xui xẻo diệp liên liên liền cao hứng, đệ xuống mau ngượng đến không biên khoe miệng, nàng đem để tài vùng, như là cũng không quá vừa lòng nói, lợi dụng thủy có thể mở điện rời xa lôi điện phù uy lực chỉ là phạm vi 300 mét sao. Cung Ngọc Giản nhớ không giống nhau à, hẳn là ta nơi nào lý giải sai rồi, chờ trở về lại nghiên cứu nhìn xem. lý thiến ngự kiếm bay đến diệp liên liên bên người liền nghe thế phiên lời nói thiếu chút nữa dưới chân một cái không xong từ trên thân kiếm quăng ngã đi xuống nàng lôi điện phù chính là đem chăm tới nhiều đệ tử cấp điện hôn mê bất tỉnh thả những cái đó ly lôi điện phù càng gần xui xẻo hài tử trên người đã chịu lôi điện chi thương càng là trọng nàng còn đứng ở phi kiếm thượng nói uy lực không đủ muốn hay không như vậy người tiên làm nàng cái này đường sư tỷ như thế nào gặp người đồng dạng nghe được diệp liên liên ngôn luận mà dừng lại chịu khoe miệng kim đan chân nhân hai mặt nhìn nhau Bởi vì diệp liên liên tới này vừa ra đem tam chi nhất người đem đảo thải đi ra ngoài, trước mắt hồi phong trong cốc hôn chiến đệ tử nhân số so nguyên nhớ 300 người còn muốn thiếu một ít, này đây trận này vòng đảo thải ở mọi người ra ngoài ngoài ý muốn thời gian kết thúc, khi trường ba cái canh giờ, đại khái cũng là này giới đại hôn chiến trong đội ngũ sớm nhất kết thúc một con. Kim Đan chân Nhân đem hồi phong trong cốc các đệ tử toàn bộ tiếp thượng thuyền nhỏ, 20 chỉ thuyền nhỏ xếp thành một đường hướng ngừng ở ngoài cốc tàu bay bước vào. 83. Đại hôn chiến Tam, Trở lại kiếm tu phong thượng, trước mắt thời gian mới quá giờ mùi, Diệp Liên Liên cùng Lý Thiến Diệp Hoài thu đường ba người nói tốt giờ dậu đại gia ở tập hợp cùng đi nội môn đại nhà ăn lầu 2 xoa một đốn, đương nhiên lúc này mời khách người không hề là Diệp Liên Liên đổi thành Diệp Hoài. Nhìn theo ba người rời đi, Diệp Liên Liên đi vào sân trở lại trong phòng làm chuyện thứ nhất chính là thống khoái tắm một cái, đem ở hồi phong cốc một thân bụi đất hạt cắt toàn bộ tẩy rớt, sau đó chính là chạy tới trên giường ngủ. Hôm nay nàng dùng linh lực có chút quá độ xử nàng ở tàu bay thượng khi liền có một loại toàn thân vô lực cảm giác, hiện tại trở lại chỗ ở, đương nhiên là thoải mái dễ chịu ngủ một giấc làm thân thể được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi. Diệp Liên Liên rời giường thời gian véo phi thường đúng giờ, tùy ý một cái đuôi ngựa biện giải quyết ngủ trước chưa khô bị nàng tản ra đầu tóc, dối lời eo Diệp Liên Liên tung tăng nhảy nhót đi ra phòng, chờ nàng đi ra sân đang chuẩn bị đi chân núi chờ mọi người khi Lý Thiên cửa phòng cũng mở ra. Nhìn đến Diệp Liên Liên bóng dáng Lý Thiến đi mau vài bước đuổi theo, đợi cho hai người sóng vai khi nàng mới chậm lại bước chân. Hai người đi đến chân núi khi Diệp Hoài cùng thu đường đã chờ ở nơi đó. Diệp Liên Liên chạy chậm chạm đến Diệp Hoài trước mặt, cười tủm tìm hỏi, Diệp Sư Minh, hôm nay ngươi chuẩn bị mời chúng ta ăn cái gì nha? Nội môn đại nhà ăn đơn giản là so ngoại môn đại nhà ăn tốt hơn một chút điểm, ở nơi đó có thể có cái gì à, còn không phải chúng ta cái này giai đoạn một ít đồ ăn, ngươi thèm cái gì, mau lau, lau. nước miếng đều phải chạy xuống tới Lý Thiến trêu đùa nắm Diệp Liên Liên hai bên gương mặt sau đó đôi tay ra bên ngoài tiếp ai nha sư tỷ mau buông tay đau a Diệp Liên Liên kháng nghị nói ở hai cái cô nương cãi nhau ầm ĩ gian bốn người thực mau liền tới tới rồi đại nhà ăn bốn người cùng nhau lên lầu hai liền như Lý Thiến theo như lời như vậy đại nhà ăn lầu hai mặc dù so lầu một đồ ăn ăn ngon điểm nhưng như cũng không thể cùng nhà ăn nhỏ đồ ăn so sánh với này đây diệp liên liên vẫn chưa ở đại nhà ăn lầu hai nhìn đến cái gì che giấu thực đơn bởi vì là diệp hoài mời khách ở gọi món ăn khi diệp liên liên cực kỳ không có ra tiếng diệp hoài điểm năm đồ ăn một canh cộng thêm một đại bốn bích mẹ cơm đồ ăn thượng này bên trong bốn người cũng không hề nói chuyện thiếm, hôm nay bọn họ bốn người đều là thể lực tiêu hao quá nhiều lần nên hảo hảo ăn thượng một đốn linh thực tới an ủi một chút giống tuyết bụng Diệp hoài ở lầu 2 tuyển chỗ ngồi cũng không phải ghế lô cho nên đương 4 người ăn nghiêm túc khi cũng không có phát hiện ở bọn họ chung quanh đồng dạng là tới ăn cơm người bên trong có hảo những người này đều ở yên lặng nhìn bọn họ. Những người này chung trong đó liền có mấy cái cùng bọn họ bốn người giống nhau bị phân đến hồi phong cốc đại hôn chiến đệ tử. Trải qua bọn họ khẩu thuật hôm nay ở hồi phong cốc đại hôn chiến trung sau đoạn một người tuổi còn nhỏ kiếm đạo phong thượng nữ kiếm tu dùng lôi hệ linh căn tu sĩ mới có thể họa ra lôi điện phụ nửa một phần ba hôn chiến đệ tử điện đảo dẫn tới hồi phong cốc kia chàng đại hôn chiến 300 danh đệ tử trước tiên ra biên là 20 chàng đại hôn chiến trung sớm nhất kết thúc. Một hồi mà bay trở về phong cốc tàu bay trước tiên trở lại tông tin tức một khi truyền khai nội môn những cái đó trúc cơ đệ tử đều tạc. Diệp liên liên không biết chính là ở nàng lấy một cái tam linh căn tu sĩ thân thể cũng không phải cái gì ẩn linh căn thể chất dưới tình huống có thể họa ra lôi điện phù làm phù phong thủ tọa vạn kê chân quân cũng là chấn động, đồng thời còn muốn đem người chảo trở về cho hắn họa lôi điện phù, nhưng là ngại với người là thư duệ quản hạt kiếm đạo phong đệ tử hắn cũng chỉ. Đến nhìn xuống, cung tồn tại lầu hai ăn cơm nhưng cái đó đệ tử ánh mắt vẫn luôn ở lý thiến cùng với Diệp liên liên trên người trở về quan sát, suy nghĩ đến truyền lưu ra tới tin tức thượng nói là tuổi còn nhỏ. Vì thế mọi người nhất trí lại đem ánh mắt đồng thời tập trung tới rồi Diệp liên liên trên người. Diệp liên liên lại không phải người gỗ lại sao có thể không có phát hiện tập trung ở chính mình trên người tầm mắt, chỉ là nàng hiện tại thật sự phi thường đói, cho nên nàng vẫn là trước lấp đầy bụng đi. Bốn người ăn cơm tốc độ cũng không chậm, hơn nữa đến từ lầu hai bốn phương tám hướng người tầm mắt, bốn người đem ăn cơm tốc độ lại để cao một cảnh giới. Ăn qua cơm chiều sau, mặt khác ba người đi theo Diệp hoài phía sau, chờ hắn ở trước quầy phó song Linh Thạch. Đứng ở đại nhà an ngoại đất chống trước bốn người không hẹn mà cùng tế ra cái mục đích bản thân trường kiếm, thân ảnh nhoáng lên ngay sau đó bốn người đã chân dẫm trên thân kiếm hướng về kiếm tú kiếm phương hướng chạy như bay mà đi, bốn người tốc độ mau những cái đó đi theo bọn họ phía sau còn muốn nhìn một chút bọn họ bốn người sau lại người chỉ có thể rất xa nhìn bọn họ bốn người càng ngày càng nhỏ bóng dáng. Hai ngày sau lục tục có mặt khác 19 đội đại hôn chiến tàu bay phản hồi tông môn, tại đây hai ngày diệp liên liên vẫn luôn loa ở chính mình tiểu viện nơi nào cũng không đi. Ngay cả mặt khác 19 đội tàu bay trở về cũng là trải qua lý thiến khẩu nàng mới biết được. Bọn họ này một hàng bị tách ra thành 4 đội 12 người vận khí thực tốt toàn viên thông qua vòng thứ nhất đại hôn chiến. Nay trong đó cùng Diệp liên liên cho bọn hắn kia một tá bữa chú có liên quan rất lớn. Không nói những người khác một mình một người bị phân đến thứ 20 chàng liễu nguyệt doanh nàng thượng tàu bay mang theo bọn họ một ngàn danh đệ tử đi đại hôn chiến địa điểm chính là lúc trước Diệp hoài đem này liệt vào không ở đại hôn chiến địa điểm danh chung một cái không minh. Bên. Ở không minh nguyên đại hôn chiến chung trên cơ bản chỉ cần nhìn đến liêu nguyệt doanh là một mình một người đội ngũ đều sẽ đem nàng liệt vào số một quả hứng nhất. Chỉ là khi bọn hắn phát hiện cho dù là một mình một người nữ kiếm tu cũng không phải như vậy dễ trọng Trước hết tìm tới nàng chuẩn bị đem nàng đào thải mười tên đệ tử nháy mắt đã bị nàng phản đào thải rớt. Một ít người càng muốn dùng xa luân chiến cùng nàng háo đi xuống, nhưng là đương liêu nguyệt doanh trong cơ thể linh khí tiêu hao 6-7 thành khi nàng liền không đề cập tới kiếm đánh người mà là sửa chú. Từng chương tam giai bùa chú giống như không cần tiền ra bên ngoài ném không nói càng lệnh người buồn bực muốn hộp máu chính là nàng ở ném bùa chú thời điểm chảo chuẩn nhàn ruồi ăn đan dược bổ linh khí nay đây trên cao minh nguyên một ngàn danh đệ tử dần dần giảm bớt đến 300 danh khi liếu nguyệt doanh trên người diệp liên liên cấp một tá bùa chú cơ bản dùng cái thất thất bát bát nếu tái chiến đi xuống nàng có khả năng sẽ nhân linh khí dùng hết mà bị đào thải đương đệ nhị luận đại hôn chiến bắt đầu khi nguyên bản hai vạn nhiều người báo danh đệ tử chỉ còn lại có sáu danh. Như cũng là ở Nhạc Kình Phong Thượng Đại Giáo Trường thượng, 6000 danh đệ tử một lần nữa bị chia làm 6 tổ, mỗi tổ đồng dạng là 1000 người, bài hào vẫn là nhân lúc trước các đệ tử báo danh chính tự, chỉ là bởi vì một vạn nhiều đệ tử đào thải lúc trước báo danh sách thượng thường xuyên sẽ nhìn đến trước một loạt hào đệ tử tên mặt sau có tảng lớn đệ tử tên bị hoa rớt, này đó bị hoa rớt tên đều là ở đại hôn chiến trung bị đào thải đi xuống đệ tử, cứ như vậy nói vậy từ phía sau tiến giai đệ tử. Danh bài đi lên, lần này trừ bỏ Diệp Liên Liên, Lý Thiến Diệp Hoài, Thu Đường, bốn người còn ở bên nhau ở ngoài phương diễn, Tư Phóng hai người cũng cùng bọn họ hội hợp, mà tá tiểu Bắc tắc cùng Đàm Thư Kỳ, Đàm Thư Tấn, Vương Khôn, Mai Tử Hâm phân ở một khối, đến nỗi Liêu Nguyệt Doanh, Y y liền, liền vẫn là một người, nay vận khí cũng không ai, những người khác trên mặt đều là một bộ đối Liêu Nguyệt Doanh kém về đến nhà vận khí cảm thấy đồng tình, bị một đám sư huynh sư tỷ sư muội vây quanh đồng tình, Liêu Nguyệt Doanh một khuôn mặt nội tâm tâm tình rất là vi diệu. Đi đến liêu nguyệt doanh bên cạnh, hơi ngửa đầu nhìn so với chính mình cao hơn một cái đầu liêu nguyệt doanh. Diệp liên liên mặt lộ vẻ đồng tình lại trọng chính mình túi chữ vật lấy ra hai đánh bùa chú. Dung an ủi ngự khí đối nàng nói, liêu sư tỷ bùa chú ngươi cầm, có thể ở lần đầu tiên đại hôn chiến chúng trổ hết tài năng người luôn có mấy cái sở trường tuyệt sống. Người, chính mình tiểu tâm chút, hy vọng ở lần thứ ba đại hôn chiến khi chúng ta mười hai người có thể phân ở bên nhau. lần thứ hai lấy diệp liên liên đưa qua bữa chú liêu nguyệt doanh không có trước một lần do dự đem bữa chú thu được túi chữ vật sau liêu nguyệt doanh thừa diệp liên liên chưa chuẩn bị nặn ra nàng có chút trẻ con phì mặt chính là tay năm tay 10, ở nghe được tiểu cô nương hô đau sau nàng rốt cuộc vừa lòng thu hồi tay diệp liên liên đôi tay che lại chính mình mặt kháng nghị nói liêu sư tỷ ngươi lần sau lại niết ta mặt ta muốn liền hướng ngươi muốn niết mặt phí lần sau lần sau lại nói liêu nguyệt doanh nói đem tầm mắt vừa chuyển không biết là nhìn về phía nơi nào Nguyên bản cùng mọi người nhìn nhau ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh băng. So Liễu Nguyệt Doanh lùn một cái đầu Diệp Liên Liên khẽ nâng đầu vừa lúc nhìn đến Liễu Nguyệt Doanh trên mặt thần sắc, lập tức Nguyên Bản còn muốn nháo thượng hai câu nói bị nẹn ở trong cổ họng không nổ ra. Nhìn xem những người khác, thấy bọn họ phát hiện Liễu Nguyệt Doanh không đối cũng coi như không có phát hiện bộ dáng, Diệp Liên Liên cũng liền bĩu môi cấm thanh. 84. Đại hôn chiến 4. lại lần nữa theo dòng người ngồi trên bay đi đệ tứ đại hôn chiến nơi sân tàu bay. diệp liên liên như cũ ở thượng tàu bay sau chạy tới đoạt một cái cửa sổ lúc này đây tàu bay phi phương hướng là khuynh thiên sơn mạch nơi đó y ở cửa sổ bên lý thiên Rồi dám nói ai nha lần này chúng ta đại hôn chiến địa điểm không phải ở không minh nguyên chính là ở bạch lục ngai chỉ là rốt cuộc là nơi nào a này hai cái địa phương liền nhau tàu bay không đến địa điểm đều đoán không được đại hôn chiến mà chí là cái nào có cái gì hảo tưởng hai cái địa phương đều không phải đại hôn chiến hảo địa phương phương thiên diễn mắt lộ ra nghiêm túc nói Nếu là đại hôn chiến địa điểm là ở Bạch Lộc nhai ta đây phản đến là không sợ cái gì. Diệp liên liên lão thần khắp nơi ra tiếng nói. Ở bốn người ánh mắt đều tập trung tới rồi nàng trên người khi mặt lại lập tức suy sụp xuống dưới. Nói tiếp, ta liền sợ không minh nguyên không minh ú hỏa đột nhiên thu nhỏ thậm chí là xúc tới rồi ngầm. Nếu là đại hôn chiến tuyển ở nơi đó, đến lúc đó hôn chiến lên một cái không chú ý dưới chân giẫm miếng đất kia ngầm vừa lúc có một đoàn không minh ú hỏa nói kia đã có thể bị kịch. Diệp Liên liên hướng về phía bốn người nhún nhún vai vỗ tay một cái nói, nguyên bản ta nghe Diệp Sư Huynh phía trước nói qua không minh nguyên không minh ủ hỏa còn ở thiêu đốt, ta ở đại hôn chiến trước hai ngày chuẩn bị chỉ là đi Bạch Lộc Nhai đại hôn chiến chuẩn bị, nhưng trải qua lần đầu tiên đại hôn chiến, ta đối lần này đại hôn chiến địa điểm ở Bạch Lộc Nhai không có gì đế, cho nên chúng ta vẫn là thừa trước mắt còn có một chút thời gian vẫn là cùng nhau ngẫm lại nếu chúng ta lần này đại hôn. Chiến địa điểm ở không minh nguyên phải làm sao bây giờ đi? Cùng diệp liên liên có đồng dạng ý tưởng không chỉ bọn họ một đội người sớm tại tàu bay bay đi phương hướng là thiên khuynh núi non là tàu bay phía trên tiến vào đệ nhị luận đại hôn chiến đệ tử đều là từng người vây quanh từng người tiểu đội dùng thần thức thương lượng đối sách đâu giống diệp liên liên năm người còn dùng miệng nói chuyện khoảng cách bọn họ năm người không xa một chi lấy bốn gã kiếm tu đệ tử cùng hai gã pháp tu đệ tử tạo thành 6 người tiểu đội vừa lúc đem diệp liên liên suy đoán nghe xong cái một thanh hai sở 6 người hai mặt nhìn nhau nhưng đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được đối với Diệp Liên Liên phân tích 6 thành nhận đồng. Này đây nguyên bản còn đem đại hôn chiến địa điểm cường điệu đặt ở Bạch Lộc nhai tới thảo luận chiến trận 6 người đồng thời đem thảo luận đại hôn chiến chiến trận vừa chuyển, dùng thần thức thảo luận khởi không minh nguyên nơi đó địa thế cùng với đến lúc đó chiến trận. Diệp Liên Liên năm người ở Diệp Liên Liên nhắc nhở hạ bắt đầu thảo luận khởi sách lược, chẳng qua lúc này ở Diệp Hoài thần thức nhắc nhở hạ, năm người thu thanh đi theo dùng thần thức chuyên âm kia ly không xa 6 người tiểu đội nguyên bản còn biên dùng thần thức truyền âm tự mình trong đội thảo luận mang theo bọn họ lại đem lỗ thai kiên lao cao muốn nghe lén một chút phân tích ra đại hôn chiến địa điểm rất có khả năng ở bạch lộc nhai thuần kiếm tu 5 người tiểu đội đáng tiếc làm bọn hắn thất vọng chính là kia 5 người tiểu đội tựa hồ rốt cuộc nhớ tới tại đây tàu bay thượng đệ tử đều là trúc cơ tu vi bọn họ dùng miệng nói chuyện thanh âm lại nhẹ ly gần người vẫn là có thể đem bọn họ nói nghe đi nay đây thuần kiếm tu 5 người tiểu đội cũng bắt đầu dùng thần thức truyền âm Sáu người tiểu đội hai gã pháp tu đệ tử thấy vậy dâng lên một tia thất vọng. Trong đó tên kia nữ pháp tu càng là đem thất vọng đại đại viết ở trên mặt, cùng nàng chạm cùng nhau nam pháp tu một tay chụp ở nàng trên vai. ở tên kia nữ pháp tu ánh mắt rơi xuống hắn trên người khi hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc giáo dục nói: Chúng ta có thể ở ngay lúc này nghe thấy một chút tin tức liền so những người khác nhiều chiếm một phần tiên cơ, kế tiếp nên sao được sự kia đều hẳn là chính chúng ta sự. A hoàn, ngươi chẳng lẽ còn tưởng lòng tham từ người khác nơi nào được đến đối ứng phương pháp? Nhặt người khác có sắn đổ vật đi hành động, ngươi tu chính là cái gì tiên, đừng nói là tu tiên, ngươi nếu vẫn là loại này lười nhác thái độ nói, không cần người khác nói ta cũng có thể kết luận ngươi sau này kim đan vô vọng. Ai nha? Ai nha? Ca, ngươi đừng đang nói, ngươi nói ta đều minh bạch. Bị nam pháp tu gọi là A hoàn nữ pháp tu đệ tử làm lũng bắt lấy nam pháp tu một cái cánh tay ném A ném. Thuận tiện cũng vì chính mình cãi lại nói, ca, chỉ là tò mò lạc, cũng không phải muốn học trộm bọn họ chiến thuật. ta bảo đảm nhất định nỗ lực tu luyện cùng ngươi cùng nhau đánh sâu vào kim đan a hoàn nói chuyện ánh mắt còn hướng diệp liên liên năm người quét tới nơi nào nghĩ đến nàng này đảo qua vừa lúc cùng một đôi đại đại mắt hạnh đụng phải cái đôi với lúc này nàng mới phát hiện chính mình đội nghe lén thuần kiếm tu năm người tiểu đội tầm mắt đồng thời hướng chính mình nơi này xem ra nghĩ đến chính mình cùng ca ca lời nói a hoàn lập tức đỏ bừng mặt đang lúc nàng chân tay luôn có khi cái kia trong đội ngũ vóc dáng nhất lùn sinh một đôi mắt hạnh tiểu cô nương hướng chính mình chớp chớp cười hi hi nói câu đại hôn chiến cố lên đừng bị đào thải a còn ở thẹn thùng bên trong a hoàn đầu tiên là ngẩn ra nhưng ngay sau đó cũng là cười khai nói hành nha chúng ta cùng nhau nỗ lực ta kêu triệu hoàn ngươi cũng có thể kêu ta a hoàn tỷ hắn là ta đại ca kêu triệu bội chờ trận này đại hôn chiến sau khi kết thúc ta thỉnh ngươi ăn cơm a nhân ra đối chính mình hào phóng diệp liên liên cũng sẽ không keo kiệt vui tươi hớn hở tiếp được triệu hoàn hảo ý nàng nói hảo nha lúc này ngươi mời ta ăn cơm lần tới ta thỉnh ngươi a đúng rồi ta kêu diệp liên liên cách đoạn khoảng cách hai đội người những người khác đại hôn chiến khẩn trương không khí đều bị hai cô nương ngươi mời ta ăn cơm lần tới ta mời lại ngươi a nói phá hư tan thành mây khói diệp liên liên đến còn hảo bản thân vẫn là cái 14 tiểu cô nương nhưng là triệu hoàn không phải a người trong nhà biết nhà mình sự nàng đều hai mươi mấy người còn đem hỉ nộ ai nhạc rõ ràng biểu hiện ở trên mặt sau này phóng nàng một người ra tông môn rèn luyện đều không yên tâm a mọi người liên lặng tầm mắt cô ý vô tình quét về phía cùng triệu hoàn đứng chung một chỗ triệu bội trong ánh mắt đều là đồng tình triệu hoàn tuy rằng trong lòng rất thích bạn mới đến tiểu bằng hưu nhưng nàng cũng biết lúc này chính mình nếu là hướng nàng nơi tiểu đội thấu đi lên nói rõ ràng có loại thám thính ý vị ở trong đó Này đây nàng ở cùng diệp liên liên hàn huyên hai câu sau ngoan ngoãn cùng triệu bội đứng chung một chỗ đại ở chính mình sáu người tiểu đội chung nghe các đồng đội thương thảo tình huống tàu bay trở ngàn danh đệ tử bay nhanh ở thiên khuynh núi non trên không phi hình vẫn luôn ghé vào cửa sổ đi xuống ngắm phong cảnh diệp liên liên xa xa mà thấy được bạch lộc nhai đầu tiên là một cái điểm nhỏ theo tàu bay bay qua túi đầu đi xuống xem diệp liên liên liền thấy rõ bạch lộc nhai toàn cảnh chỉ là tàu bay cũng không ở bay đến bạch lộc nhai đương thời hàng mà là thuyền thân hướng nam chật một chút không cần phi diệp liên liên cũng có thể nhìn đến cùng bạch lộc nhai liền nhỏ không minh lên bị ngươi này chỉ miệng quạ đen nói chúng rồi lý thiến thanh âm đột nhiên từ sau người chốt ra diệp liên, liên toét miệng nói Sư tỷ ngươi còn không bằng khen ta thông minh. Lý Thiến khỏe miệng thẳng chịu chịu, này ra mặt dày cũng không ai. Tàu bay rơi xuống, ngàn danh đệ tử hạ tàu bay, chỉ là lúc này bọn họ cũng không có như trận đầu đại hôn chiến khi giống nhau ở đại hôn chiến nhập khẩu. tàu bay trực tiếp dừng ở không minh nguyên bên trong. Đang ở ngàn danh đệ tử vẻ mặt buồn bực khi, kim Đan chân nhân thanh âm ở bên thai vang lên. Lần này đại hôn chiến ngàn người lấy 300. Đột nhiên kim Đan chân nhân tay một bá. Bên chân một khối viên kích cỡ mã bài trong nháy mắt đã ở hắn trong tay, hắn nói, nhìn đến nó đi, toàn bộ không minh nguyên nội giống như vậy bảng số cùng sở hữu 300 cái, nó là cuối cùng một hồi đại hôn chiến chúng cử lệnh bài. Kim Đan Chân Nhân lời nói vừa ra, tức khác hiện trường ngàn danh đệ tử toàn bộ nổ tung chảo nhưng tên kia nói chuyện Kim Đan Chân Nhân như là biết sẽ có hiệu quả như vậy, hắn liền mí mắt cũng chưa phiên một chút tiếp tục lệnh một khuôn mặt nói, thời gian vì hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ sau không minh nguyên nội không minh ú hỏa sẽ lại lần nữa dâng lên trải rộng toàn bộ không minh nguyên, phía dưới đại hôn chiến bắt đầu. Kim đan chân nhân lời nói mới rơi xuống người đã thăng khi giữa không trung cùng phía dưới ngàn danh đệ tử bảo trì một cái thoải mái khoảng cách. Mà liên ở kim đan chân nhân nói rơi xuống hạ, hơn 40 danh kim đan chân nhân từ các phương hướng giá thuyền nhỏ bay ra tới, chỉ là phía dưới ngàn danh đệ tử lực chú ý toàn không ở đột nhiên xuất hiện hơn 40 danh kim đan chân nhân trên người. Giờ phút này không minh nguyên nội ngàn danh đệ tử con mắt xem lục lộ thai ngay bát phương ở không minh nguyên nội tung tăng nhảy nhót tìm bảng số, đương có người tìm được một quả bảng số sau không thể nghi ngờ chính là một hồi tranh đoạt quan đoàn, ở tìm được bảng số tên kia đệ tử người chung quanh lập tức phát lại đây đoạt bảng số. Nhiên, không minh nguyên cũng không phải người tưởng tùy tiện đi là có thể tùy tiện đi, một cái không cẩn thận dưới chân dẫm đến kia khối thổ địa phía dưới vừa lúc có một đóa không minh ú hỏa ở ngủ đông. Một chân dẫm đi xuống hậu quả chính là kia đóa không minh đú hỏa bị bừng tỉnh bạo đi, tên kia dẫm đến không minh đú hỏa đệ tử bị không minh đú hỏa ngọn lửa bỏng rát, đến nỗi thương có nghiêm trọng không liền phải quyết định bởi với người dẫm đến không minh đú hỏa lớn nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉnh chỗ không minh nguyên nội có thể nhìn đến trường hợp không phải có đệ tử ở tìm bảng số, chính là tìm được bảng số đệ tử bị một đám không có tìm được bảng số đệ tử cùng nhau vây công. lại không tới chính là có người dẫm tới rồi không minh ứ hỏa bị bạo tẩu không minh ứ hỏa bỏng rát bị phụ cận giữa không trung giá thuyền nhỏ kim đan chân nhân nhặt được trên thuyền nhỏ đương nhiên người cũng tại đây thứ đại hôn chiến trung đào thải rớt diệp liên liên đi theo diệp hoài phía sau thi triển bạn dặm vô tung thân pháp nàng ở trong đám người xuyên qua tự nhiên Và anh đang cùng một người kiếm tu đệ tử đi ngang qua nhau hết sức tên kia kiếm tu đệ tử bất hạnh dẫm tới rồi không minh ứ hỏa nóng rực ngọn lửa làm chợt lóe mà qua diệp liên liên cũng là có chút kinh hãi chúng chi là bị ngọn lửa vây quanh tên kia kiếm tu Diệp Liên liên thân pháp một đốn ở cùng hình người ngọn lửa bảo trì một khoảng cách địa phương đứng yên tên kia bị không minh núi hỏa vây quanh kiếm tu đệ tử cũng là kiên cường trừ bỏ có chút kêu gen cùng trên dưới hàm răng cực có cọ sắt thanh nghe ngoại thế nhưng chưa từng phát ra hét thảm một tiếng vị sư huynh này vất vả sư mỗi nơi này có chữa thương đang ăn dược trương cái miệng ta cho ngươi ném vào tới Diệp Liên liên tự trong túi chứa vật lấy ra trang thượng phẩm hồi xuân đan bình ngọc Từ trong bình ngọc đảo ra hai quả hồi xuân đan, mà tên kia bị bỏng cháy kiếm tu đệ tử Diệp Liên Liên cùng hắn ly có năm bước khoảng cách đều có thể ngửi được từ trên người hắn bay tới một cổ thịt nướng vị. Tên kia kiếm tu đệ tử kỳ thật đã ý thức mơ hồ, nghe được có người làm hắn há mồm, đại não tiếp theo thức chuyển động một chút, chỉ huy bị chính hắn cắn huyết nhục một mảnh miệng mở ra. Diệp Liên Liên thấy vậy ngón tay bắn ra hai quả hồi xuân đan tự dưa không trung vẽ ra một đạo đường cong chuẩn sắc bắn vào tên kia kiếm tu đệ tử trong miệng. xong xuôi chuyện này diệp liên liên cũng không quay đầu lại xoay người đuổi theo đã chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ bóng dáng diệp hoài ở diệp liên liên chân trước vừa ly khai sau lưng một người kim đan chân nhân xuất hiện đứng ở nàng phía trước đứng địa phương tay háo vung lên một cổ nhu hòa phong đem kiếm tu đệ tử trên người không minh ngũ hòa xô tan linh lực kéo ngất xịu đi kiếm tu đệ tử kim đan chân nhân thân ảnh nhóng lên đã trở lại hắn nơi thuyền nhỏ đem ngất xịu đi kiếm tu cùng mặt khác đào thải đệ tử ném ở bên nhau thỉnh nhớ kỹ Hoa hồng võng báo sai trương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn, 277600208, đàn hào. 85, Đại hôn chiến, Nam. Diệp Sư Minh, người bên tay trái nghiêng phía trên lùn cây nội có cái nửa cái thân thể bị vùi vào trong đất bảng số. Đuổi theo cùng Diệp Hoài sóng vai Diệp Liên liên đột nhiên truyền âm nói. Diệp Hoài bước chân không ngừng, trên mặt cũng không có biểu hiện ra tìm được bảng số một kia vui sướng. Đúng lúc này hai người chính phía trước tới năm cái phát tu, mấy người một cái đâm mặt. nhưng đều không có muốn cùng đối phương ra tay tính toán diệp hoài nhân thể lôi kéo diệp liên liên hướng bên trái nghiêng nghiêng bộ dáng là không nghĩ cùng kia năm cái pháp tu đệ tử đối thượng. ở cùng kia năm người gặp thoáng qua khi diệp liên liên cái mùi hít hít ở cùng kia năm cái pháp tu đệ tử ly trăm mét tả hữu nàng mới chậm dai nói năm người bên trong có ba cái là đan tu hẳn là đan phong người diệp hoài phiết nàng liếc mắt một cái thuận miệng tiếp một câu nói dư lại hai cái là phủ phong đệ tử diệp liên liên kinh ngạc diệp sư minh Ngươi làm sao mà biết được? Ta không thấy được bọn họ trên người có cái gì đại biểu phù phong đệ tử đồ vật nha. Bọn họ tay háo hạ trong tay cầm phù bút. Với anh, một cổ trước, nhiệt tự dưới chân truyền đến, trong nháy mắt Diệp Liên liên trước mắt xuất hiện một đạo hỏa mạng, cùng với cháy mạng càng ngày càng tới gần chính mình, trên người nàng gián tam giai phòng ngự phù một trường tiếp theo một trường dâng lên phòng ngự cháo. Diệp Liên liên xem chuẩn bị thời cơ ngay tại chỗ một lần. Diệp Hoài đang muốn rút kiếm chém ra. Nào tưởng nàng thân thể nhoáng lên một người lùn đã giống cái đại nắm giống nhau lăn hướng nàng phía trước theo như lời có một khối bảng số lùng cây. Diệp hoài trong lòng bừng tỉnh, nhưng trong tay trường kiếm ngưng ra kiếm khí cũng không có làm nó tan đi, mà lại như cũ hướng bị không minh đú hỏa vây quanh ở trong đó Diệp liên liên, chỉ là ở kiếm khí huy hạ thời điểm lấy kiếm tay hơi hơi run lên một chút, lệnh đối không minh đú hỏa chém xuống kiếm khí chém trượt. Diệp liên liên người một lăn tiến rót cây rừng trung trước tiên liền đem bảng số thu vào bên hông túi chữ vật. Đối với người ngoài xem ra bất quá một cái chớp mắt sự, nhưng bọn họ không biết chính là bọn họ liều sống liều chết muốn tìm một khối bảng số đã bị Diệp Liên Liên cầm đi. Tam giai phòng ngự phù đem không minh Lũ hỏa tre ở bên ngoài, Diệp Liên Liên cầm lấy thanh ba kiếm liền muốn học Diệp Hoài dạng đem nó bổ ra, nhiên, không đợi nàng có điều động làm, tay trái trên cổ tay mang theo cao dai linh thú vòng đột nhiên giật mình, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một chút nhưng vẫn là làm nàng đã nhận ra. Diệp Liên Liên ngẩn ra, Ngay sau đó nàng cảm giác được đã bị chính mình nhận chủ linh thú vòng nội có cái thứ gì muốn ra tới, còn không đợi nàng có điều ngăn cản, tia đồ vật liền chính mình chạy ra tới. Diệp Liên Liên Nhìn Phật Phình ở chính mình trước mặt có ngọn lửa đồ văn chứng, Diệp Liên Liên nháy mắt cảm giác chứng đau. Nhìn tiểu viên cầu một cái chứng phượng hoàng như là có sức sống giống nhau cọ chính mình mặt, nàng có một loại dự cảm bất hảo, mà sự thật là Diệp Liên Liên tưởng quá sớm. Chứng phượng hoàng như là cọ đủ rồi Diệp Liên liên mặt. Lại như là bị cái gì ăn ngon hấp dẫn ở, vèo, một chút, giống chỉ biết đào thành động lao thử giống nhau lẻn đến dưới nền đất, tốc độ mau Diệp Liên Liên chỉ có thể nhìn đến một đạo màu đỏ hư ảnh. Diệp Hoài chờ mãi chờ mãi cũng không gặp Diệp Liên Liên chính mình bổ ra không minh ú hỏa đi ra, nhưng lại không thấy nàng chi một tiếng, cho rằng nàng là người không có việc gì nhưng nàng sở chém ra kiếm khí cũng không thể đem không minh ú hỏa từ giữa bổ ra, này đây không nghĩ chờ đợi Diệp Hoài lại lần nữa đối với không minh ú hỏa chém ra kiếm khí. Lúc này đây tuyệt đối hướng về không minh ngũ hỏa mà đi. "Xôn sao? Một chút." Bá đạo kiếm khí trực tiếp đem vây quanh Diệp Liên Liên hỏa mạc từ trên xuống dưới bổ ra, liền thấy hỏa mạc nội Diệp Liên Liên vẻ mặt dại ra như là đã chịu cái gì đả kích giống nhau, cái này làm cho Diệp Liên càng thêm kiên định chính mình phía trước suy đoán. "Còn không mau ra tới, chờ bị đốt thành thịt người làm gì?" Diệp Hoài lạnh lùng một tiếng, đem còn ở túi đầu xem mà Diệp Liên Liên đánh thức. Diệp Liên Liên một cái giật mình, bóng người nhoáng lên đứng ở Diệp Hoài bên cạnh. Đối thượng hắn khôi băng mặt, Diệp liên liên trột dạ ha hả cười, nói, đa tạ Diệp sư huynh tương trụ. Nhưng mà đáp lại nàng đi là Diệp hoài nhàn nhạt một câu, Diệp sư mọi người đã trúc cơ, đợi cho tông môn đại bỉ lúc sau ngươi vẫn là đi tiếp một ít tông môn ngoại nhiệm vụ, nhiều đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm đi. Diệp liên liên sở sở cái mũi, nói, ta đã biết. Không minh nguyên nội đại hôn chiến đã qua đi hơn 2 canh giờ, trước mắt trên cơ bản sở hữu bảng số bị người tìm ra tới. Còn lại như vậy mấy khối không có bị tìm được bảng số không phải bị tàng quá hảo chính là đã sớm bị người tìm được, chỉ là tìm được bảng số người cũng không ra tiếng trộm đem nó thu lên. Còn lại đại hôn chiến đệ tử cũng là giảm hơn phân nửa, hiện tại còn có thể lưu tại đại hôn chiến bên trong đệ tử đều không phải dễ đối phó. 500 nhiều danh đệ tử đi đoạt lấy kêu 300 khối bảng số, mới là lần này đại hôn chiến chân chính bắt đầu, không chỉ có khảo nghiệm có bảng số đệ tử sức chiến đấu cập sức chịu đựng, Có thể hay không ở bị một đám như lang tựa hổ đối thủ trung tướng bảng số bảo hạ tới, cũng khảo nghiệm những cái đó không có bảng số các đệ tử ứng biến năng lực cùng thủ đoạn, có thể hay không từ đã có bảng số đệ tử trong tay đem nó đoạt xuống dưới. Diệp Liên Liên cùng Diệp Hoài ở hơn hai canh giờ nội tìm được rồi tam khối bảng số, có thể nói là phi thường thuận lợi. Đi mau, ngàn diễn nơi đó ra điểm chẳng hướng. Diệp Liên Liên mới tưởng thở phào nhẹ nhõm, nào tưởng Diệp Hoài đột nhiên đâu đầu cái tiếp theo cái tin tức xấu. Dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút nàng đều có thể đoán được định là ba người ở tìm được một khối bảng số khi bị người phát hiện. Con kiếm, Diệp Liên liên đi theo Diệp Hoài phía sau vạn ảnh vô tung bị nàng thành thạo vận dụng. Phương Thiên diễn Lý Thiến thu đường ba người cách bọn họ hai người nơi địa phương vẫn là có một khoảng cách. Này đây đương Diệp Liên liên Diệp Hoài hai người lúc chạy tới ba người trên người đều là bị không nhỏ thương. Ba người bị hơn hai mươi danh pháp tu vây công. diệp liên liên vừa thấy trường hợp này một chút cũng không keo kiệt tự túi chữ vật làm lấy ra hơn 20 mươi chương bạo viêm phù đưa kia hơn 20 danh pháp tu một người một chương âm âm âm âm âm anh! liên nửa tức thời gian cũng chưa đến sở hữu bạo viêm phù toàn bộ kích phát nổ mạnh trong nháy mắt này khiến không gian tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía ở bạo viêm phù phát cùng thời điểm phản ứng mau pháp tu đến còn hảo vội vàng tránh né hạ thương không tính quá nặng kia mấy cái phản ứng chậm một chút pháp tu liền xui xẻo Bị động tĩnh kinh động lại đây một người kim đan chân nhân giá thuyền nhỏ lại đây vừa thấy cũng là bị trước mắt cảnh tượng đại đại giật mình một hồi. Đồng thời cũng đem diệp liên liên cùng diệp hoài hai cái không có chịu một chút thương người càng thêm đột hiện ra tới. Vây công người một nhà hơn 20 danh pháp tu đệ tử ngã xuống, vừa lúc đem bị vây công ba người lộ ra tới. Hai người mấy cái nhảy bước đi vào ba người bên người, xem xét hạ ba người thương thế, còn hảo, ba người chịu thương còn chưa tới đặc biệt nghiêm trọng nông nỗi, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. nếu bọn họ hai người lại buổi tối một chút chạy tới phòng chừng bọn họ ba người liền thật sự phải bị đào thải rớt diệp liên liên không có cho bọn hắn phục hồi xuân đan mà là tự túi chữ vật lấy ra tam quản trung cấp chữa trị dịch phương thiên diễn lý Thiến hai người liền một lát tạm dừng cũng không có từng người lấy quá một quản lục làm bọn hắn trong lòng có chút phát mao nước thuốc một cái hơi ngưỡng buồn đầu đem chữa trị dịch uống xong thu đường đang muốn tìm diệp liên liên dò hỏi một chút nào nghĩ đến hai cái bên cạnh hai người uống đều uống lên này đây hắn phản đến không hảo hỏi lại cái gì Lấy qua cuối cùng một quản làm hắn trong lòng buồn chồn nước thuốc uống lên đi xuống. Trung cấp chữa trị dịch hiệu quả tới phi thường mau. Ba người mới đưa dược tê uống xong đi không đến tam tức. Thời gian ba người đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được chính mình trên người bị thương bộ vị đã ở chậm rãi khép lại giữa. Ở vào mọi mệnh thân thể như là bị một đôi mềm nhẹ tay tả nghiết một chút hữu xoa một chút được đến thả lỏng. Đặc biệt là bọn họ trên người những cái đó bị kia hơn 20 danh pháp tu pháp thuật đánh chúng ngoại thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Phương Thiên diễn Lý Thiến thu đường ba người trên mặt đã mập bức, Lý Thiến càng là một ngông ngã ngồi trên mặt đất thở dốc nghỉ ngơi đi, chỉ là ngoài miệng lại không quên hướng Diệp liên liên dò hỏi, nói, Diệp sư muội, ngươi cho chúng ta uống chính là cái gì nước thuốc, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua có cái gì nước thuốc uống lên có như vậy mau có hiệu lực hiệu quả. Phương Thiên diễn ở một bên chừng mắt nhìn Lý Thiến liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng ở bọn họ năm người đỉnh đầu còn có một người kim đan chân nhân nhìn đâu, đừng nói cái gì đều đặt ở bên ngoài nói. Hắn đem đề tài vừa chuyển, đối hai người nói một chút bọn họ phía trước vì cái gì bị hơn 20 danh pháp tu vây công trải qua. Hắn đại khái nói, Diệp Sư huynh trước mắt chúng ta tìm được rồi năm khối bảng số, chúng ta sẽ bị này hơn 20 danh pháp tu vây công cũng là vì Lý Thiến Nàng ở phát hiện thứ năm khối bảng số khi một cái không nhịn xuống thở nhẹ một tiếng làm hai gã pháp tu thấy được. Bọn họ đưa tới bốn cái pháp tu đội ngũ tới vây công chúng ta, cũng may mắn các người thu được ta. Phát ra tới truyền âm phủ kịp thời tới rồi. Bằng không chúng ta ba người định là phải bị hơn hai mươi cái pháp tu vây công bị loại trừ. Nha, các ngươi thế nhưng tìm nhiều như vậy bảng số, ta cùng Diệp Sư huynh cũng mới tìm được tam khối, cũng khó trách nhận người nhớ thương. Diệp Liên Liên vừa nghe Phương Thiên Diễn Lý Thiến thu đường so với chính mình cùng Diệp Hoài tìm được bảng số còn muốn nhiều tức khắc có ca. Trước mắt chúng ta chỉ cần bảo vệ cho chúng ta trong tay bảng số là được. Nào dễ dàng như vậy. Thu đường đã vô lực phun không xong. Nếu phía trước chúng ta được nhiều ít khối bảng số dùng chính là thần thức truyền âm đến cũng không có nghe được, các ngươi vì cái gì phải dùng miệng nói ra, còn ngại chiêu người không đủ nhiều sao. Sợ cái gì? Diệp Liên Liên biên nói biên tự túi chữ vật lấy ra ngũ dai ngũ hành trật bàn, nguyên bản còn nằm một mảnh pháp tu vô pháp hành động đều bị đỉnh đầu kim đan chân nhân sách đến thuyền nhỏ bên trong đảo thải bị loại trừ, còn có thể động nhất động tắc lòng còn sợ hãi sôi nổi tàn ra, cùng bọn họ nằm cái thuần kiếm tu bảo trì an toàn khoảng cách. Chỉ là làm cho bọn họ đi tiêu định là không thể, không nghe được ở bọn họ năm người trên người có tám khối bảng số sao. Diệp liên liên mới mặc kệ có bao nhiêu người nhìn bọn hắn chằm chằm, ngũ hành trận bàn mở ra động, năm người thân ảnh lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Không chung Kim Đan chân Nhân đứng ở trên thuyền nhỏ khoe miệng cùng chịu chịu, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, kiếm tu khi nào như vậy hảo. Kim Đan chân Nhân lại lần nữa nhìn mắt trận pháp, theo sau điều khiển thuyền nhỏ bay đi. Hắn trong lòng minh bạch cái kia kiếm tu tiểu nha đầu là tính toán không đến hôn chiến kết thúc là tuyệt đối sẽ không thu hồi trận pháp, có một cái cao cấp trận pháp bàn làm bảo đảm đang ở trận pháp trung năm người có thể an tâm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chữa thương chữa thương, mặc dù bên ngoài có thiện trận phong đệ tử ở, tin tưởng chúc cơ kỳ trận phong đệ tử cũng là phá không được ngũ giai trận bàn. Thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng báo sai trương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn, 277600208, đàn hào. 86. Đại hôn chiến, 6. Sự thật chính như kim Đan chân nhân suy nghĩ, diệp liên liên mở ra trận bàn sau, năm người ở trận pháp nội không phải chữa thương chính là nghỉ ngơi, sợ chính chính là tính toán ngao đến bên ngoài 500 nhiều người đem dư lại hơn 200 người đào thải rất đại hôn chiến kết thúc bọn họ lại từ trận pháp nội ra tới. Chỉ là cứ như vậy đã có thể khổ bên ngoài một đám người, đương có một cái thuần kiếm tu năm người đội ngũ bắt được tám khối bảng số tin tức truyền khai sau, những cái đó không có tìm được bảng số đệ tử đều tạc có hay không. Đỏ mắt một đám người không hẹn mà cùng chạy tới tin tức cuối cùng tuân ra cái kia năm cái thuần kiếm tu xuất hiện địa phương. Chỉ là chờ bọn họ lúc chạy tới sôi nổi đều há hốc mồm, bởi vì những cái đó bị diệp liên liên dùng đùa chú đánh lén bị thương lại như cũ không có đi người nói cho bọn họ. Nhân ra ở trận pháp nội, muốn đoạt bọn họ dãy số đến trước phá trận, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng còn ở phía sau. Bọn họ những người này bên trong có trận phong đệ tử, bọn họ tiến lên xem xét một chút trận pháp, quay đầu lại vẻ mặt chua xót nói cho mọi người. Bọn họ cái này trận pháp là cái cao giai trận pháp, bọn họ này đó còn không có khảo quá nhất phẩm trận sư hoặc là nhất phẩm trận sư người là phá không khai. Bên ngoài người như thế nào rảo kính ra sức suy nghĩ tìm mọi cách muốn phá vỡ Diệp Liên Liên cái này ngũ giai trận pháp bản Diệp Liên Liên cũng chưa thời gian để ý tới, nàng hiện tại chính vội vàng xem xét đột nhiên lại từ dưới nền đất chui ra tới trứng phượng hoàng. Diệp Liên Liên ôm tự dưới chân đột nhiên vụt ra tới trứng phượng hoàng ngó trái ngó phải. Không biết vì cái gì nàng tổng cảm giác tiểu gia hỏa đi ra ngoài lưu một vòng trở về hoạt bát không ít, đồng thời giống như còn béo điểm. Diệp liên liên dùng hai chỉ phủ trứng tay điên điên sau vạn phần xác định này chỉ là biến béo. Thật chỉ khúc khởi nhẹ gõ gõ trứng mặt, vô ngữ nói, ngươi phía trước đi nơi nào ăn bụng thứ tốt, mới bao lâu không thấy nhà, ngươi liền trọng nhiều như vậy. Trứng vượng hoàng chỉ là một quả trứng không thể nói chuyện, nhưng là Diệp liên liên vẫn là nghe tới rồi mỏng manh cùng loại với ăn no chống đánh cách thanh. Diệp sư muội. nó là ngươi linh thú sao? Lý Thiến để sát vào nhìn nhìn, nhưng ngay sau đó lại nhữ mày nói, như thế nào vẫn là một cái trứng. Diệp sư mội ngươi đây là ở tuyên bình thành phường thị mua đi, đừng không phải bị người hố. Ta thấy thế nào không ra nó là cái gì linh thú trứng. Diệp Liên Liên nghiêm túc nói, hắn nói cho ta đây là cái trứng vương hoàng. Lý Thiến. Hảo sau một lúc lâu Lý Thiến mới tìm về chính mình bị nghẹn thanh âm, giống xem một cái quái vật giống nhau nhìn Diệp Liên Liên rít gào nói. Cho nên ngươi cái này ngu ngốc liền đem cái này chứng cấp mua trở về Ở vào sóng âm trung tâm Diệp Liên Liên đã chịu rất lớn thương tổn Nhưng là còn không đợi nàng sau này Lui vài bước cùng Lý Thiến kéo ra một khoảng cách nhân ra liền đem nàng chảo một cái đã bắt được Lý Thiến hai mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ tức giận Dùng một bộ hận sắt không thành thép ngự khí hỏi, hoa nhiều ít linh thạch Diệp Liên Liên cười hắc hắc, biết không có thể lại nói dỡn đi xuống Bằng không, nàng cái này Lý Sư tỷ liền phải bạo tẩu Trấn ăn nói Một cái linh thạch cũng không tốn nha, này cái linh thú chứng không phải ta ở tuyên bình thành phường thị mua mà là ở hồng phong cốc lần đó bí cảnh được đến, đến nỗi là cái gì linh thú, vậy đến chờ nó phá xác sau mới có thể đã biết. Lý Thiến một hơi nguy hiểm thật không tách ra, trong lòng cái kia khi à, nhìn Diệp liên liên cười hì hì hướng chính mình lấy lòng mặt, nàng trước sau một cái không nhịn xuống, một cái tắt hung hang phách về phía nàng vai, thẳng đem người chụp ngao ngao kêu tâm tình mới hảo không ít. từ đầu tới đuôi đương quần chúng ba cái thiếu niên kỳ thật ở diệp liên liên nó nàng trong tay chứng là cái chứng phượng hoàng khi liền đoán được tiểu nha đầu là lại muốn trêu đùa sư tỷ nay đây ba người rất có ánh mắt buồn không ra tiếng cũng không nhắc nhở thế diệp liên liên kêu mệt lý thiến một tiếng ba cái canh giờ đối với ở vào đại hôn chiến bên trong đệ tử tới nói qua thực mau đương một người kim đan chân nhân nói ra đã đến giờ sau không minh nguyên chúng còn ở lẫn nhau đánh nhau đệ tử đều là sôi nổi ngừng tay Diệp liên liên ở nghe được bên ngoài kim Đan chân nhân thanh âm sau liền đem trận bàn cấp thu lên, lập tức năm người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng đánh chật vật bất kham những người khác so sánh với, bọn họ ở trận Pháp lại là chữa thương lại là nghỉ ngơi năm người có vẻ không cần quá sạch sẽ, tức khác năm người liền thành người khác trong mắt nhìn chằm chằm. Lần này đại hôn chiến chung lấy có bảng số đệ tử chỉ có 257 người, nguyên bản đại hôn chiến quy tắc là lấy 300 người, nhưng thực tế bắt được bảng số đệ tử không đến 300 người. Này trong đó cũng có giống Diệp Liên liên bọn họ năm người tiểu đội giống nhau, một cái tiểu đội rõ ràng chỉ có 5 người lại tìm được rồi tám khối bảng số, dư lại tam khối bọn họ lại không có cấp những người khác tính toán, cũng có rất nhiều bảng số xác thật bị tàng thật tốt quá, mọi người cũng không có đem chúng nó tìm. Được, nhưng nói tóm lại mặc kệ nhân số có hay không tới 300 người danh lạch, lần này không minh nguyên đại hôn chiến gia biên đệ tử chính là kia bắt được bảng số 257 người. Thiếu 43 người cũng sẽ không lại từ đào thải đệ tử bên trong bộ tề. Tàu bay trở ngàn danh đệ tử phản hồi Tông Môn. Trở lại Tông Môn chúng đệ tử mới phát hậu chi hậu giác phát hiện Nguyên Lai không chỉ bọn họ này một thuyền đi tham gia đại hôn chiến đệ tử đã trở lại. Cái khác năm cái tàu bay đại hôn chiến đệ tử cũng lục tục đã trở lại. Lẫn nhau hỏi thăm giới mới biết được Nguyên Lai trừ bỏ đi thấm thú cốc kia đội ra biên 300 người ngoại mặt khác năm trong đội nhiều ra biên nhân số đều bất mãn 300 người. Đặc biệt là bọn họ đi không minh lên đại hôn chiến đội ngũ gia biên nhân số là 6 trong đội đầu gia biên nhân số ít nhất một cái. Triệu hoàn bị nàng ca lôi kéo, cho nên ở Diệp Liên Liên cùng mặt khác bốn người cùng nhau lúc đi Triệu hoàn cũng không có đỉnh đặc kêu Diệp Liên Liên đi ăn cơm. Ra tàu bay 5 người ngự kiếm bay trở về kiếm tu phong, lẫn nhau từ biệt cũng nói tốt buổi tối cùng đi đại nhà ăn ăn cơm sau 5 người các hồi các viện. Diệp Liên Liên sau khi trở về đầu tiên là thống khoái tắm rửa một cái, sau đó liền nằm trên giường đi. Thẳng đến cách vách Lý Thiến liễu Nguyệt Doanh cầm tay tới gõ nàng viện môn Diệp Liên Liên mới một bộ còn buồn ngủ ra tới cấp hai người mở cửa. Thiên không phải còn không có văn sao, sớm như vậy ăn cơm chiều, chẳng lẽ là các ngươi đói bụng? Diệp Liên Liên nghi hoặc hỏi. Nơi nào là vì cái này nha? Lý Thiên tức giận nói. Tông môn đại bị phía trên truyền xuống tin tức, bởi vì sáu chàng đại hôn chiến gia biên nhân số giảm bất gần hơn 200 người, này đây nguyên bản định ra lần thứ ba đại hôn chiến bị hủy bỏ. Hai ngày sau đại bị sẽ lấy lôi đài hình thức tiến hành, địa điểm ở Nhạc kình Phong Thượng Đại Giáo Trường Nội, đến lúc đó ở nơi đó sẽ dâng lên 10 tòa lôi đài. Diệp Liên liên nghe tinh thần tỉnh táo, hỏi, thi đấu quy tắc là thế nào? Lý Thiên nói, tích phân chế, từ đại hôn chiến gia tới đệ tử mỗi người đều có một lần thủ lôi cùng với ba lần công lôi cơ hội, thủ lôi đệ tử ở thủ lôi trong quá trình bại bởi công lôi đệ tử. Đến tận đây hai người thân phận tắc lẫn nhau đổi, công lôi đệ tử thành thủ lôi đệ tử. mà thủ lôi đệ tử tắc mất đi hắn chỉ có một lần thủ lôi cơ hội nếu còn tưởng ở chi lấy trở thành thủ lôi đệ tử liền phải trước trở thành công lôi đệ tử đem nguyên trên lôi đài thủ lôi đệ tử đánh bại đương một lần thủ lôi cùng ba lần công lôi cơ hội đều dùng hết khi tắc tên kia đệ tử liền không thể lại xuất chiến hắn sở trước thành tích chính là hắn ở trên lôi đài đánh thắng đoạt được tích phân tổng hợp lý thiến nói cẩn thận diệp liên liên cũng nghe nhận thức sau một lúc lâu nàng rốt cuộc minh bạch đại bị hình thức thủ lôi giả cũng không phải từ đầu thủ lôi đến nuôi Bằng không định có thể gác lôi người cấp mệnh chết, mà là một người thủ lôi đệ tử có thể ở một ngày bên trong có thể ở 10 cái công lôi người thế công hạ giữ được thủ lôi vị trí, liền có thể đi xuống nghỉ ngơi một ngày, bảo vệ cho lôi đài sẽ luân cấp tiếp theo danh tự động lên đài đệ tử làm thủ lôi người. Mà thủ lôi người có thể thành công đem một người công lôi người đánh hạ lôi đài tắc có một chút tích phân, phản chi một chút tích phân tắc bị công lôi người lấy đi không nói, hàn phía trước đoạt được sở hữu tích phân cũng đều quy công lôi người sở hữu. Thả thủ lôi người tư cách đổi làm thắng công lôi người đương. Nếu thủ lôi người thành công ở 10 cái công lôi nhân thủ bảo vệ cho lôi đài kia hắn sẽ có thêm vào 50 điểm tích phân. Thủ lôi người chỉ cần liên tục bảo vệ cho 10 chàng 10 người lôi đài, hắn liền có thể chính mình lựa chọn là tiếp tục thủ lôi vẫn là từ bỏ thủ lôi xuống đài lúc sau trở thành một người công lôi người. Diệp Liên Liên suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói, ấn lý sư tỉ nói đến muốn cùng mặt khác người kéo ra tích phân cũng chỉ có thể từ bảo vệ cho lôi đài điểm này xuống tay. Đương nhiên người khác cũng sẽ gác lôi người trở thành săn bắt tích phân đại mục tiêu. Rốt cuộc nếu có thể đem một cái thành công thủ quá mười người thủ lôi nhân thân thượng chính là có 60 điểm tích phân đâu đổi làm chỉ là bình thường một hồi một hồi đánh hạ tới, người đến đánh 60 chàng mới có này đó tích phân đâu. Đến nỗi công lôi người liền càng tốt lý giải, khiêu chiến thủ lôi người thành công sẽ không mất đi công lôi cơ hội, thất bại tắc mất đi một lần công lôi cơ hội. liễu Nguyệt Doanh nhìn nhìn chuẩn bị liền ở chỗ này thảo luận lên hai người, ra tiếng đánh gây nói có chuyện gì chúng ta đi trước nhà ăn nhỏ rồi nói sau bọn họ còn lại nơi đó chờ chúng ta đâu a a không phải nói tốt đại nhà ăn sao như thế nào lâm thời sửa đến nhà ăn nhỏ diệp liên liên hỏi ngay sau đó nàng như là nghĩ đến cái gì đột nhiên kéo chặt bên hông túi chữ vật chế môi lão đại không vui nói lúc này nhưng đừng lại tưởng gạt ta thỉnh ăn cơm ta không linh thạch không linh thạch phải bị ăn nghèo tưởng chỗ nào vậy liền tính ngươi tưởng mời chúng ta chúng ta này đó sư huynh sư tỷ cũng không hảo ý thức hạ cái kia khẩu a lý thiến vô ngữ nói liễu nguyệt doanh cúi đầu cười khẽ đẩy một phen yêu tiền diệp liên liên một phen nói đi thôi yên tâm lúc này sẽ không làm diệp sư mọi người tiêu pha bởi vì lúc này là ta thỉnh đại gia ăn cơm hôm nay tới nhà ăn nhỏ ăn người có một chút nhiều đương ba người thượng đến nhà ăn nhỏ lầu hai khi liền nhìn đến nguyên bản có vẻ trống vắng đại đường bên trong có một nửa vị trí ngồi người ghế lô càng là đều bị đính đi ra ngoài Liễu Nguyệt Doanh lánh hai người đi vào trên cửa treo một cái viết có năm một bài ghế lô. Ghế lô môn một bị mở ra liền khiến cho bên trong cánh cửa người chú ý. Diệp Liên Liên trước tiên giò xét tiến vào, cười hì hì đối mọi người nói, ai nha, xem ra chúng ta tới nhất vắng nhà, không nghĩ tới các sư huynh đối an tan vỡ nhi cơm vẫn là thực tích cực sao. Phương Thiên Diện trên mặt còn treo cười tức khắc cương tại chỗ, nhìn từ bên ngoài đi vào tới ba người, đặc biệt Diệp Liên Liên cái này ra nha đầu, lập tức đau đầu. Cũng mệt những lời này là ở ghế lô nội nói bằng không bị không rõ tình huống người qua đường nghe xong đi còn tưởng rằng bọn họ 12 người quan hệ kém đến muốn ăn tan vỡ cơm. Diệp hoài cách khắc ngàn diễn trực tiếp, lưỡng đạo không giận tự uy tầm mắt hướng Diệp liên liên quét tới, tức khắc tiểu cô nương thu hồi cập nhà, cả người biến ngoan ngoãn. Thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng báo sai trương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn, 277600208, đàn hào. 87, không minh nguyên đội biến Từ nhỏ nhà ăn sau khi trở về Diệp Liên Liên cũng không có vội vã nghỉ ngơi mà là tự tay trái vòng tay nội đem Trứng Phượng Hoàng đem ra. Phía trước ở không minh nguyên trận pháp nội cũng không thích hợp Diệp Liên Liên quá nhiều quan sát nó biến hóa, này đây đang xem quá nó không có việc gì sau nàng liền đem nó thu được vòng tay nội. Diệp Liên Liên tay phủng Trứng Phượng Hoàng, thân thức ở vỏ trứng tỏ vẻ qua lại đảo qua, cũng đúng lúc này đến làm nàng nhìn ra điểm bất đồng tới. lúc trước ở tiểu ngọc tiên cung nội triển bằng bằng dao cho nàng trứng phượng hoàng khi chỉnh cái trứng cũng không phải màu đỏ mà là một loại cùng làn da sắc sai không nhiều lắm thị hồng nhạt sau lại chờ ra bí cảnh lúc sau trứng phượng hoàng liền vẫn luôn bị nàng thu nơi tay vòng nội có lẽ là đồng hương cho hắn kia hai cái lao bà lưu lại đồ vật thật là thứ tốt nơi tay vòng nội sáu năm trứng phượng hoàng mặt ngoài tiếp cận cùng da thị thị hồng nhạt chính một chút hướng chuẩn bị diễn biến Không chỉ là nó chính là kia cái thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay côn bằng chứng cũng từ lúc ban đầu thuần trắng sắc vỏ trứng hướng về than chỉ sắc diễn biến. Chỉ là cùng chứng phượng hoàng tiến độ đối lập lên côn bằng chứng tốc độ liền có vẻ chậm rất nhiều, thả á phượng thoạt nhìn rõ ràng so tiểu ngư có sức sống. Không khỏi diệp liên liên trong đầu lại lần nữa nhớ tới ở không minh nguyên khi chứng phượng hoàng đột nhiên chính mình mạnh mẽ từ vòng tay nội ra tới chui vào ngầm cảnh tượng. Diệp liên liên có một chút không một chút bốt ve chứng phượng hoàng, suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi nào Trứng Phượng Hoàng như là sờ thoải mái, thường thường Diệp Liên Liên còn có cảm nhận được vỏ trứng rất nhỏ nhảy lên. Đột nhiên, Diệp Liên Liên đột nhiên thoáng đứng dậy, như là nghĩ tới cái gì, nàng sát mặt nghiêm túc đem Trứng Phượng Hoàng dơ lên cao khởi cùng chính mình tầm mắt tương bình, hỏi, “A Phượng, ngươi nói cho ta, hôm nay ngươi đột nhiên từ vòng tay chạy ra có phải hay không chạy tới ăn không minh đủ hỏa đi. Nhắc tới đến hỏa, rõ ràng một khắc trước còn thực ngoan từ Diệp Liên Liên ôm Chứng Phượng Hoàng liền sinh động lên. Nếu không phải Diệp Liên liên tay mắt lanh lẹ để lại nó, tiểu gia hỏa phỏng chừng có thể trời cao. Một chỉnh cái trứng phượng hoàng qua lại ở Diệp Liên liên trong tay qua lại lan lộn, nếu không phải nó còn chỉ là một quả trứng làm không ra quá nhiều hành động tỏ vẻ bất mãn bằng không nó nhất định phải cùng Diệp Liên liên đại nổ nước miếng, kia không minh đú hỏa vị ăn lên có bao nhiêu kém. Diệp Liên liên thấy vậy cũng rất vô ngữ, trước mắt sự tình cũng sáng tỏ, A Phượng thật chạy tới ăn hỏa đi, chỉ là xem nó bộ dáng tựa hồ đối không minh u sống mái với nhau không hài lòng. có ăn liền không tồi ngươi còn chọn thượng diệp liên liên tức giận nói chỉ là nàng lời nói vừa chuyển hướng a phượng dò hỏi a phượng ở hôm nay trước kia ngươi cũng không có giống hôm nay như vậy như là rốt cuộc khai linh trí giống nhau ngươi nói cho ta có phải hay không cùng ăn không minh U hỏa có quan hệ ngươi đừng ở tay của ta lăn qua lăn lại ta xem không hiểu ngươi trước đừng lăn nghe ta nói ta nếu nói rất đúng ngươi liền nhảy một chút chứng phượng hoàng vừa nghe cũng liền không ở diệp liên liên trong lòng bàn tay lăn lộn chờ nó an tính lại Diệp liên liên không nhanh không chậm nói, triển bằng bằng cùng ta nói rồi, ngươi cùng tiểu ngư ở chư thần đại chiến khi tổn lạc, nó chỉ tới cấp đoạt hạ ngươi cùng tiểu ngư từng người một sợi thần hồn đầu nhập cùng hắn tìm thấy chứng phượng hoàng cùng côn bằng chứng nội, nhưng ta đoán chứng vượng hoàng cùng côn bằng chứng ở hắn cái kia thời đại cũng là phi thường khó tìm đi, không nói cái khác nhân tố chính là sinh hạ chứng phượng hoàng cùng côn bằng điều cũng là tuyệt đối. Không chịu làm chính mình hài tử thành khác thần hồn vật dẫn đi, này đây, Triển bằng bằng ở tìm được này cái chứng phượng hoàng khi nó bản thân cũng là thuộc bị vứt bỏ có lẽ là bị phượng hoàng xóa tuyển rất không thể thuận lợi phá xác người xấu đi a phượng ở diệp liên liên lòng bàn tay an tĩnh trong chốc lát theo sau mới héo rũ nhảy một chút diệp liên liên tiếp tục nói như vậy kế tiếp sự liền hào đoán ngươi bị triển bằng bằng để vào cửu long đỉnh nội ẩn dưỡng thẳng đến bị ta mang ra bí cảnh trước mắt tình huống của ngươi hẳn là thân thể đã uẩn dưỡng không sai biệt lắm nhưng muốn phá xác còn cần hấp thu đại lượng hỏa linh khí Mà linh hỏa chính là ngươi tốt nhất hỏa linh, khí nơi phát ra phải không?" A Vượng lúc này nhảy đắt nhanh, xem nó bộ dáng tựa hồ là đặc biệt muốn phá xác mà ra. Diệp Liên liên thuận thuận nó mau, làm cho nó an tĩnh lại, nhưng theo sau nàng lại nghĩ tới một sự kiện tới, tức khắc sắc mặt kém đến không muốn không muốn, nàng mở miệng hỏi, "A Vượng, ngươi nói cho ta ngươi có hay không cấp không minh nguyên lưu lại đốt lửa loại?" "Nhưng đừng toàn ăn." Trứng vượng hoàng ở Diệp Liên liên nóng rực dưới ánh mắt chần chờ một lát mới chậm rãi tả hữu vận vẹo vào trứng. Ở nó nghĩ đến lưu lại một mùi lửa kia cũng là mùi lửa đi, chờ thêm cái 3 năm 10 năm không minh nguyên nội lại sẽ là không minh đú hỏa thiên hạ. Mà A Phượng trong lòng suy nghĩ diệp liên liên là không biết, ở được đến A Phong không đem không minh đú hỏa toàn ăn mới vừa nhắc tới tâm đại đại rơi xuống. Nghĩ đến A Phượng phá sắc yêu cầu hỏa linh khí, nàng nói, nghe nói có người ở viêm vực tìm được quá không giới hai đoá trên mặt đất trên bảng có tên linh hỏa, chờ lần này tông môn đại bị qua đi ta vừa lúc tính toán ra tông môn đi một chút. Nhưng là còn không có cái gì mục tiêu, trước mắt mang ngươi đi viêm vực tìm địa hỏa đến là không tồi, đến lúc đó liền tính tìm không thấy địa hỏa, viêm vực nơi đó tùy ý có thể thấy được chính là hỏa linh khí, uy cũng có thể đem ngươi uy no. Kế tiếp hai ngày Diệp Liên Liên cũng không nhàn rỗi hoa ở trong phòng họa nàng lôi điện phù. Lôi điện phù tuy rằng bị nàng nghiên cứu ra tới, nhưng là thành phẩm cơ suất còn không đến một thành, thông thường nàng ở báo hỏng 12-13 chương lá bùa mới họa thành công một chương. cho nên tự nàng nghiên cứu ra lôi điện phù đến bây giờ đỉnh đầu thượng thành phẩm lôi điện phù chỉ có năm trường, trong đó một trường đã bị nàng ở hồi phong cốc đưa cho dương khả tâm, diệp liên liên bên này vội vàng tăng lên họa lôi điện phù tỷ lệ, kia đầu bị nàng ném đến sau đầu chứng phượng hoàng lăn không minh nguyên chỉ còn lại có một quả nhỏ yếu không minh u ngồi lửa sự ở ngày ấy. bọn họ sau khi trở về không minh nguyên cũng không có giống dự phán như vậy không minh u lửa đốt lên khi đã bị báo danh hướng lên trời phong thượng, vệ hoa trưởng môn biết được sau đem sự tình giao cho ngụy nhiên. Ngụy Nhiên tiếp nhận sau mang theo chấp pháp đường đệ tử thẳng đến Không Minh Nguyên mà đi. Ngụy Nhiên chân dẫm phi kiếm lập với Không Trung quan sát Không Minh Nguyên. Ngắn ngủn mấy cái thời điểm không thấy, chỉ ngồi Không Minh Nguyên lại có vẻ tịch liêu không thôi. Tại đây phía trên đại hôn chiến sở lưu lại dấu vết rõ ràng vô cùng. Ngụy Nhiên thậm chí có thể từ này đó dấu vết thượng nhìn ra lúc ấy tên hướng kia ra chiêu đệ tử tình hình. Chân Nhân, Cố Hạo Vũ ngự kiếm bay tới ngừng ở Ngụy Nhiên xuống tay phương. Ngụy Nhiên nhàn nhạt hỏi, có cái gì phát hiện? Cố hạo vũ nhíu mày trong giọng nói mang theo khó hiểu cùng với tức hận, hắn nói, chúng ta xem xét toàn bộ không minh nguyên, trừ bỏ chỉ tìm được một quả tình huống thoạt nhìn cũng không phải như thế nào quá tốt Ngồi lửa ở ngoài liền lại vô mặt khác ngồi lửa. Chúng nó tựa hồ là ở một tức bên trong bị thứ gì một hơi hút đi bộ dáng, mặt khác, chúng ta ở một chỗ địa phương tìm được rồi một cái tần đánh ra tới hầm ngầm, hầm ngầm rất nhỏ, nhìn ra chỉ có thể dung hạ hai cái thành niên nữ tu nắm tay lớn nhỏ. thả nó thông hướng địa phương đều là ở không minh núi hỏa nhất tập trung mấy cái địa phương cố hạ vũ dừng một chút ở ngụy nhiên ánh mắt ý bảo hạ hắn mới đưa chính mình suy đoán nói ra nói hầm ngầm vách tường mặt chân nhắn cũng không rất giống là sẽ đánh hầm ngầm loại linh thú thả hầm ngầm không gian lớn nhỏ đến là cùng linh thú trứng lớn nhỏ vô nhị ngụy nhiên nhìn chằm chằm cố hạ vũ sau một lúc lâu mới sâu kín mở miệng nói ngươi là tưởng nói cho ta là một quả linh thú trứng đem toàn bộ không minh nguyên nội không minh núi hỏa ăn luôn sao lời này ngươi tin sao Cố Hạo Vũ trên mặt cứng đờ, "Hảo đi." Hắn kỳ thật cũng cảm thấy chính mình cái này suy đoán rất không đáng tin cậy, này đây hắn thực dứt khoát túi đầu không nói, chờ đợi Ngụy Nhiên chỉ thị. Ngụy Nhiên bối ở sau người tay, tay phải chỉ có một chút không một chút điểm bên trái mu bàn tay thượng, suy xét như thế nào xuống tay xử lý chuyện này. Không Minh Vũ Hỏa tuy là liền địa hỏa bảng cũng không có bài đến danh thứ linh hỏa, nhưng nó chung quy với ta Côn Nguyên Tông những cái đó bình thường đệ tử tới nói là cái không tồi rèn luyện địa phương. trước mắt toàn bộ không minh nguyên nội chỉ còn lại có này một quả mồi lửa ngươi mang theo nó đi một chuyến khí phong đem tình huống cùng liêu thủ tọa thuyết minh hơn nữa trước đem kia cái mồi lửa an chi ở khí phong nóng chảy diễm bên cạnh ao gần dưỡng đợi cho nó có thể lại lần nữa phân hóa ra mười cái mồi lửa lại đem chúng nó chi trở lại không minh nguyên trung ngụy như nói là đệ tử này liền đi cố hạo vũ nói xong mang lên không minh ú hỏa mồi lửa ngự kiếm rời đi không minh nguyên thẳng hướng khí phong phương hướng mà đi cố hạ vũ mới bay ra không lâu ngụy nhiên hơi thấp đầu đột nhiên hướng trên bầu trời nào đó phương hướng chăm chú nhìn mà đi chỉ chốc lát sau một cái bóng đen xuất hiện ở trước mắt hắn kia hắc ảnh phi hành tốc độ cực nhanh quản chi đã là kim đan trung kỳ ngụy nhiên cũng là so bất quá ngụy nhiên ở hắc ảnh còn không có tới gần tự thân khi đã cung kính không người chấp lễ nói bạch vũ tiền bồi tới đây chính là có chuyện gì cũng không có gì chẳng qua đột nhiên cảm nhận được phượng hoàng hơi thở này đây mới lại đây nhìn xem bị gọi là bạch vũ tiền bối nam tử nói hắn thân xuyên một thân không hề hoa lệ màu trắng trường bào trường đến eo hạ tóc dài như mực như xa tuấn mỹ khuôn mặt càng là có thể đem thư duệ so đi xuống cặp kia hồng lam song sắc đôi mắt lộ ra một cổ khó có thể lệnh người nhìn thẳng thâm thúy cũng đồng dạng đem hắn vốn là có vẻ xuất trần dáng người càng có vẻ phiêu phiêu như tiên ngụy nhiên hiển nhiên cũng là bị bạch vũ nói cấp kinh tới rồi hắn đầu tiên là ngẩn ra sau mới không xác định nói bạch vũ tiền bối sở để chính là thật sự phương hoàng Không phải Loan tử. Bạch Vũ kinh ngạc hỏi lại, Loan tử. Ngụy nhiên nói, trước đó không lâu đàn phong thủ tọa thanh lan chân nhân tiểu đệ tử Linh Sùng xuất thế, nó là một con Loan tử. Là nàng nha. Bạch Vũ đến là đối cái kia nữ đệ tử có chút ấn tượng, khí vận không tồi. Bạch Vũ hơi lắc đầu nói, đều là thần thú phượng hoàng hơi thở ta còn là có thể phân biệt ra tới, chỉ là, nó hơi thở còn thực nhỏ yếu. Bạch Vũ ánh mắt đảo qua không minh nguyên, cười khẽ ra tiếng, tiếp tục nói. Xem ra không minh ú hỏa đã bị nó thăm qua. Không sao, tiểu gia hỏa sở dĩ sẽ đem không minh nguyên không minh ú hỏa ăn luôn cũng bất quá là nó yêu cầu hỏa linh khí. Nhưng có mồi lửa lưu lại. ngụy nhiên chịu chịu khoe miệng nói, chỉ trừ một quả tiểu mồi lửa. Bạch Vũ cười nhạo ra tiếng, nói, sợ là tiểu gia hỏa đem nó nhất trướng mắt cái kia mồi lửa giữ lại đi. Theo sau hắn lại nói, việc này ngươi cũng không cần lại tốn nhiều tâm tư, đem ta theo như lời đúng sự thật cáo cùng trưởng môn nghe cũng là được. Ta đoán có phượng hoàng đương khế ước thú tiểu đệ tử cũng là không nghĩ sớm như vậy đã bị người cha rắc đến đi, chúng ta này đó lao ra hỏa cũng coi như làm cái gì cũng không biết đi, tóm lại thần thú ở ta côn nguyên tông nội. Thỉnh nhớ kỹ, hoa Hừng võng, báo sai trương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn, 277600208, đàn hào. 88, lôi đài tích phân tái. Tích phân tái ngày đầu tiên Diệp Liên Liên sớm đã bị Lý Thiến lôi kéo tính cả Liễu Nguyệt Doanh cùng nhau đi vào nhạc kình phong thượng đại giáo trường thượng, không chỉ các nàng hai, các phong thượng trúc cơ đệ tử chỉ cần là có nhàn dối đều lại đây nhìn, cái này cũng chưa tính, lần này trúc cơ đệ tử tông môn đại bỉ là đối toàn tông môn mở ra, này đây ngoại môn luyện khí đệ tử khó được có thể nhìn đến trúc cơ kỳ tu sĩ chi gian đối chiến đương nhiên là nắm chặt cơ hội như vậy lại nơi nào sẽ không tới. Cho nên đương diệp liên liên lý thiến liêu nguyệt doanh ba người đi vào đại giáo trường khi, trừ bỏ giữa sân không biết khi nào dâng lên mười ngồi trên lôi đài là trống trải ở ngoài, dưới đài nơi sân cơ hồ có thể dùng biển người tấp ngập tới hình dung. Còn không có chen vào đi diệp liên liên nhìn này một mảnh đen nghìn nghị thủ lĩnh tức khắc liền không nghĩ vào, cùng nàng có đồng dạng ý tưởng còn có liêu nguyệt doanh, trải qua quá một đời nàng lại không phải thật sự tiểu cô nương, như thế nào còn có thể bị trong tông môn một lần trúc cơ đệ tử chi gian đại bị hấp dẫn chủ. Chỉ là lý thiến thuật nhìn phi thường muốn vọt vào đi xem náo nhiệt, hơn nữa các nàng lại là lần này tiến cấp đệ tử, hai cái cô nương nhìn nhau, cuối cùng ở diệp liên liên vẻ mặt ngốc ha ha dạng hạ bồi lý thiến gia nhập đen nghìn nghịt trong đám người. Luyện khí kỳ đệ tử cũng là biết đúng mực, lần này đại bỉ vai chính là trúc cơ kỳ sư huynh sư tỷ, này đây bọn họ này đó luyện khí kỳ đệ tử đều không hẹn mà cùng ở bên ngoài vây xem, nội vây vị trí tắc để lại cho trúc cơ kỳ sư huynh sư tỷ. Lý Thiến mang theo hai cái tiểu sư mội tế tới rồi cái thứ tư lôi đài trước, trước mắt mười cái trên lôi đài đều là trống không, không có thủ lôi người, càng không có công lôi người, mà thi đấu ở các nàng ba người tới trước một chén trà nhỏ thời gian khi bắt đầu rồi, chỉ là mọi người ở trong lòng đều có một cái nhận chi, ở không có thu thập đến các địch nhân có quan hệ tư liệu khi cái thứ nhất chạy thượng lôi đài đương thủ lôi người cũng không phải là cái thông minh quyết định. Buổi sáng vội vàng lại đây không có ăn cơm sáng diệp liên liên vừa ăn từ túi chữ vật lấy ra cơm nắm biên thấp giọng cùng bên người hai người nói. Lôi đài tái đều là cái dạng này sao? Đều không có người lên đài thi đấu. Sao có thể? Lý Thiên nói. Ngươi xem đi, trong chốc lát chắc chắn có người lên đài. Hơn nữa ta đoán ứng này mời ngồi lôi đài có một nửa bị ta kiếm đạo phong đệ tử chiếm đi. Cái này ta thật đúng là tin. Diệp liên liên không cần nghĩ ngợi ứng tiếng nói. Ta vừa rồi liền suy nghĩ đâu khác phong đệ tử không trước ngôi đầu thượng lôi đài đoạt thủ lôi phương chúng ta kiếm đạo phong thượng chiến đấu cuồng ma nhóm tổng không thể không đoạt đi, nhưng là ta chờ tới bây giờ cũng không gặp các sư huynh ra tới nha. Chúng ta kiếm tu tuy có cái chiến đấu cuồng ma danh hiệu, nhưng nhưng đừng đem không đầu góc cùng chúng ta kiếm tu cũng ở bên nhau. Liễu Nguyệt Doanh có chút buồn cười nói. Tiếp theo nàng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cùng người đối chiến thời là không trước quan sát một chút quanh mình tình huống liền lập tức động thủ? Cũng không sợ có khác cái gì ham giếng? diệp liên liên thẻ lưới một phép đầu thừa nhận sai lầm nói ai nha là ta tưởng kém kia liễu sư tỷ ngươi chuẩn bị khi nào thượng lôi đài tính toán là thủ lôi phương vẫn là công lôi phương ta sao đương nhiên là thủ lôi phương liễu nguyệt doanh ném xuống lời nói ở diệp liên liên cùng diệp thiến hai người kinh ngạc hạ ở đen nghìn nghịt một mảnh thuộc hạ bên trong nhảy dựng lên nhảy đến trên lôi đài hoan quá thần diệp liên liên mắt hạnh xoay lại chuyển đến cũng có vài phần nghĩ đến cái gì nàng lôi kéo ly thiến ống tay áo nhẹ giọng hỏi Sư tỷ ngươi có thượng lôi đài ý tưởng sao? Lý Thiến cũng không đáp lại, mà là ánh mắt ở mặt khác chín trên lôi đài quét một vòng, có liệu Nguyệt Doanh đi đầu, nhất hào lôi đài, số 7 lôi đài, số 9 lôi đài cùng với 10 hào trên lôi đài đều đã có thủ lôi người, này năm cái trên lôi đài trong đó có ba cái là kiếm đạo phong đệ tử. Lý Thiến cũng không nhiều lắm đãi kéo diệp liên liên liền phải hướng ly số 3 lôi đài gần nhất số 4 lôi đài chen qua đi. Chỉ là nàng còn chưa đi vài bước liền cảm giác được lôi kéo Diệp liên liên tay bị nàng kéo một phen, nàng đem đầu chuyển qua đi xem Diệp liên liên, Diệp liên liên cười hì hì cũng không nói lời nào, mà là ngón tay hướng Lý Thiến lôi kéo nàng trái ngược hướng số 2 lôi đài chỉ chỉ. Lý Thiến trong lòng sáng tỏ, giữ chặt tay nàng buông lỏng, ánh mắt bên trong đầy cổ vũ chi sắc. Hai người tách ra sau Lý Thiến chạy tới số 4 lôi đài, nàng là chuẩn bị bắt lấy số 4 lôi đài cái thứ nhất thủ lôi người. Kỳ thật chỉ cần có người bình tĩnh suy nghĩ một chút là có thể nghĩ đến đương cái thứ nhất thủ lôi người cũng đều không phải là tất cả đều là đương pháo hôi mệnh. Lôi đài vừa mới bắt đầu đúng là sở hữu đang ở thi đấu các đệ tử đối những người khác nhất không hiểu biết thời điểm. Ai cũng không biết hai át chủ bài là cái gì, mà thi đấu vừa mới bắt đầu, ở mọi người trong lòng đều ôm có một loại đem chính mình át chủ bài phong tới cuối cùng quyết chiến thượng. Cho nên nếu là thủ lôi người thực lực của chính mình có một ít thả vận khí không tồi đánh hạ một hồi mười người tái nói. Ít nhất ở tích phân thượng sẽ đem hơn phân nửa người dừng ở phía sau, chẳng sợ hắn lúc sau trở thành công lôi người không đi công lôi cũng có bảo đảm. Lý Thiến vận khí không tồi, nàng ở một người pháp tu đệ tử nhảy lên số 4 lôi đài chân trước tiêm trước hết điểm ở trên lôi đài, này đây tên kia sau đến pháp tu nam đệ tử chỉ có thể âm thầm xoa xoa nha gục xuống vai một lần nữa trở lại dưới lôi đài, đương nhiên hắn cũng có thể tuyển tắc khiêu chiến trở thành thủ lôi giả Lý Thiến, nhưng nhân ra là một người kiếm tu. Ở bọn họ này đó pháp tu đệ tử có cái không phải quan điểm quan điểm, đó chính là ngàn vạn đường thành kiếm tu đương người xem, đặc biệt là kiếm tu bên trong nữ kiếm tu, có thể trở thành kiếm tu nữ kiếm tu, các nàng so nam kiếm tu còn không thể đương người xem. Cho nên tự giác gặp gỡ nữ quần ma pháp tu đệ tử vì không ở nữ quần ma trong tay bị loại trừ như vậy chật vật hắn vẫn là trước xuống đài thì tốt hơn. Cùng lý thiến nơi này so sánh với diệp liên liên vận khí liền có vẻ có chút không tốt lắm, nàng mới tệ đến số 2 dưới lôi đài. Không đợi nàng xuyên khẩu khí ngự thú phong một người nữ đệ tử liền thượng lôi đài thành số 2 lôi đài thủ lôi người. Càng làm cho nàng cảm thấy buồn bực chính là liền ở nàng hướng số 2 lôi đài bên này tệ thời điểm mặt khác ba cái trên lôi đài cũng đã có người trở thành thủ lôi người. Cho nên nàng tưởng trở thành thủ lôi người liền phải trước lấy công lôi người đem 10 tòa trên lôi đài trong đó một cái thủ lôi người đánh hạ lôi đài. Có cái này ý tưởng diệp liên liên cũng không vội vã nhìn cái nào lôi đài không công lôi người thượng nàng liền chính mình thượng xúc động. Mà nàng ở 10 tòa lôi đài trước đều nhìn một hồi thi đấu. Lướt qua năm cái trên lôi đài thủ lôi người là kiếm tu mà trước hết đi lên làm công lôi người cũng là kiếm tu ngoại. Mặt khác năm cái trên lôi đài nhất hào lôi hào là danh trận phong nam đệ tử. Hắn vừa lên lôi đài liền vội vàng ở 7 trận pháp. Diệp liên liên chỉ có thể nhìn ra hắn ở mặt trên bảy. 5 cái trận vì một tổ bộ trận, đến nỗi đều là cái gì trận pháp. Vậy xin lỗi, nàng chỉ biết phá trận sẽ không bày trận. Số 2 lôi đài liền không cần phải nói. Là danh ngự thú phong nữ đệ tử, số năm trên lôi đài thủ lôi đệ tử vừa lên đài trong tay liền cầm một chồng bữa chú, ở diệp liên liên đi đến hắn cái này dưới lôi đài khi, tên kia đệ tử còn cố ý hướng nàng phát ra khiêu khích ánh mắt, xem diệp liên liên vẻ mặt mặc danh. Chỉ là nàng không biết chính là nàng có thể lấy không phải lôi linh căn tư chất họa ra lôi điện phù tin tức đã là ở phù phong truyền khắp, người có tâm càng là đem nàng bức họa cấp phù phong đệ tử xem, này đây sẽ có người nhận ra nàng cũng khiêu khích nàng cũng là thực bình thường. Luôn có một ít người không phục hắn phong phía trên người ở chính mình sở am hiểu trong lĩnh vực so với chính mình còn phải làm tốt nhất sao. Mà nhưng vào lúc này có một người pháp tu đệ tử vừa lúc nhảy lên lôi đài tới khiêu chiến phù phong thủ lôi đệ tử. Nhưng bi thôi chính là phù phong đệ tử lúc này chính ở vào một cái muốn làm diệp liên liên kiến thức kiến thức hắn lợi hại tâm tư bên trong. Này đây vị kia nhảy lên tới pháp tu đệ tử liền xui xẻo, mới vừa lên đài đã bị che trời lấp đất bùa chú cấp đánh đi xuống, tả hữu còn bất quá một tức công phu. Lôi đài phía trên phù phong đệ tử thấy tên kia pháp tu mới vừa lên tới đã bị chính mình phù phong một lần nữa tạp đi xuống trong lòng rất là đắc ý, hắn theo bản năng tầm mắt vừa chuyển muốn đi xem Diệp Liên Liên giờ phút này trên mặt biểu tình, chỉ là làm hắn cảm thấy mộng bức chính là Diệp Liên Liên phía trước sở trạm vị trí đã không thấy nàng bóng người, vội vàng tìm kiếm hạ mới phát phát tiểu cô nương chính một chút một chút hướng số 7 lôi đài phương hướng đi đến. Tức khắc, số 5 trên lôi đài phù phong đệ tử trong ngực nghẹn kia khẩu khí thiếu chút nữa thật không đem hắn nghẹn chết, không Hẳn là Diệp Liên Liên kia xem xong liền đi hành vi thiếu chút nữa không đem hắn cấp khí hộp máu. Diệp Liên Liên không biết có người sắp bị chính mình cấp tức chết rồi, đang xem xong phủ phong đệ tử đấu pháp sau nàng trong đầu duy nhất thoáng hiện ý tưởng chính là phủ phong đệ tử đều là hào a. Rõ ràng bất quá mấy chương ba bốn giai bùa chú có thể thu phục sự hắn cố tình muốn bắt một chồng bùa chú tới ta người, không phải hào còn có thể là cái gì? Số 7 lôi đài trước do người nhất nhiều, Diệp Liên Liên phí lô mũi châu kính mới tế đến phía trước, đài đầu vừa thấy mới phát hiện số 7 trên lôi đài thủ lôi người không phải người khác đúng là bạch kim gia 6 năm không thấy không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy bạch kim gia sẽ ở tông môn đại bỉ trên lôi đài diệp liên liên nhìn từ trên xuống dưới bạch kim gia quần áo giờ phút này nàng cũng không có ăn mặc tông môn đệ tử phục mà là ăn mặc một thân lưu vân ám đế văn màu trắng xiêm y nhu thuận tóc đen nửa thúc khởi vãn thành linh xà bùi tóc lại lấy hai chi bích ngọc quỳnh hoa tiểu châm làm điểm suýt đơn giản đồng thời lại không mất linh động Bạch kiêm ra bản thân diện mạo liền không tầm thường, như thế một tá giả lên cả người thoạt nhìn đã có vài phần từ họa chung đi ra tiên tử ý vị, mê đảo dưới đài đại bộ phận trúc cơ nam đệ tử đồng dạng cũng đưa tới không ít nữ đệ tử hận ý. Diệp liên liên không tự giác phiết phiết đầu, nhìn nhìn lại biến hóa thật lớn bạch kiêm gia nhìn nhìn lại 6 năm thời gian tới trừ bỏ trưởng cao điểm cơ hồ liền không có cái gì biến hóa chính mình, phúc, vô hình chi gian nàng tựa hồ cảm thấy có một chi ác ý chi mui tên vô tình cắm ở chính mình ngực. Lệnh nàng trừ bỏ vô cùng buồn bực chính là vô cùng buồn bực. Có lẽ là thân là nữ chủ bạch kiêm gia có chiêu hắc thể chất, lại thêm ở su tiên truyện trung tác giả cho nàng nhân thiết chính là bạch liên hoa cùng trà xanh kỵ nữ kết hợp thể, những cái đó bị nàng thông đồng đi nam nhân sau lưng các nữ nhân đều ở ngay lúc này toát ra đầu tới. Diệp liên liên nguyên bản chỉ nghĩ xem bạch kiêm gia một hồi lôi đài tái, nơi nào nghĩ đến cùng mặt khác trên lôi đài chiến đấu so sánh với nàng nơi này mới là đẹp nhất địa phương. Ngắn ngủn hai cái canh giờ đã có sáu người nữ đệ tử không hẹn mà cùng một cái tiếp theo một cái lên đài tìm nàng khiêu chiến, Lệ diệp liên liên tạp lươi chính là này đó nữ đệ tử đấu pháp cái gì đều có, nhưng nàng tổng kết lên có một chút đều là tương đồng, đó chính là không muốn sống. Xem giống bạch kiêm ra khi cái loại này bị đoạt nam nhân chính là đoạt các nàng thiên khắc cốt hận ý đều mau tràn ngập cả tòa số 7 trên lôi đài không. Xem phía dưới một đám người đều là mắt to chừng mắt nhỏ. Ngầm đều ở suy đoán chi vị Mỹ không gì sánh được đan phong bạch tiên tử rốt cuộc làm nhiều ít tông môn thiên tài nam tu các đệ tử đối nàng tâm tồn ái mộ, không gặp bọn họ kẻ ái mộ có bao nhiêu hận bạch tiên tử sao. Lôi đài phía trên bạch Kiêm ra quay nhanh lắp mình, tránh thoát ngự thú phong tên kia nữ đệ tử khế ước thú linh ảnh báo hướng chính mình phía sau lưng đánh lén mà đến một trường, nàng tay trái vừa lật, khôn lăng xa hóa biến một đạo bạch quang hướng ngự thú phong nữ đệ tử vọt tới. bắt lấy khôn lăng xa một khác đầu tay phải còn lại là ở khôn lăng xa bắn về phía ngự thú phong nữ đệ tử khi bay nhanh đem kia đầu cùng khôn lăng xa hệ ở bên nhau chín biến linh khởi xuống hướng linh ảnh báo vào tới ngự thú phong nữ đệ tử lực chú ý vẫn luôn ở linh ảnh báo trên người này đây đương khôn lăng xa đã đến nàng trước mặt khi nàng mới lóe thần chú ý tới chỉ là nàng giờ phút này lại tưởng phát ra một đạo pháp thuật đem nó đánh hạ đã là tới không vội ngự thú phong nữ đệ tử vội vàng ngay tại chỗ một cái sở lăn rời xa nàng phía trước sở trạm địa phương chỉ là nàng tránh thoát khôn lăng xa quấn quanh lại quên mất bắn lại đây khôn lăng xa trên đầu còn hệ một con chín biến linh đang ở thao tác sóng âm hóa mũi tên bắn về phía linh ảnh báo bạch kiêm gia phân ra vài phần thần thức đến ngự thú phong nữ đệ tử kia đầu thấy khôn lăng xa vẫn chưa có thể đem nàng quấn quanh trụ nguyên bản chỉ là một tay bấm tay niệm thần chú thao tác một con chín biến linh bạch kiêm gia biến thành đôi tay bấm tay niệm thần chú đầu ngón tay tung bay hình cùng bách hoa tránh phóng chỉ là nàng kế tiếp làm những chuyện như vậy nhưng không như vậy mỹ lệ hai chỉ chín biến linh không ngừng phát ra thanh thúy tiếng trung tiếng chuông chuyển biến thành sóng âm hóa thành một chi lại một chi tiểu mũi tên mười chi hai mươi chi ba mươi chi ba mươi lăm chi một con chín biến linh phát ra ra sóng âm hóa thành ba mươi lăm chi tiểu mũi tên hai chỉ chín biến linh tắc có bảy mươi chi tiểu mũi tên mũi tên miêu chuẩn ngự thú phong tên kia nữ đệ tử cùng với nàng linh ảnh báo bạch kiêm ra trên mặt bình tĩnh ngự khi ôn hòa chậm rãi mở miệng đối nàng nói vị này ngự thú phong đạo hữu tiến vũ không có mắt còn muốn đánh tiếp sau Nữ thú phong nữ đệ tử trong lòng cái kia khi a tuy tất cả không tâm lòng, tâm tồn muốn đem bạch kiêm gia đánh hạ lôi đài, nhưng hiện thực bại ở trước mắt, không dung nàng có khác lựa chọn. Phẫn hận cuối cùng chừng mắt nhìn bạch kiêm ra liếc mắt một cái, ngự thú phong nữ đệ tử mang theo nàng linh ảnh báo xoay người hạ lôi đầu, buồn bực chạy ra khỏi bạch kiêm gia này phương lôi đài phạm vi. Thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng, báo sai trương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn, 277600208, đàn hào. 89. lôi đài tích phân tái, nhị. Số 7 trên lôi đài diễn xem không sai biệt lắm Diệp Liên Liên đợi trong chốc lát cũng không có ai kẻ hái mộ nữ tu nhảy lên đi công lôi này, đây Diệp Liên Liên thừa này nhàn rỗi hướng bên cạnh số 8 lôi đài đi qua, chỉ là không đợi nàng tệ đến số 8 lôi đài khi một người phù phong đệ tử bị đánh bay ra lôi đài, Diệp Liên Liên thậm chí còn có thể tại tên kia phù phong đệ tử tự nàng đỉnh đầu xẹt qua khi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Liên Liên không cấm thân thể run run, xem ra vị này sư tỷ thực hung tàn a. Ông ý nghĩ như vậy Diệp Liên Liên ở số 8 Lôi Đài trước nhìn một hồi thi đấu, không ngoài ý muốn, lại một người bị Thủ Lôi Kiếm Tu sư tỷ lưu loát đánh bay ra lôi đài, toàn bộ hành trình vô tạm dừng, Thủ Lôi Kiếm Tu sư tỷ xuất kiếm sạch sẽ lưu loát không chút nào rớt át bẩn thỉu. Xem xong số 8 Lôi Hào Diệp Liên Liên lại đi số 9 10 Hào Lôi Đài, 10 Hào Lôi Đài kiếm tu sư huynh liền không cần phải nói, số 9 trên lôi đài khí phong đệ tử trong tay vũ khí đến là rất có đặc sắc, là một đôi mang theo hỏa một thuộc tính lớn nhỏ chủ y. Hỏa thuộc tính đại trí nhưng xác công, mục thuộc tính tiểu chú ý nhưng cận chiến lại có thể phong ngự, càng lệnh người ngoài ý muốn chính là cầm lớn nhỏ chú ý khí phong đệ tử cũng không phải một vị ở mọi người tưởng tượng bên trong trung nhân cơ. Bác phát đại nam nhân, tương phản hắn là một vị dáng người thon dài ăn mặc tông môn đệ tử phục sau cho người ta cảm giác trên người cũng không hai lượng thịt đơn bạc thanh niên, bất quá hắn kia lôi thôi lết thiết bộ dáng đến là cùng quanh năm hoa ở khí phong thượng luyện khí khí si rất giống. Khí phong nam tu là cái trầm mặc ít lời người. Diệp liên liên ở dưới lôi đài nhìn hắn hai trận thi đấu cũng không thấy hắn nhảy ra quá một chữ tới, công lôi người tới, hắn liền đánh, công lôi người bị hắn đánh rơi xuống hắn liền đi đến lôi đài một góc ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Một vòng xem xuống dưới diệp liên liên bắt đầu suy xét khởi muốn đi đâu cái lôi đài đi công lôi đâu, chỉ là không đợi nàng tưởng hảo quan khán số bảy lôi đài bên kia người đột nhiên ở ĩ lên. Diệp liên liên suy nghĩ bị người đánh gãy. Tuy tiện kéo bên cạnh một cái không quen biết người vừa hỏi mới biết được là Đan Phong con điểu yên tiên tử Chu Minh Thủ muốn cùng Bạch Kiêm gia ở trên lôi đài so luyện trúc cơ đan. Bởi vì lần này đề nghị là thủ lôi đài phía trên ngồi vì trọng tài kim đan chân nhân đem việc này báo đi lên. Chủ yếu là ở tông môn đại bỉ trên lôi đài không thể so vũ lực so luyện đan sự tình chưa bao giờ phát sinh quá. Thả Chu Minh Thủ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi mà Bạch Kiêm gia lại là trúc cơ trung kỳ. Ở luyện chế đan dược trong quá trình tư lịch luôn là ở chiếm bạch kiêm ra một ít tiện nghi, nhưng ở đan đạo một thuật thượng hai người lại truyền ra là chẳng lẽ luyện đan thiên tài, chân chính so sánh với có lẽ còn nói không hảo ai thắng ai thua. Mà hiện tại duy nhất lệnh kim đan tu sĩ khó xử chính là bạch kiêm gia đã đánh xong chín chàng, thả chín chàng đều là lấy vũ lực chiến thắng, nếu cuối cùng một tu đổi thành so luyện đan, nếu cuối cùng kết quả là chu minh thủ thắng hạ thi đấu nói, phía dưới đệ tử hoặc là sẽ có người cảm thấy thi đấu có vẻ không công bằng. Chu Minh thù an tịnh đứng ở trên lôi đài một góc, cùng bạch kiêm gia vừa lúc tương đối, ở dưới lôi đài phong hiểu vẫn luôn không ngừng nói chuyện muốn làm nàng xuống dưới. Chu Minh thù nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, nếu là trước kia nàng ở nhìn thấy phong sư đệ khi nhảy lên ngực tổng sẽ không tự giác nhanh hơn tốc độ, trên mặt cũng luôn là sẽ ở hắn trước mặt lộ ra dịu dàng lại ngọt ngào như là nhìn đến ái nhân giống nhau tươi cười, chỉ là, đối với nàng sợ không biết dưới tình huống chuyển biến. Tại đây 9 năm cùng hắn ở chung thời gian dần dần nàng từ hắn nơi đó nghe được nhiều nhất một người danh không phải chính mình mà là thanh lan chân nhân thu cái kia nhỏ nhất đệ tử cái tên, Bạch Kiêm Gia. Nguyên bản nàng cũng không tưởng tượng lôi đài, nhưng là đương nàng nhìn đến kia khối lưu ly ngọc phách thạch tự Bạch Kiêm Gia và táo nội tung bay ra tới khi một cổ xấu hổ và giận dữ chi ý như thế nào cũng nhịn không được nảy lên trong lòng. Đạm mặc nhìn lôi đài dưới phong hiểu kia tức muốn hộp máu bộ dáng, không tự giác chu minh thủ cười khẽ ra tiếng. dùng một loại bi phấn dục khóc ngự khí lệnh chúng nhân đều có thể nghe được thanh âm hỏi, phong sư đệ, ngày đó ta tặng cùng ngươi lưu ly ngọc phách thạch như thế nào không thấy ngươi mang quá một lần, nó còn ở. Phong hiểu sắc mặt cứng đờ, thân thể ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hai mắt đỏ bừng phẫn nộ nói, sư tỷ ta làm ngươi hạ lôi thạch, ngươi hỏi lại ta kia khối phá cục đá làm gì. chu Minh thủ chỉ cảm thấy lô thai một mảnh vu vu. như thế nào cũng không nghĩ tới nàng ra ngoài rèn luyện liệu mạng đoạt tới lưu ly ngọc phách thạch đưa cùng phong hiểu được đến lại là hắn một câu phá cục đá trong lòng xấu hổ và giận dữ lập tức bị một mảnh bi thương sở thay thế nhưng là nhìn lôi đài dưới không giống ngày thường nàng sở nhận thức cái kia tuấn tú tùy ý lệnh nàng khuynh mộ phong sư đệ giờ phút này hắn giống như là cái vì tình yêu không có đúng mực kẻ điên dạng vẫn luôn vờn quanh ở nàng trong lòng chấp niệm phản bị bưng lỏng bị nàng bông bông chấp niệm chu minh Thủ không màng trước mắt là ở lôi đài phía trên ngửa đầu cùng tiếu Tiếng cười như thứ bén nhọn đâm vào mọi người lỗ thai. nàng như là muốn đem mấy năm nay tích lũy ở trong lòng buồn bực toàn bộ cười rớt. Như vậy Chu Minh Thủ phong hiểu trung tâm đột nhiên dâng lên một loại có thứ gì giống muốn từ chính mình bên người biến mất cảm giác mất mát, nhưng đang ánh mắt đảo qua lôi đài phía trên bạch kim gia sau, kia một chút cảm giác mất mát đã bị hắn bức tới rồi sau đầu, ngoài miệng như cũ nói đối Chu Minh Thủ tàn nhẫn nói: Chu sư tỷ, ngươi ở phát cái gì điên, còn không mau xuống dưới? kiêm gia sư mội cùng là ta đan phong đệ tử. ngươi muốn công lôi cũng không thể chúng ta đan phong đệ giết hại lẫn nhau à tiếng cười to đột nhiên thu hồi chu minh thủ đột nhiên cúi đầu lại lần nữa hỏi một lần nàng phía trước hỏi nói phong sư đệ ta hỏi lại ngươi một lần ta tặng cùng ngươi lưu ly ngọc phách thạch rốt cuộc ở trong tay ai nàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống bạch kiêm già treo ở cổ ngoại lưu ly ngọc phách thạch đạo có phải hay không chuyển cho ngươi kia đáng yêu bạch sư muội đâu phong sư đệ ngươi làm sư tỷ ngươi nói cái gì hào đâu sư tỷ thích ngươi mới có thể tặng ngươi lưu ly ngọc phách thạch mà ngươi lại đem sư tỷ đối với ngươi thích tùy tay chuyển giao cho ngươi yêu thích bạch sư muội, ngươi đem sư tỷ đối với ngươi thích coi như cái gì? ngươi cho ngươi bạch sư muội bảo vật bảo khí kho sao? Chu Minh thủ khỏe mắt dư quang đảo qua đang muốn mở miệng nói cái gì bạch kiêm ra, nàng đầu vừa chuyển chuyển hướng bạch kiêm ra trước nàng một bước nói, bạch sư muội, ta biết ngươi tính cách lương thiện định là không biết phong sư đệ như thế hành sự, nhưng vì chứng minh ngươi trên cổ kia khối rốt cuộc có phải hay không ta tặng cùng phong sư đệ lưu ly ngọc phách thạch. Còn làm phiền người đem lưu ly ngọc phách thạch tự tháo xuống nhìn một cái ở kia chỉ dung năm căn phong lang ti sở bệnh thẳng. Tuyến xuyên qua lỗ nhỏ vách trong thượng hay không có khắc một cái minh tự. Bạch kiêm gia trên mặt cũng là một bộ giật mình dáng vẻ, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có nàng chính mình một người biết. Làm cho đông đảo tông môn trúc cơ đệ tử mặt trắng kiêm gia còn không có cái kia dũng khí không phối hợp chu minh thủ, chẳng sợ lưu ly ngọc phách thạch đối nàng rất hữu dụng. Nhưng đương nàng cởi xuống dây thừng cũng nó từ lưu ly ngọc phách thạch thượng tế động rút ra xuyên thấu qua lỗ nhỏ phát hiện bên trong vách trong thượng thật sự khắc có một cái hơi như con kiến lớn nhỏ minh tự nàng cũng không được đem lưu ly ngọc phách thạch làm cho đông đảo tông môn người mặt đem nó còn cấp chu minh thủ. Làm như vậy kết quả chính là lôi đài phía trên hai người đều bị phía dưới nam tu đồng tình, đặc biệt là chu minh thủ thích người đem chính mình quà tặng ngược lại cầm đi lấy lòng khác nữ tử, kia đến nhiều bi kỳ ta. Tại đây đồng thời phong hiểu tại đây chàng lôi đài tái còn không có kết thúc khi đã bị quan thượng một cái cha nam nhãn. Phong hiểu giờ phút này chỉ cảm thấy cả người đều ở nổi lửa, những cái đó ánh mắt như là không chỗ không ở nhìn chằm chằm vào ngươi xem, đặc biệt là ở hắn một nửa đầu nhìn đến bạch kiêm gia đầu hướng chính mình khi kia thất vọng cùng với xa cách ánh mắt khi càng là làm hắn cả người huyết khí cuồn cuộn một búng máu như thế nào cũng áp lực không được phun tới, chỉ là không có người đồng tình hắn, thậm chí còn có người ở trong tối tự rêu cười hắn xứng đáng. Có thể đem người làm thành hắn như vậy cũng là một nhân tài. Phong Hiểu không dám lại ở chỗ này đãi đi xuống, xoay người chật vật đẩy ra chống đỡ lộ mọi người liền hướng đại giáo trường ngoại chạy như bay mà đi. Nhìn Phong Hiểu thoát đi bóng dáng, Chu Minh Thủ trên mặt lãnh đạo, tay háo hạ đôi tay lại gắt gao tích cóp thành nắm tay. Chu Minh Thủ cũng không phải là cái gì lương thiện người, nếu không thích cần gì phải tiếp thu. Phong Hiểu sư đệ, ngươi xem, ngươi tâm tâm niệm niệm kiêm ra sư muội nhưng không giống ngươi theo như lời như vậy thiện lương đâu. Từ đầu tới đôi nàng cũng chưa giúp ngươi nói qua một câu lời hay đâu, nói đến cùng nàng cũng bất quá là cái ích lợi vì người trên, chẳng qua rất nhiều thời điểm nàng vẫn luôn khoác giả nhân giả nghĩa ra. Phong Hiểu là đi rồi, nhưng là Lôi Đài tái vẫn là phải tiến hành đi xuống, này đây đương số 7 Lôi Hảo thượng Kim Đan chân nhân thu được truyền âm sau đi đến Lôi Đài ở giữa đối Bạch kim gia cùng Chu Minh Thù nói, trưởng môn đồng ý các ngươi chi gian luyện đan tỷ thí, nhưng là hai ngươi người luyện đan tỷ thí còn cần chờ một chút, chờ làm trọng tài Đan Phong thủ tọa Thanh Lan chân nhân. đan phong tứ trưởng lao trọng thanh chân nhân cùng với quân ngọc chân nhân đã đến trên lôi đài bạch kiêm ra thật là kinh ngạc tới rồi không nghĩ tới sư tôn sẽ chạy tới cho nàng làm trọng tài đến là chu minh thủ đối với kim đan chân nhân nói ba cái trọng tài một chút cũng không có có vẻ giật mình diệp liên liên nguyên bản cũng không cảm thấy cái gì chỉ là ở nghe được chúng quanh người díu rít bắt quái khởi trọng thanh chân nhân nàng mới bừng tỉnh nguyên lai trọng thanh chân nhân là phong hiệu sư tôn diệp liên liên trên mặt này tính cái gì đánh đồ đệ sư phó tới khác loại phiên bản sao càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là vị kia quân ngọc chân nhân nàng cũng không biết liêu sư tỉ mẫu thân thế nhưng là vị đàn sư hào đi chủ yếu là ở xu tiên truyện nội làm nữ xứng liêu nguyệt doanh tác giả quân thật sự là đem nàng tính cách viết quá không thảo hỷ hơn nữa nàng nguyên bản cũng đã đối xu tiên truyện sau lại cốt truyện thất vọng tốt đỉnh cho nên chẳng sợ nàng tuy rằng đem thư thấy được tác giả quân đoạn càng kia cũng là nàng nguyên lành xem đi xuống nơi nào dụng tâm nhớ rõ sau lại lên sân khấu vài người danh Nàng đoán vị này quân ngọc chân nhân hẳn là ở phía sau lên sân khấu quá, nhưng chính mình đem nàng cấp đã quên. Diệp Liên liên mắt hạnh xoay lại chuyển, đột nhiên hướng về phía trên lôi đài kim đan chân nhân nói: Chân nhân, nếu một cái hai cái đều là luyện đan tỷ thí, kia lại nhiều tới mấy cái cũng là nhưng đi. Thanh thúy tiểu cô nương thanh âm lập tức bắt được mọi người lỗ thai, đang nghe nghe nàng ý tứ, lập tức tất cả mọi người minh bạch, nếu bạch kim gia cùng chu minh thủ muốn lấy luyện đan tới đối tranh đoạt này tòa số 7 lôi đài thủ lôi danh lệch kia nếu còn có sẽ luyện đan đệ tử muốn gia nhập luyện đan tỷ thí đâu? Đan so không thể so võ so, võ so chỉ có thể từ hai người ở trên lôi đài người tới ta đi chém giết, thẳng đến trong đó một người không có vũ lực hoặc là trực tiếp kêu nhận thua, đan so liền không giống nhau. Chỉ cần ở quy định thời gian nội luyện ra đang dược, nó có thể có rất nhiều đệ tử cùng nhau thượng lôi đài tỷ thí. Này đây đương Diệp liên liên nổi lên cái đầu lúc sau, phía dưới sẽ luyện đan một ít đệ tử liền kiềm chế không được. có thể sử dụng chính mình sở trường cùng người tỷ thí ai còn muốn cùng người tới võ so. Chính là ai chân nhân, chúng ta cũng tưởng lên đài cùng Bạch Tiên tử tiến hành đan so a. Hai người bọn nàng so cũng là so, hơn nữa chúng ta cũng hoàn toàn không phải chuyện này a. Chân nhân, tính thượng chúng ta đi, một lần so xong, cũng ít phí Bạch Tiên tử một ít thời gian không phải. Bạch Kiêm gia nhìn dưới lôi đài cái kia cùng một đám trúc cơ đệ tử quệ với nhau loạn giống giống lại có chút quen mắt thiếu nữ, Bạch Kiêm gia âm thầm cắn răng. cùng Bạch kiêm ra chán ghét Diệp Liên Liên bất đồng khi Chu Minh thủ đối phía dưới cái kia lại nhảy lại nhảy ngại sự không đủ đại dốc hết sức làm ầm ý tu khí trên mặt còn mang theo điểm trẻ con phì thiếu nữ trong lòng tràn đầy nghi hoặc khi nào kiếm đạo phong ra cái như vậy hoặc bát kiếm tu sư muội tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng, địa chỉ web, di động bản địa chỉ web, hoa hồng võng miễn phí nhanh nhất báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn, ba Đàn hào